Chỉ là hắn có chút tiếc nuối, nếu là áp dụng công khai cạnh tranh hình thức thật là tốt biết bao. Hắn cam đoan để cho bên trong một nhà nhất tuyến đài truyền hình thổ huyết. Nửa giờ về sau, ta tin tưởng các vị đài trưởng nhất định suy nghĩ kỹ, chúng ta liền không chậm trễ thời gian, lập tức bắt đầu báo giá. Ở trước mặt ta có một cái mờ đục dương hòm, mọi người đem có thể nhất tiếp nhận giá cả viết ở trước mặt các ngươi phong thư bên trong, còn có cái gì mặt khác điều kiện cũng có thể đi vào, sau đó ném vào trong cái dương này. Sau đó chúng ta sẽ tuyên bố kết quả. Lâm Bác Phàm không kịp chờ đợi đem phong thư ném bảo, mặt khác phó đại trưởng theo sát phía sau. Tiểu tử thúi, liền nhanh như vậy từ bỏ. Vừa rồi ta thế nhưng là trông thấy ngươi không cần suy nghĩ liền lấp một con số, ngoài nghề quả nhiên là ngoài nghề, dù cho ăn mặc dạng chó hình người cũng không thể che hết bao cỏ nội tâm. Trương Vĩnh quyền phó đại trưởng châm trọc khiêu khích. Ba vừa rồi hắn nhưng là len lén hướng về Lâm Bác Phàm phát hiện hắn toàn bộ hành trình đều đang sờ mẹo. Phong thư bên trên lấp số lượng chữ liền mặc kệ, trong lòng không khỏi tràn ngập xem thường. Lâm bác phàm phản bác, ba chẳng lẽ cân nhắc giống ngươi lâu như vậy thì hữu dùng. Chỉ ít ta là nghiêm túc suy nghĩ qua. Đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn, mới cần nghĩ lâu như vậy. Ba không để ý Trương vĩnh quyền khó coi mặt, Lâm bác phàm kêu ngạo mà nói, như ta dạng này tập tài hoa mỹ mạo vào một thân người, căn bản không cần hao tổn nhiều tâm trí. Nói không chừng chờ một chút chính là ta thắng được đây. Ừ, chúng ta chờ xem Trương Vĩnh Quyền tức giận rời đi. Một cái khác gian phòng làm việc, Vương Thiết Hoa cùng với mấy vị thoạt nhìn huy nghiêm trung niên nhân chính đang mở ra từng tờ từng tờ báo giá đơn đến xem. Một bên có hai người làm ghi chép. Trung Nam Truyền hình, báo giá 1. 8 ức. Đông Bắc Truyền hình, báo giá 1. 75 ức. Tô Hàng Truyền hình, báo giá 1. 9 ức. Một người đọc, sau khi đọc xong cho các vị lao tổng truyền đọc, còn có một người làm ghi chép. Những cái này báo giá không đến 2 ức. Cơ bản đều là nhị tuyến đài truyền hình, tài lực phi thường có hạ, làm bọn hắn không hài lòng lắm. Ba vẫn là xem trước một chút nhất tuyến đài truyền hình báo giá a dù sao chúng ta bộ này phim tivi chỉ có ở nhất tuyến đài truyền hình phát ra giá trị mới có thể tối đại hóa. Có người đề nghị, đám người tán thành. Thế là, bọn hắn trước tiên đem nhất tuyến đài truyền hình báo giá đơn rút đi ra. chương 192, Sở Ta TV báo giá, làm cho người chấn kinh. Mạng gộ TV, báo giá 2. Bốn ức. Bở Lù Hệ bở gì GTV, báo giá 2. Bá ức, Lì Tì ỉ TV, báo giá 2. Nam ức, Tô Mạ Tô TV, báo giá 2. Bốn ức, đám người cuối cùng hài lòng gật đầu, đây mới là bọn hắn lý tưởng nhất báo giá. Ba cái này giá cả ở đồng loại đô thị thần tượng kịch bên trong thuộc về trên trung đẳng, bình quân mỗi một tập đều đạt tới 700 vạn trở lên, phi thường không tệ. Không chỉ báo giá tương đối cao, hơn nữa mặt trên còn có một chút điều kiện ưu đãi Tỉ như mời phim TV hai cái nhân vật chính đi tham gia tống nghệ tiết mục, quảng cáo đầu phóng lượng đạt tới bao nhiêu các loại, nhưng cái này ẩn tính thu nhập cũng là ở bọn hắn cân nhắc phạm chủ. Mà những cái này ẩn tính thu nhập mặt khác nhị tuyến đài truyền hình không cho được, bởi vì bọn hắn lực ảnh hưởng có hạn cho cũng là cho không. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn liền ở mấy cái này nhất tuyến đài truyền hình bên trong tuyển. Đúng rồi, sờ ta TV báo giá ở nơi nào? Đúng lúc này, Vương Thiết Hoa bỗng nhiên mở miệng Những người khác trong nháy mắt giật mình. Đúng thế, còn có Sở Ta TV đây, bọn họ báo giá đây. Sở TV tuy nhiên trước mắt còn không phải nhất tuyến đài truyền hình, nhưng là hắn đã có được dạng này tiềm lực, tài lực hùng hậu, tiết mục chế tác ưu tú bọn họ báo giá hẳn là không thấp. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Sở Ta TV báo giá có thể là cao nhất, bởi vì tài thần cũng tới, ha ha. Ở đồng dạng điều kiện phía dưới, ta càng ưa thích đem kịch bán cho Sở Ta. Mấy vị lao tổng thoải mái cười. Đối với Sở Ta TV, bọn hắn sát thực phi thường xem trọng. Không phải nhà nào đài truyền hình có thể ở ngắn ngủn trong vòng nửa năm chế tạo ra ba ngăn bạo hỏa tống nghệ tiết mục, còn có hai bộ hàng năm thần kịch, điên cùng kiếm lấy hơn 100 ức tài chính, liền là nhất tuyến đài truyền hình đều không có mạnh như vậy. Ba còn có gần nhất động tác, hoa 66 ức nguyên mua tệ trồn nạ cao ốc, hoa 80 ức nguyên mua xuống một mảnh đất đến xây thành phố điện ảnh, liền hải ngoại lý thị tập đoàn cũng không là đối thủ, cho thấy hắn tài hùng thế đại một mặt Dạng này một kẻ có tiền lại có chế tắc năng lực đài truyền hình, có thể nào không làm cho người xem trọng. Ba hiện tại ở trong vòng giải trí, mọi người đã đem Sở Ta TV nhìn thành là cái thứ năm nhất tuyến đài truyền hình, thành rất nhiều trung tiểu công ty giải trí ba kết đối tượng. Phụ trách thu thập báo giá đơn đồng chí nói ra, Sở Ta TV là cái thứ nhất đầu nhập, hắn báo giá đơn hẳn là ở thấp nhất. Hắn hướng xuống lục soát, rốt cuộc tìm được Sở Ta TV báo giá đơn. Mở ra xem, sắc mặt lập tức cứng đờ Lén lén nhìn chung quanh các vị lão tổng, không biết có phải hay không nên mở miệng. Ngươi thất thần làm gì, nhanh đọc. Vương Thiết Hoa nghiêm mặt nói. Nhân viên công tác có chút hốt hoặc nói, a vậy ta đọc. Sở ta TV, báo giá 1. Nam ư, không kèm theo điều kiện. Tập thể mộng nhiên. Bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu? Ngươi có phải hay không nhìn lầm? Vương Thiên Hoa không thể tin nói. Làm sao có khả năng là 1. Nam ư, đây là giá quy định. Một cái khác lao tổng nói. Bị nhiều như vậy lão bản hướng về, nhân viên công tác khẩn chứng nói, thế nhưng là phía trên thật chỉ viết một. Nam ư, một chữ không nhiều, một chữ cũng không ít. Cho ta xem một chút. Vương Thiết Hoa đoạt đi tới nhìn một chút, phát hiện quả nhiên là một. Nam ư, tựa hồ sợ sệt người khác hiểu lầm, còn dùng viết kép viết qua một lần. Vương Thiết Hoa cao mày, đem tấm này báo giá đơn chuyển chuyển qua, mọi người xem nhau nhau như mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Ấn ra quy định báo lại Nói như vậy Sở Ta TV cũng không hề muốn bộ này kịch. Cũng không thể nói như vậy, hắn cũng ra giá, nghĩ một. Nam ức mua xuống bộ kịch này, phù hợp tiêu chuẩn. Chẳng lẽ ở bọn hắn tâm lý, chúng ta bộ kịch này chỉ trị giá một. Nam ức. Sở Ta TV không phải không ra được giá, nhưng là giá tiền này so nhị tuyến đài truyền hình còn thấp hơn. Người thêm chút tiền cũng tốt ta, một. Nam ức coi là một chuyện gì. Ba đám người nhao nhao biểu đạt bất mãn. Cảm giác mình tân tân khổ khổ đẩy ra phim tivi không được coi trọng. Tinh quang đài truyền hình không cần phải để ý đến hắn, chúng ta vẫn là từ nhất tuyến đài truyền hình bên trong chọn đi. Một vị lao tổng nói ra, rõ ràng đã bỏ đi Sở Ta TV. Có hai vị lao tổng gật đầu, biểu thị đồng ý. Các vị, xin nghe ta một lời. Vương Thiết Hoa mở miệng nói, Sở Ta TV xác thực ra giá khá thấp, nhưng là chúng ta không nên từ bỏ. Ta cảm thấy chúng ta ngược lại càng phải cùng Sở Ta TV hợp tác, tăng cường liên hệ. Bởi vì mất đi cơ hội lần này, về sau sẽ rất khó cùng Sở Ta TV đáp lên quan hệ, đây mới là chúng ta tổn thất lớn nhất. Thiết Hoa, ngươi nói cho chúng ta một chút. Một mực ngồi ở chính giữa trầm mặt trung niên nhân bỗng nhiên nói ra. Tốt, Âu Tổng. Vương Thiết Hoa gật đầu một cái, nói, kỳ thực, Sở Ta TV phát triển là quá rõ ràng. Suy nghĩ một chút nửa năm trước Sở Ta TV là dặn gì, hiện tại lại là dặn gì. Nửa năm trước. Sở ta chỉ là một nhà tài sản mới 10 ước nguyên bất nhập lưu đài truyền hình, tùy thời đều có phá sản sập tiệm nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì sao, liên tục đẩy ra mấy cái bạo hỏa tiết mục, tài sản đã vững vàng đột phá 100 ước, đuổi sát nhị tuyến đài truyền hình, trực tiếp cùng nhất tuyến đài truyền hình khiêu chiến. Đây quả thực là một cái kỳ tích, một cái không thể phục chế kỳ tích. Ai cũng không biết sở ta TV còn có thể đi bao xa, nhưng là tuyệt không cần hoài nghi hắn có thể đạt tới nhất tuyến đài truyền hình cấp độ. Nếu như bây giờ chúng ta có thể cùng Sở Ta TV đắp lên quan hệ, lấy được Sở Ta TV tình hữu nghị, đối với chúng ta công ty phát triển là có lợi vô cùng. Đầu tiên điểm thứ nhất, thông qua liên tục nhiều cái tiết mục, Sở Ta TV đã thành lập nhất định danh tiếng, bắt sống một đám ổn định người xem, người xem phi thường có bảo hộ. Chúng ta phim TV ở bọn hắn nơi đó phát ra, sẽ đưa đến chính diện xúc tiến tác dụng, đối với phim TV bên trong nam nữ chân heo nhân vật thiết lập kiến thiết vô cùng có lợi, điểm ấy là mặt khác đài truyền hình làm không được. Điểm thứ hai Sở Ta TV trước mắt đã biết, lại ở sang năm đẩy ra hái tỉnh công ngụ bộ thứ hai cùng với võ lâm ngoại chuyện bộ thứ hai đây đều là đã chứng minh sẽ hỏa hàng năm thần kịch, tỷ lệ người xem có bảo hộ, ai diễn hồng. Nếu như chúng ta cùng Sở Ta TV cùng một tuyến, đem chúng ta tân sinh đại diễn viên đẩy vào, hiệu quả không cần nói cũng biết. Nhưng là nhân gia cũng sẽ không bạch làm áo cưới, nếu như chúng ta không có bỏ ra, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không cân nhắc chúng ta những cái này công ty nhỏ. điểm thứ ba Sở Ta TV tống nghệ tiết mục chế tác năng lực là phi thường xuất sắc, đây là một cái phi thường cường đại ưu thế cùng tài nguyên, cũng có cường đại tạo tinh năng lực, trước mắt cũng chỉ là Sở Ta TV độc hưởng, người khác không cách nào nhung chạm. Nếu có may mắn cùng bọn hắn đáp lên quan hệ, ở phương diện này chưa hẳn không thể chia sẻ một chút tài nguyên. Điểm thứ tư, Tinh Quang Đài truyền hình chính đang toàn lực đẩy tới Giang Nam thành phố điện ảnh cũng là chúng ta không thể không suy tính nhân tố. Cái kia hiệu quả đồ ta xem qua, thật là lộng lẫy xa hoa. Đẹp cùng sao tạ thiết, tương lai chúng ta công ty không thể thiếu mượn dùng thành phố điện ảnh tài nguyên. Nếu như cùng sở ta TV có một mối liên hệ ở, đủ loại công tác tiến lên đều sẽ tiện lợi rất nhiều. Điểm thứ 5, Tinh Quang Đài truyền hình ngày trước nhân tài đông đúc, có tân duyệt đạo diễn Tiền Dada, nhất tuyến người chủ trì Mạnh Tiểu Phi, siêu cấp người đại diện Hứa Hán Kiệt, còn có xem như thần bí bị ca tụng là hoa ngựa giới âm nhạc hy vọng mới Luyến Tuyết Ái tiểu tổ hợp, đều là chúng ta công ty phi thường khát vọng có thể đáp lên quan hệ nhân tài. Có cái tầng quan hệ này ở, rất nhiều hợp tác mới có thể tiếp tục tiến lên. Chương 193, Đao Y Trượng Ở Dê toàn bộ trốn vào trong nhà vệ sinh. Còn có một điểm cuối cùng, Star TV bối cảnh kỳ thực phi thường thâm hậu. Không nói Bạch Thanh Tuyết sau lưng Bạch Thị tập đoàn, còn có Khuynh tỉnh tài trợ Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn, Thiên Tiểu tập đoàn còn có Long Môn tập đoàn, đây đều là chúng ta trong nước thanh danh hiển hách ngang ngửa cấp đại tập đoàn, bọn họ xúc giác trải rộng các ngành các nghề, lực ảnh hưởng không bao giờ có Nếu như chúng ta có thể cùng Sở Ta TV đắp lên quan hệ, nói không chừng còn có thể mượn một mượn những cái này tập đoàn Đông Phong, ích lợi là to lớn. Mấy vị lao tổng gật đầu một cái, đối với Vương Thiết Hoa ý kiến biểu thị tán thành, bọn hắn không nghĩ tới Sở Ta TV đã bất chi bất giác chiếm cứ nhiều như vậy làm cho người đỏ con mắt tài nguyên. Nhưng là cái này vẫn không có để bọn hắn đạt tới dứt bỏ bản thân lợi ích cấp độ, thế nhưng là gần một ước tổn thất, bọn hắn không nỡ lấy ra. Vương Thiết Hoa khẽ mỉm cười. Đối với mọi người phản ứng cũng không thèm để ý. Kỳ thực, có thể cùng sở ta TV đắp lên quan hệ, chỗ tốt không chỉ là những cái này. Cũng tỉ như nói lần này tới tham dự Lâm Bắc Phàm nếu có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, đối với chúng ta chỗ tốt liền phi thường lớn. Đầu tiên có tiền, hơn nữa rất chịu xài tiền, là chúng ta trong vòng giải trí nổi danh thần tài, chỉ cần là hắn thích xem phim TV, liền sẽ không tiếc chi phí đem tiền đánh bảo, hơn nữa còn không quản sự, không khoa tay mua chân. Đây quả thực là chúng ta tha thiết ước mơ người đầu tư, hắn phi thường đáng giá chúng ta lôi kéo. Còn có hắn dưới cờ Hồng Đậu trung văn võng, ta nghĩ mọi người đều chú ý a, ai cũng không nghĩ đến hắn lúc trước vẹn vẹn vì nhìn mình thích tiểu thuyết mua web sẽ phát triển đến cổ trị vượt qua 20 ức cấp độ. Web sẽ thanh danh cực kỳ hỏa bạo chủ thần, bộ kia tiểu thuyết quá thần, internet đệ nhất thần thư, hắn bản quyền bị rất nhiều đại công ty chú ý, chúng ta không tranh nổi. Nhưng là còn có mặt khác tiểu thuyết cũng được hoan nghênh vô cùng, tỉ như quyển kia Chu Tiên Liền phi thường thích hợp cải biến thành phim tivi hơn nữa có to lớn độc giả người xem, tỷ lệ người xem có bảo hộ. Nghe nói những cái này bản quyền đều ở trong tay của hắn, nếu có may mắn từ trong tay hắn mua được những cái này tiểu thuyết bản quyền đánh thành phim tivi trong đó ít lợi không cần ta nhi. Yêu lời. Vương Thiết Hoa nụ cười thân thiết, ánh mắt lâu dài, sở ta TV có bình đại, có nhân tài, có tài chính còn có đủ loại làm cho người hâm mộ truyền hình điện ảnh tài nguyên, chúng ta là coi trọng trước mắt mấy ngàn vạn lợi ích vẫn là càng coi trọng lâu dài mấy ước thậm chí là mấy triệu lợi ích thật lâu. Đám người ánh mắt sáng lên. Một bên khác, chính đang chờ Lâm Bắc Phàm buồn bực ngán ẩm, lại liên tiếp tìm tới mấy vị đại trưởng tổn hại qua một lần. Nhìn xem bọn hắn không vui dáng vẻ, Lâm Bắc Phàm lại vui vẻ. Ba trong đó Vương Luân phó đại trưởng, bị Lâm Bắc Phàm khí huyết áp tăng cao, không thể không uống thuốc cá nuôi một chút. Sắc mặt thối đến tựa như đầu kia rãnh nước bẩn một dạng, xa xa trông thấy đều cảm thấy thối. May mà mắt không thấy tâm không thiện. Mấy vị đài trưởng liên tiếp đi tiểu độn đi nhà sĩ, bọn hắn thà rằng chịu đựng trong nhà vệ sinh vị đạo, cũng không tình nguyện chịu đựng Lâm Bắc Phạm cái kia miệng thúi. Mặt khác đài truyền hình nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đều rất xa né tránh, sợ bị thai bay vạ gió. Ba trong lúc nhất thời, phòng vệ sinh kín người hết chỗ. Nhìn xem trống rông xem phim hội trưởng, Lâm Bắc Phàm ngửa đầu cảm thán, một bộ tịch liêu bộ ráng, một cái có thể đánh đều không có, nhân sinh thực sự là tịch mịch như tuyết nha. Nghèo con phát ra tâm điện cảm ứng xúc Miêu miêu đói bụng, nhanh đi cho ta làm ăn. Lâm Bắc Phàm Ở như vậy đỉnh phong thời khắc, người cư nhiên gọi ta xúc cức, thật là quá sát phong cảnh. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Lâm Bác Phàm giận, dùng hết toàn lực vút mẹo, người cái này ăn vặt hàng suốt ngày chỉ biết ăn ăn, nhìn ta không vút chết ngươi. Miêu miêu mèo dạ đồn phản kháng, nhưng là vô ích, chỉ có thể khuất phục ở Lâm Bắc Phàm dâm vi bên trong. Ba lúc này, Vương Thiết Hoa dẫn theo đám người đi ra, nhìn xem trống rông hội trường nghi ngờ nói, à. Tại sao không ai, những người khác đi nơi nào đây? Lâm Bắc Phàm cười mị mị ôm an phận mèo con, sau đó đi đến phòng vệ sinh một bên tiêu to, các vị đại trưởng, Vương Thiết Hoa đến, không muốn lại ngồi xổm. Lại ngồi xổm liền muốn sinh bệnh trí. Một đám Âu phục người phần phật nối đuôi nhau mà ra, sắc mặt y nguyên xú sú, sú, nhìn xem Lâm Bác Phàm trực tiếp quang sắc mặt. Các vị đại trưởng, các ngươi đây là? Vương Thiết Hoa biểu thị nghi hoặc. Ai, đừng nói nữa. Lâm Bắc Phàm bi thường nói, đây là một cái thương tâm cô sự. Ngươi cũng không cần lại tiếp các vị đại trưởng hồi sự, lại nói tiếp các vị đại trưởng đều không mặt mũi gặp người. Ừ. Mấy vị đại trưởng lạnh rên một tiếng, biểu đạt bản thân bất mãn. Trương Vinh Quyền tương đối nóng nảy, tiểu tử, ngươi liền cứ việc đắc ý một hồi a ngươi chỉ biết dùng những cái này không ra gì kỹ lưỡng, chân chính thắng lợi là đau thật thương thật liều đi ra, bắt không được phim tivi có ngươi khóc thời điểm. Bắt không được liền bắt không được, ta cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Lâm Bác đắc ý nói Dù sao cũng so các ngươi một nhóm người này trốn ở trong nhà vệ sinh nghe mùi thối muốn vui hơn nhiều, nhà vệ sinh vị đạo có phải hay không rất sảng khoái. Vừa rồi, lâm bác phàm vụn trộm đặt một cái hồi quang trận, không cái khác tác dụng liền là xúc tiến phát huy, để mùi thối càng thêm nồng đậm. Hơn 10 vị đại trưởng ở bên trong nghẹn mười mấy phút, cái kia chua sảng, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Thật vất vả từ bên trong đi ra, liền ý phục đều thối. Vương Thiên Hoa hơi hơi ốm múi, lui ra phía sau hai bước. Tuy nhiên không biết vừa mới xảy ra cái gì, nhưng có thể nhất định là lâm Bắc Phàm làm ra, có thể khiến cho nhiều như vậy quyền cao chức trọng đài trưởng biệt khuất có nỗi khổ không nói được, còn thật là có bản lĩnh. Làm phiên các vị đại trưởng đợi lâu, hiện tại kết quả đã ra tới. đại trưởng bắt đầu nghiêm túc nghe, tiếp xuống liền là quyết định thắng cuộc thời điểm. Vương Thiết Hoa Trịnh trọng nói, đi qua ta công ty thận trọng cân nhắc, chúng ta nhất trí quyết định từ sở ta TV thu hoạch được dưới tinh không tâm nguyện bộ này phim TV thủ luân quyền phát sóng. hoa Ba một cái này kết quả, không chỉ các vị ở tại đây đài trưởng nộng. Lâm Bác Phạm mình cũng Ngộng Trương Vinh quyền phó đài trưởng kích động nói, như thế nào là sợ ta TV đây? Gia hỏa kia vừa rồi căn bản không hề nghĩ ngợi liền viết vào, một chút cũng không coi ra gì. Ta không tin tưởng. Đúng, ta cũng không tin. Ta gì Ấn Đài truyền hình đưa ra hai Nam Ước mua giá, ở đồng loại phim TV bên trong đã tính giá cao. Ta không tin tưởng còn có người so với chúng ta giá cả càng cao. Di ứng đài truyền hình liễu sinh phó đại trưởng biểu thị không phục Đem sở ta TV báo giá công bố ra. Chúng ta muốn nhìn chân thật kết quả. Vương Luân phó đại trưởng lớn tiếng nói. Đúng. Muốn công bố, công bố. Mặt khác phó đại trưởng dối rít kêu gạo. Vương Tiết Hoa thầm cười khổ. Làm sao có thể công bố? Nếu là công bố ra phát hiện đối phương chỉ phí một. Nam ức, đây không phải là đánh các vị đại trưởng mà sao. Bọn họ là một nhà tiểu công ty giải trí. Còn đắc tội không nổi nhiều như vậy đài truyền hình. Vương Thiên Hoa mặt không đổi sắc nói, lâm tiên sinh xác thực đưa ra để ta hài lòng điều kiện. Loại kia chỗ tốt là không thể dùng tiền tài để cân nhắc, cho nên mời các vị đại trưởng liền không nên làm khó chúng ta. Chờ một chút chúng ta ô tổng làm chủ, mời các vị đài trưởng ăn bữa cơm, hoan nên mọi người đường xa mà đến cũng coi là bồi cái không đúng. chương 194, Hòa thượng cùng đạo sĩ. Khí đều no bụng, nào còn có tâm tư ăn cơm. Ta đi trước. Trương Vĩnh quyền thở phì phò ly khai. Mặt khác đại trưởng không có thu hoạch, cũng biểu thị thất vọng, tuyển chuyển cự tuyệt mời. Hiện trường chỉ còn lại có Lâm Bắc Phàm cùng một con mèo Lâm Bác Phàm giống như cười mà không phải cười nói, Vương Tổng, ta đến cùng đưa ra điều kiện gì để cho các ngươi như vậy hài lòng, ta sao không biết rõ. Vương Thiên Hoa tức giận trận nhìn một cái, nói, ngươi sách điều kiện gì tâm lý không tính sao. Ngươi lương tâm thực sự là đại đại xấu. Lần này, ngươi dù sao cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta mời A Đó là đương nhiên, rất vui lòng. Có thể lấy giá tiền thấp như vậy cầm xuống bộ này phim TV, Lâm Bắc Phạm thật cao hứng, vui vẻ đáp ứng. Bởi vì Lâm Bắc Phạm phía trước yêu cầu, đám người liền ở Hạo Hải công ty phụ cận một nhà lộng môn tiểu điếm ăn cơm, Hạo Hải công ty sau lưng lão tổng Âu tổng cũng qua tới tiếp khách, ăn uống linh đỉnh, vô cùng náo nhiệt. Tiệc rượu tầm đó, Âu tổng cùng Vương Thiết Hoa thừa cơ đưa ra phải tăng cường hợp tác, ở tài chính, nghệ nhân các phương diện có thể tiến hành tài nguyên trao đổi. Mọi người hợp tác lẫn nhau thực hiện cùng có lợi. Ba còn có Hồng đầu Trung Văn vống mấy quyển thần thư bọn hắn phi thường xem trọng, hy vọng có thể cộng đồng khai phát vân vân. Đối với cái này, Lâm Bác phàm phóng xuất ra tích cực tín hiệu, biểu thị những phương diện này xác thực có thể tăng cường hợp tác, chỉ dựa vào Sở Ta TV xác thực không có cách nào chiếu cố nhiều như vậy, có Hạo Hải gia nhập xác thực sẽ làm ít công to. Đồng thời liên quan tới dưới tinh không tâm nguyện bộ này phim TV, bọn hắn hy vọng đối ngoại tuyên bố là hai. Năm ứng Dạng này cũng thuận tiện tuyên truyền, đối với mặt khác đài truyền hình cũng tính có cái bàn giao. Đối với cái này, Lâm Bác Phạm đầy miệng đáp ứng. Dù sao lại không cần thật nhiều tiền như vậy, không thua thiệt được bản thân. Một trận này có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ, mọi người đều được câu trả lời hài lòng. Sau khi ăn xong, cự tuyệt Âu Tổng có hảo ý mời, Lâm Bác Phạm một mình lì khai. Ngày thứ hai, Lâm Bác Phạm chỉ mang một cái mũ lơi chai, còn có một bộ hát sắc kính dâm, ôm mèo ra đồn quần áo nhẹ xuất hành dự định một mình ru ngoạn. Về phần mấy vị bảo tiêu, đều bị Lâm Bắc Phạm cho nghỉ ngơi. Trung Nam là phi thường náo nhiệt, nơi này thường chú dân số đều đạt đến 1.000 vạn, tổng lưu động nhân khẩu vượt qua 2.000 vạn, là một tòa đất liền quốc tế đại đô thị. Trừ cái đó ra, nơi này còn là một tòa văn hóa cổ thành, đủ loại tường thành bảo lưu lấy nguyên trạng, còn có đủ loại cổ kiến trúc, tràn đầy lịch sử khí tức tăng thương, dường như kể lệ đã từng huy hoàng Lâm Bắc Phạm mang theo mèo ra đồn giống một vị phổ thông du khách tiến hành du lãm, lưu luyến quên về. Nhất làm cho Lâm Bắc Phàm khắc sâu ấn tượng, là nơi này chùa miếu rất nhiều, to to nhỏ nhỏ đều có hơn 10 cái, cái này khiến Lâm Bắc Phàm nhớ tới một câu thơ cổ. Nam triều Tư bách Bắt thập tự, đa thiếu lâu đài yên vũ trung. Nơi này chùa miếu chứng minh nơi này cổ đại đã từng phồn hoa. Lâm Bắc Phàm là không tin Phật, nhưng là nhập ra tùy tụ, nhìn thấy tất cả mọi người đến đốt một nén nhang tìm kiếm an ủi, Lâm Bắc Phàm cũng đi theo đốt. Xem ra ngược lại là tự mô tự dạng. Thí chủ, người dạng này thắp hương không thành tâm. Bên thai chuyển đến thuần hậu thanh âm. Lâm Bác Phàm tập trung nhìn vào, là một cái hòa thượng. Thật rất béo tốt, cái bụng như gần 6 tháng hoài thai, cái cầm hơi chen một chút sẽ xuất hiện 3 tầng, làm cho người kinh ngạc chính là hắn vành hai cắt đi cư nhiên có thể xào hai cái đồ ăn, liền dầu đều bớt. Vị này sư phụ, vì sao ngươi nói ta không thành tâm? Lâm Bác Phạm phát ra nghi hoặc, nhìn hắn mặt mũi hiền lành Cười tựa như di lạc Phật một dạng, xem xét liền là đắc đạo cao tăng. Hắn thanh em ôn hòa nói, bởi vì ngươi hương quá nhỏ, Phật tổ là không cảm giác được. Ta chỗ này có mấy căn tương đối thô to, có thể đốt lên một ngày. Hơn nữa còn từng khai quang, có thể thẳng tới tây phương cực lạc, ngươi có muốn hay không mua một căn thử một lần. Lâm Bác Phàm Lâm Bác Phàm nhìn xem một bên mấy căn kia có thể làm cây gậy nhang, cảm thấy rất có đạo lý. Thế là, ở Hòa Thượng cười mị mị ánh mắt bên trong. Lâm bác phạm hoa 999 khối tiền mua một căn, sau đó hung hăng gõ đánh ở hòa thượng đầu. Hòa thượng đầu rơi máu chảy lâm bác phạm nhấc chân chạy. Tiểu tử thúi ngươi làm sao đánh người chứ? Đừng chạy, trở lại cho ta. Nhìn ta không cắt ngang chân của ngươi. Hòa thượng một ngón tay bụng toát ra máu đầu trọc, một bên tức giận ở phía sau truy. Đại sư, ngươi vừa rồi phạm giận giới, Phật tổ sẽ trừng phạt ngươi. Lâm bác phạm vừa chạy vừa nói. Ta trừng mẹ ngươi cái đầu Liên như vậy một nhà chùa chiền bị huyên náo cái gà bay chó chạy. Lâm Bác Phạm lại du lãng đến mặt khác chùa miếu, cũng là hương hỏa cường thịnh. Đáng tiếc không có đại sư lại tới để cử cho hắn nhang, hắn biểu thị tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, Lâm Bác Phạm nhìn thấy một người, một cái áo mũ chỉnh tề dáng dấp coi như anh tuấn thanh niên. Ba người này Lâm Bác Phạm gặp qua nhiều lần, mỗi lần trông thấy hắn đều đang thắp hương bái Phật, bộ dáng vô cùng thành kính. Coi như bị các vị đại sư lắc lư, cũng không có tức giận. Đây là một vị siêu cấp người giàu có. Chỉ là hôm nay đốt nhang liền giá trị hết mấy vạn. Hắn tâm lý tự hồ có cái gì tâm sự, muốn đi thăm Trung Nam tất cả chùa miếu thắp hương, dùng cái này đến tìm kiếm tâm lý an ủi. Lâm Bác Phàm nhận ra hắn, hắn cũng nhận ra Lâm Bác Phàm có chút tiểu kinh quái lạ, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Ba sau đó ba bái chiên khấu, đi đến một bên một nhà đoán mệnh ngồi xuống. Đại sư, ta nghĩ cầu duyên. Hắn nói ra, vị này coi bói đại sư cũng là kỳ hoa. Dâu gia sồm soàm giống như một không quản lý qua kẻ lang thang, rõ ràng mặc một kiện đà bảo, đạo sĩ cách hắn mặc, lại ở trong chùa miếu làm ăn, thoạt nhìn quá không hài hòa. Hắn chiêu bài gọi là nhiếp bán tiền, mặc khác là phân rõ sớm tối hoa phúc, thông hiểu cổ kim nội ngoại 12 chữ to. Ba lúc này hắn chính đang nhắm mắt dưỡng thần, thoạt nhìn ngược lại là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Đương nhiên, nếu như ngươi không chú ý hắn hai cái đen tuổi lùi chân, vậy thật là có chút tiên lượng. Ngươi là đoán chữ hay là tưởng tay? Đại sư mở ra một con mắt, đưa ngón trỏ ra trực tiếp chụp vào bản thân lỗ mũi, còn đào ra một đống cất mũi, tùy ý bắn ra, cư nhiên bắn đến Phật tổ kim tượng trong miệng. Chụp xong cất mũi về sau, đem bàn tay đến chân xoa xoa, sau đó tiếp tục móc mũi. Ba cái kia thanh niên cùng lâm bắc phạm một trận ác hàn. Vẫn là đoán chữ A. Thanh niên lúng túng cười, nếu là xem tướng tay hắn sở tay ta làm sao bây giờ? Tốt, vậy ngươi viết A. Đại sư từ dưới đáy mông lấy ra một tờ nhăn giấy Phía dưới còn có một số kỳ kỳ quái quái nhan sắc, hoàng lục đều có, để cho người ta chẳng đầy liên tưởng. Còn giống như thiếu căn bút. Đại sư nhìn chung quanh, rốt cục phát hiện có căn bút bị coi như châm gài tóc cắm ở cơ hồ mốc meo trên tóc, đang chuẩn bị lấy xuống. Thanh niên vội vàng nói, đại sư không cần, chính ta mang, không cần làm phiền. Vậy cũng tốt. Đại sư thuận nước đẩy thuyền. Hai cái chân bàn ở rách nát ghế dựa, một bên chụp lấy chân một bên xem thanh niên viết chữ. Chương 195. Là lửa đảo hay là cao nhân? Lâm Bác Phạm trong lòng sinh ra nghi vấn, giống như vậy làm người ta sinh chán ghét cách gắn mặc, không chút nào ý tứ cử chỉ, không gì kiêng kỵ hành vi tác phòng, thật là tới làm đoán mệnh sinh ý sao. Ba lúc này, thanh niên đã viết xong chữ, đó là một cái tuyết chữ. Toán mệnh đại sư hiếp mắt nhìn, nói, vừa rồi ta quan sát ngươi rất lâu, phát hiện ngươi viết cái chữ này thời điểm mỗi một bút mỗi họa đều rất nghiêm túc, giải thích cái chữ này đối với ngươi rất trọng yếu Như vậy phi thường có khả năng, liền là người trong lòng của người danh tự bên trong thì có một cái tuyết chữ. Ba cái này tuyết chữ nửa phần dưới là một cái sơn nằm nghiêng, giải thích người danh tự bên trong cũng có cái này sơn chữ. Sơn là khuynh đảo hoành thả, vừa vận giải thích ngươi vì cái chữ này khuynh đảo, người yêu rất sâu. Thanh niên chân kinh, đại sư, làm sao người biết? Nếu là từ cái chữ này nhìn ra được, ta nhiếp bán tiên há lại chỉ là hư danh. Toán mệnh đại sư ngạo nghệ nói, đây là một cái có bản lĩnh người A. Ngươi không ra bị ta gặp được." Thanh niên thật cao hứng, nữ khí thành tín nói, "Đại sư, làm phiền ngươi nói tiếp." Đại sư gật đầu, lại móc ra một đống phân, nhìn xem cái chữ này nói tiếp, một cái này tuyết chữ là trên dưới kết cấu, nàng ở trên, ngươi ở dưới, giải thích ngươi một mực là ngưỡng mộ thái độ theo đuổi nàng, thế nhưng là nàng lại không nhìn thấy dưới đáy ngươi. Nói cách khác, kỳ thực ngươi một mực là tương tư lẫn vương, khả năng nhân ra đều không đem ngươi coi ra gì." Thanh niên sắc mặt ảm đạm, "Đại sư ngươi nói đúng." Hắn ở trong lòng ta liền là như tuyết nữ thần, ta nghĩ theo đuổi nàng lại tâm không dám, chỉ có thể đem phần này yêu thương chôn ở tâm lý, một mực rất thống khổ dai dửa. Không chỉ là như thế đi, từ cái này chưa đến xem, bên trên là mưa, đến từ trên trời. Phía dưới thành sơn, kiên quyết mà lên, các ngươi một trời một vực, nhất định là con đường song song, không có khả năng cùng một chỗ. Ta xem cái này vũ chữ, đại biểu cho nước, cá nước thân mật, chỉ sợ người trong lòng của ngươi đã lòng có sở thuộc, kết hôn Toán mệnh đại sư cũng không quản thanh niên có chấp nhận được hay không, lắc đầu nói ra. Thanh niên sắc mặt lần nữa ảm đạo, đại sư, ngươi lại nói đúng, nàng xác thực kết hôn, tân làng không phải ta. Chẳng lẽ ta và hắn cả đời này thật nhất định hiểu duyên vô phận sao? Không phải hiểu duyên vô phận, mà là vô duyên vô phận. Toán mệnh đại sư không chút khách khí nói, cũng không sợ đắc tội khách nhân, nói thật, thông qua ngươi cái chữ này, ta cũng có thể thấy được người trong lòng của ngươi đến từ trên trời, mang ý nghĩa nàng mệnh cách cao quý vô cùng liền như là bay lượn ở cửu thiên phượng hoàng, không phải người bình thường có thể lấy. Bà có được loại này mệnh cách người, đều sẽ tự chủ tuyển chọn bản thân một nửa khác, xem ra đã tìm được, cho nên ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi a Thanh niên cảm giác tan nát cói lòng hoa lạnh hoa lạnh đau. Ba nguyên bản hắn tới nơi này dâng hương chính là vì tìm kiếm an ủi để cho mình tâm tính thiện lương qua một điểm, không nghĩ tới bây giờ càng đau. Một kia hy vọng đều không có, vậy không cũng chỉ thừa tuyệt vọng. Thanh niên cảm giác mình gần như không thể hô hấp, âm thanh run dậy nói, vậy ta còn có một vấn đề cuối cùng, cái kia ngay tại lúc này nàng trôi qua hạnh phúc sao? Sẽ một mực hạnh phúc sao? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nàng sẽ... So trong tưởng tượng của ngươi còn muốn hạnh phúc? Chỉ ít so cùng với ngươi còn muốn hạnh phúc? Toán mệnh đại sư lại đâm một đao. Haha, dạng này ta an tâm. Thanh niên sắc mặt tái nhật đứng lên, lung lay sắp đổ muốn đi. Nhưng nghĩ tới điều gì? Từ trên thân móc ra một cái bóc tiền, sau đó đem tất cả tiền mặt đều đặt ở toán mệnh đại sư trước mặt, lại cung kính bái, sau đó chậm rãi ly khai. Chờ, ta nhớt bán tiên đoán mệnh từ trước đến nay chỉ lấy 99, không hơn trăm, hơn trăm thì thua thiệt. Đây là thiên số, nhiều một phần không được, thiếu một phần không được. Dư thừa tiền ngươi chính là lấy về A. Toán mệnh đại sư chỉ đi một tấm trăm nguyên tờ, sau đó tìm một khối tiền su thô ý về. Tuất đại sư. Thanh niên trả lời. Toán Mệnh đại sư lại nắm lấy chân hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên trông thấy Lâm Bác Phàm, ánh mắt sáng lên, nói: "Vị kia ôm mèo tiểu thanh niên, có muốn hay không tới tính một chút? Tính không chính xác không lấy tiền." Lâm Bác Phàm cảm thấy rất có ý tứ, vừa rồi hắn nhìn thật lâu, phát hiện hai người kia cũng không phải cùng một bọn, vị này thoạt nhìn không có quy củ toán mệnh đại sư tựa hồ thật có mấy phần bản sự. Thế là, Lâm Bác Phàm ôm mèo đi tới ngồi xuống. Ba lúc này, thanh niên mới vừa đem tiền còn thừa lại lấy đi. Vốn nên muốn rời khỏi, lại đột nhiên lưu lại, không biết có phải hay không ôm cái gì hư vô tiêu xa hy vọng, hy vọng vị này đại sư là giả, hy vọng hắn mới vừa khẳng định liền là sai. Lâm Bác Phàm cùng Toán Mệnh đại sư đều mặc kệ hắn. Thiếu niên, đoán chữ hay là xem tướng. Toán Mệnh đại sư nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Bác Phàm giống như có thể từ Lâm Bác Phàm tấm này bị che đi hơn nửa gương mặt diện mạo nhìn ra chút gì. Đoán chữ A. Lâm Bác Phàm cũng lựa chọn tương đối sạch sẽ cách làm. Tiếp nhận thanh niên đưa tới bút, nghĩ nghĩ, liền viết tất cả, kia liền là một cái một chữ. Liền là đơn giản như vậy một chữ, nhìn ngươi tính thế nào. Kết quả không nghĩ tới, toán mệnh đại sư quá sợ hãi, ai nha. Không được a Cái chữ này thật không được a Lâm bác phàm khỏe miệng vậy một cái, cái này có gì không được. Đây là một cái một chữ. Học sinh tiểu học đều biết viết. Toán mệnh đại sư kích động nói, một cùng một là bất đồng, xuất từ người khác nhau tay. Cũng tìm được bất đồng đáp án ngươi cái này một chữ, tràn ngập khí thế duy ngã độc tôn, đại biểu cho từ xưa đến nay hằng cổ duy nhất, độc nhất vô nhị, là viên mãn nhất một chữ. Lâm Bắc Phàm Ngươi còn có thể hay không lại kéo một điểm. Chỉ như vậy một cái đơn giản nhất chữ, chẳng lẽ còn có thể kéo ra ngọc hoàng đại đế. Ngay cả thanh niên bên cạnh cũng phi thường hoài nghi. Một cái một chữ có thể có bao nhiêu viên mãn. Tao ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Một, mới là viên mãn nhất một chữ. Đại biểu chân quý nhất mệnh cách, đồng thời cũng đại biểu cho thiên ý. Toán mệnh đại sư thao thao bất tuyệt giảng, cũng tỉ như nói hoàng đế, hắn liền là Cửu Ngũ trí Tôn mệnh cách, đó đã là nhân gian chúa tể. Nhưng là Cửu Ngũ, cách Viên Mãn vẫn còn thiếu 5 điểm. Bà coi như là thiên địa chúa tể, cũng bất quá là Cửu Cửu trí Tôn mệnh cách, cách Viên Mãn vẫn còn thiếu 1 điểm. Nhưng là người một, lại đại biểu Viên Mãn nhất mệnh cách, siêu thoát nhân gian cùng với thiên địa, không nhận khống chế, liền giống như truyền thuyết kia bên trong chạy đi một Toán mệnh đại sư thần thần thao thao, càng nói càng huyền huyễn. Lâm Bác Phàm cũng cảm thấy mình mệnh cách rất ngu bức, nói thí dụ như xuyên việt bất tử, còn bị hệ thống báng thân, nhất định chính là nhân vật chính hình thức, loại này mệnh cách có thể không chân quý sao? Nhưng là cũng không có tôn quý đến siêu thoát thiên địa nhân gian, xin nhờ nơi này là đô thị, không phải huyền huyễn cùng thần thoại kịch trường. Lâm Bác Phàm im lặng nói, "Đại sư, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều?" "Ta tuyệt đối không có suy nghĩ nhiều. Ta là nghiêm túc, hết sức chăm chú nói cho ngươi." Toán mệnh đại sư lộ ra nụ cười bị hội, vẻ mặt truy mị nói, tiểu huynh đệ, trên thân còn thiếu cái vật trang sức ca. Ngươi xem ta còn được không? Nhìn xem cơ hồ mới từ trong đống rác bỏ ra tới toán mệnh đại sư, Lâm Bác Phạm đáp lại một chữ, Lan. Toán mệnh đại sư. chương 196, tiểu bạch kiểm mới là yếu thế quân thể. Lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi có mấy phần bản sự, không nghĩ tới ngươi so với cái kia lừa đảo còn không hợp thói thưởng. Lâm Bác Phàm lắc đầu đứng dậy, phủi mông một cái rời đi. Được rồi, không chơi với ngươi. Tiểu huynh đệ xin dừng bước. Toán mệnh đại sư đổi theo. Làm sao, ngươi còn muốn tiền? Lâm bác phàm lệnh lùng nói. Hắn lập tức mánh liệt lắc đầu, tiền của ngươi ta cũng không dám thu, đó là sẽ tổn thọ. Nói cùng thật một dạng. Lâm bác phàm tránh thoát hắn, sau đó bước nhanh rời đi. Tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ. Ta thật không có ác ý, ngươi nghe ta nói. Toán mệnh đại sư ở phía sau đổi sát, thoạt nhìn tuổi đã cao thân thể lại như lính đặc chủng một dạng mạnh mẽ. Nhưng là Lâm Bắc Phàm tốc độ càng nhanh, mấy cái quay người chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ba chỉ còn lại có thể bói vẻ mặt tiếc nối Lâm bác Phàm tiếp tục trầm trọng, đi đến mặt khắc danh thắng cổ tích tiếp tục du lãm. Phi thường ngoài ý muốn, hoặc là phi thường trùng hợp, lại gặp cái kia thoạt nhìn bất phàm thanh niên. Ba lúc này, hắn lại đang thắp hương bái Phật. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, chủ động tiến lên chào hỏi, "Tiểu huynh đệ thực sự là khéo léo a." Lại gặp mặt Lâm Bác Phạm gật đầu một cái, sắc thực rất vừa vặn, ta hôm nay đều gặp ngươi 6 lần, mỗi lần trông thấy ngươi đều đang thắp hương bái phận. Cũng là vì cầu cái an tâm, đối mặt người trong lòng bất lực, ta cũng chỉ có thể khẩn cầu đầy trời thần phận. Thanh niên cười khổ, khó được gặp gỡ, đây chính là duyên phận, có hứng thú nghe ta cố sự sao? Đương nhiên là có hứng thú. Lâm Bác Phạm bắt quái nói, thế là, hai người tìm một cái coi như an tĩnh quan trả, thanh niên đem hắn cố sự êm hay nói, không có quá nhiều cầu huyết cũng không có quá nhiều khó khăn chắc trở, hắn cố sự rất đơn giản, đó chính là hắn ở một cái tự diệu, đối một cái thiên tri kiêu nữ vừa thấy đại yêu, từ đó yêu một phát không thể văn hồi, nhưng là nội tâm lại rất khiêm nhược, không dám biểu đạt ra ngoài, chỉ có thể yên lặng nhìn xem nàng, thủ hộ lấy nàng, yêu nàng. Kỳ thực liền là tương tư đơn phương. Tương tư đơn phương kết quả thường thường không có kết cục tốt, vị này thanh niên đồng dạng cũng vậy. tiên lặng yêu nhiều năm, người chung quanh đều biết, Khết lần này tới lần khác vị kia thiên chi tiểu nữ không biết, hoặc là biết rõ cũng không để ý liền ở hắn nghĩ lấy dũng khí thổ lộ thời điểm. Vị kia thiên chi kiểu nữ lại đột nhiên kết hôn, hơn nữa là chủ động kết hôn, vừa thấy đã yêu coi trọng một cái không quyền không thế không bối cảnh chút nào tiểu bạch kiểm. Một khác này hắn trái tim tắn nát, thường thường đêm khuya mua say. ân cố sự này có vẻ như rất quen thuộc, giống như ở bên người phát sinh qua. Người nói cái kia tiểu bạch kiểm đến cùng có cái gì tốt? Hắn đến cùng có điểm nào so với ta tốt? Rượu không say người người tự say. Trong lòng nghĩ say người, dù cho uống trà cũng sẽ say. Thanh niên đau khổ trồng chất nói, bàn về tướng mạo, ta tuy nhiên không tính mạo so Phan an, cũng coi là dáng vẻ đường đường. Bàn về học thức, ta từ bé phẩm học giỏi nhiều mặt, cứ đi IALE đại học thạc sĩ tốt nghiệp. Bàn về năng lực, tuy nhiên dựa vào cha chú ban cho, cũng là từ một tên tiểu lãnh đạo sờ soạn lần mò làm đến tổng tài chức vụ. Bàn về tài phú, thân gia có mấy chục ức, còn có thể thao túng hàng trăm hàng ngàn ức tài chính Ban về quyền thế, ta là một nhà ngàn nước cấp bậc tập đoàn siêu cấp người nối nghiệp, ta mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng đến mấy chục vạn người ăn, mặc, ở, đi lại. Người nói, vì sao nàng tình nguyện tuyển chọn một cái không có gì cả Tiểu Bạch Kiểm, cũng không nguyện ý tuyển chọn ta. Nghe hắn, lâm bác phàm không vui. Tiểu Bạch Kiểm thế nào? Tiểu Bạch Kiểm lại không thể có mùa xuân. Tiểu Bạch Kiểm liền không thể bị đại phú bà coi trọng. Chúng ta cũng là có theo đuổi Tiểu Bạch Kiểm có được hay không? huống chi ta tiểu bạch kiểm mới là xã hội yếu thế quân thể, trừ bỏ dáng rấp đẹp mắt không còn gì khác, chung quanh đều là nhìn chằm chằm phú bà, thời khắc nghị đến đem ngươi kéo vào rừng cây bên trong hát hát hát. Chúng ta tiểu bạch kiểm sống sót cỡ nào không dễ dàng, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, hẳn là được mọi người che chở a Lâm bác phàm quyết định muốn kiên trì bản thân lập trường, cho tiểu bạch kiểm chính danh. Lâm bác phàm cao thâm mặt chắc nói, ngươi có nghĩ tới hay không, kỳ thực vấn đề liền ra ở trên thân thể ngươi ân Thanh niên rơi vào chầm tư, nói, ngươi là nói ta không đủ dũng cảm, một mực héo rút không dám hướng về phía trước, không sớm một bước thổ lộ, cho nên bị cái kia tiểu bạch kiểm thừa lúc vắng mà vào. Ngươi nghĩ nhiều, dù cho ngươi sớm một bước thổ lộ, kết quả cũng sẽ không biến. Thanh niên, lao thiết, đâm tâm. Vì sao? Ta rõ ràng ưu tú như vậy, nàng sẽ chướng mắt ta. Thanh niên có chút kích động. Ngươi có phải hay không đối với mình sinh ra hiểu lầm? Trong mắt ngươi gọi là ưu tú. Kỳ thực ở ngươi người trong lòng trong mắt có thể là không có chỗ dùng. Lâm bác phàm nghiêm trắc hỏi, ta hỏi ngươi, nàng học thức so với ngươi thế nào? Thanh niên lắp đầu, ta so ra kém nàng, ta là IALS thạc sĩ tốt nghiệp, nàng là hạ và song thạc sĩ tốt nghiệp, nàng so với ta mạnh hơn. Nàng năng lực so với ngươi thế nào? Thanh niên lại lắp đầu, ta so ra kém nàng, ở nàng nhậm chức thời kỳ, nàng đem tập đoàn tài sản khuyết trương gấp đôi, thực hiện to lớn bay vọn, thế nhưng là ta không có làm được. Nàng tài phú so với người thế nào?" Thanh niên lần nữa lắc đầu, "Ta so ra kém nàng, nàng hiện tại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, giá trị bản thân đã vượt qua trăm ức, nhưng ta còn giậm chân tại chỗ. Đây là nàng để cho ta bội phục địa phương. Nàng quên thế so với người thế nào?" Thanh niên lại lắc đầu, "Ta so ra kém nàng, ta bằng vào là gia tộc lực lượng, tối đa chỉ có thể ảnh hưởng mấy chục va người. Nàng bằng bản thân lực lượng, có thể ảnh hưởng hàng trăm hàng ngàn vạn, thậm chí là hơn ước người." Lâm Bác Phạm mở ra tay, Bất đắc gì nói, vậy thì đúng rồi, vô luận là học thức, năng lực, tài phú hay là quyền thế, ngươi cũng không sánh nổi nàng, ngươi có nàng cũng có, cho nên nàng dựa vào cái gì coi trọng ngươi nha. Thanh niên, lời nói này rất có đạo lý, ta lại không biết nói gì. Thanh niên không phục, thế nhưng là cái kia tiểu bạch kiểm cũng so không nổi nàng. Sai, chí ít hắn dáng dấp đẹp mắt, hắn tướng mạo so ngươi xoái, so ngươi càng hấp dẫn người, đặt ở trong nhà còn cảnh đẹp y vui. Cho nên nhân gia tình nguyện tuyển chọn tiểu bạch kiểm cũng không nguyện ý tuyển chọn ngươi. Ta nói đúng hay không? Ta. Thanh niên lần nữa không phục, điểm ấy ta thừa nhận, hắn sắc thực lớn lên so ta để mắt, thế nhưng là dáng dấp đẹp trai không thể làm cơm ăn. Nói lời này liền khách khí. Lâm bác phàm cười hát hát, vậy ta hỏi lại ngươi, vô luận là học thức, năng lực, tài phú hay là quyền thế, nàng có ngươi cũng có, ngươi vì sao còn để ý nàng? Ba cái này. Thanh niên trố mắt. Nói trắng ra. Ngươi còn không phải như thường vừa ý nàng dung nhan tuyệt thế. Chính ngươi đều là bề ngoài hiệp hội, trong mặt mà bắt hình dòng, nhân ra vì sao không thể tìm cái càng để mắt, hết lần này tới lần khác muốn tìm ngươi. Thanh niên, nói rất có đạo lý, ta lần nữa không biết nói gì. Cho nên, ngươi chính là không muốn lừa mình dối người, đối mặt hiện thực bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Lâm bác phàm an ủi chân trời nơi nào không có thơm, ngươi rồi sẽ tìm được một cái tham luyến ngươi tải phú mà không phải tham luyến ngươi mỹ mạo người gần nhau sống quãng đời còn lại. Thanh niên, người rốt cuộc là chúc phúc ta hay là nguyền rủa ta? Chương 197, ba tham gia Golden Bird ở hò trao giải buổi lễ long trọng. Cùng ngày, nghe Lâm Bắc Phạm một lời nói về sau, thanh niên đi quẩy rượu uống say mềm. Đứa nhỏ này vốn là muốn cầu thần bái Phật tìm kiếm tâm lý an ủi, kết quả lại bị Lâm Bắc Phàm liên tục cắm đao, vết thương chồng chất. Nhìn hắn cái kia thương tâm gần chết dáng vẻ, chỉ sợ còn muốn uống mấy ngày. Lâm Bắc Phàm gặp hắn có bảo tiêu đi theo cũng liền mặc kệ. Lại chơi một ngày, Lâm Bác Phàm mang theo dưới tinh không tâm nguyện bộ này phim TV Khải Toàn mà về Một năm ước mua giá, so giá thị trường tiện nghi 7.800.000 vạn, cũng liền mang ý nghĩa đài truyền hình kiếm nhiều 8.000 vạn, tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng là đối với đài truyền hình mà nói cũng là lợi ích tin tức. Ba chỉ ít, bộ kịch này chuyển ra về sau, có thể hồi máu hai ức. Hai nàng đều cao hứng phi thường. Võ Thiên Mị còn đề nghị về sau giống dạng này xem phim hội đều có thể để Lâm Bắc Phàm ra sân. Gia hỏa này vận khí quá tốt, mỗi lần rời núi đều có thể mò được lợi ích cực kỳ lớn, cảm giác bị trời xanh bảo hộ. Ba lúc này, đã đến tháng 11, khí trời bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo Thời gian tiếp cận cuối năm, đủ loại lễ trao giải, bình thường hoạt động nhiều hơn. Serta TV cũng nhận mười mấy phần mời, bởi vì ái tình công ngụ võ Lâm ngoại chuyện là năm nay hoàn toàn xứng đáng thân kịch, người xem quần thể rộng rãi. Muốn bình thường không tránh khỏi bọn hắn. Bất quá, những cái này phần lớn trao giải hoạt động đều là giã kê thường, không có nhiều hàm kim lượng, hấp dẫn không được sở ta TV. Ba trong đó, nhưng là Goldenberg ở Hoa nhất định phải tham gia, bởi vì Goldenberg ở Hoa là từ quốc gia cử hành quyền uy lớn nhất lễ trao giải, bao dung âm nhạc, truyền hình điện ảnh, tống nghệ, ạ niềm giải thưởng, là ngành giải trí thịnh sự, chỉ cần có thể lấy được một loại trong đó thường lớn, mang ý nghĩa hắn tiến vào quốc gia tầm mắt, lấy được quốc gia tán thành. Trong đó chỗ tốt là phi phạm. Star TV có bao nhiêu cái tiết mục vào vòng Golden M.L. ở Hò. Ở phim TV Phương Diện có ái tình công ngủ võ lâm ngoại truyện. Ở tống nghệ tiết mục Phương Diện có nếu bạn là người duy nhất ổ lì diệu chủ vương tranh bá. Ở âm nhạc Phương Diện còn có Lâm Bắc Phạm cùng Dương Tiểu Nhi sáng tạo Nam Nhi phải tự cường ta tin tưởng túy quyền. Trở lên là tiết mục Phương Diện, phía dưới là nhân viên đoạt giải Phương Diện. Luyên tuyết ái tiểu tổ hợp vào vòng tốt nhất tân nhân Thưởng tốt nhất tác giả thưởng Thủ nhất người xem yêu thích ca sĩ thưởng, tốt nhất ca sĩ thưởng 4 hạng thưởng lớn. Võ Lâm Ngoại truyện đạo diễn kiêm biên kịch Hà Viên Ngoại, hắn vào vòng giải biên kịch giỏi nhất. Hai bộ phim TV 4 cái diễn viên, vào vòng lớn nhất tiềm lực diễn viên thường, tốt nhất phối hợp diễn thưởng Có thể nói, Sở Ta TV tuy nhiên còn không có đoạn giải, nhưng là có 8 cái hạng mục vào vòng Golden B.L.A.H.O. 8 cá nhân vào vòng Golden B.L.A.H.O. Giác chục 15 cái thưởng hạng, Sở Ta TV đã coi như là một cái người thằng lớn. Đối với dạng này thịnh hội, hai nàng tuy nhiên bận bịu nhưng vẫn là rút ra thời gian tới thăm gia Đây là đối với năm nay một năm công tác ngợi khen, là đối với các nàng một năm qua này lấy được thành tích khẳng định. Ba các nàng không chỉ muốn tham gia, còn muốn lôi kéo Lâm Bắc Phàm cùng một chỗ tham gia. Ba các ngươi đi liền được, lôi kéo ta làm gì? Những vật này rất nhàm chán, đi đến bên kia muốn ngồi lên hơn mấy giờ máy bay. Hơn nữa nhân ra cũng không có người ta. Lâm Bắc Phàm không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Ai nói ta không có mọi người? Ba cái này trao giải thịnh hội có một cái lệ cũ, kia liền là được mời văn kiện người, có thể mang một tên bạn gái hoặc là bạn trai đi qua cùng đi thẳng đỏ, dạng này có thể ra tăng lộ ra ánh sáng xuất. Ngươi là ta lão công, có thể không bồi ta đi sao? Ba chẳng lẽ ngươi hy vọng người khác dắt tay của ta đi thẳng đỏ? Bạch Thanh Tuyết nghiêm sắc mặt. Lâm Bác Phàm lập tức lắc đầu, không nguyện ý, ngươi chỉ có thể dắt tay của ta đến già đầu bạc. Lâm Bác Phàm không mất cơ hội hiện ra lãng mạn. Bạch Thanh Tuyết mặt mày ẩn tình, vui vô cùng, miệng lươi chân tru, tính ngươi biết nói chuyện. Hai người ý hợp tâm đầu, có chút không kiểm hãm được dựa trùng một chỗ. Ngươi đừng động, ngươi lại cử động ta làm sao cho ngươi đo vòng eo. Muốn lên giường buổi tối lại đến, lễ phục giả hội còn đặt trước hay không đây? Võ thiên mị vội vàng cho lâm Bắc phàm vòng eo đo kích thước. Lâm Bắc phàm. Bạch Thanh Tuyết. Ba rốt cục, Goldenberg ở hò lễ trao giải bắt đầu. Golden Boy ở Gò lễ trao giải ở kinh đô quốc gia đại kịch viện tổ chức, từ quốc gia tin tức xuất bản đài phát thanh và truyền hình tổng cục cùng trung tuyên bộ liên hợp chủ sự, còn có trung ương đài truyền hình cùng với mặt khác mấy cái bộ môn liên hợp tổ chức, là quyền uy lớn nhất trao giải buổi lễ long trọng. Hàng năm đến lúc này, các lộ ngành giải trí đại lão, ca sĩ, diễn viên đều sẽ hội tụ ở đây, tinh quang rạng rỡ, hết sức sáng chói, rắc chủ quốc gia công nhận thưởng lớn. Đương nhiên, có nhiều còn hơn là bị thiếu Goldenberg ở Hoa chỉ có 28 phần thưởng hạng, có thể được thưởng lắc đắc không có mấy, phần lớn người đều là qua tới buổi chạy. Bất quá, có cơ hội tham gia cái này thịnh hội liền là một hạng vinh hạnh đặc biệt. Lễ trao giải cùng ngày, hồng kỳ pháp huế, tinh quang lập lòe, người ta tấp lập, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đầu người, kinh đô bên này xuất động hơn ngàn cảnh vệ mới khống chế được. Ba phụ trách lần này chủ trì là ương thị mấy cái nổi danh người chủ trì, đối với trưởng không như vậy thịnh đại tiệc tối phi thường có kinh nghiệm. Một đầu to lớn màu đỏ thảm nối thẳng quốc gia đại kịch viện. Bởi vì thời gian có hạn, đến tham dự người có rất nhiều, cho nên đi thảm đỏ đều là cơ cấu làm đơn vị, tỉ như thuộc về một nhà công ty giải trí, bọn họ đều là mang nhà mang người ra sân, trang diện ý vi trắng quan. Ba người chủ trì mạnh quân dùng cao vút hùng dũng thanh em nói, hiện tại hướng chúng ta đi tới đông hoa công ty giải trí. Dẫn đội là đông hoa giải trí công ty đồng sự trưởng Diêu Văn Tôn, cùng với hắn phu nhân đái lệ lệ. Bọn hắn lần này tổng cộng vào vòng 3 cái giải thưởng, theo thứ tự là nào đó nào đó vào vòng nào đó nào đó thưởng. Chúc bọn hắn hảo vận. Ba liền như vậy đội đội giới thiệu đi qua, lại có một loại tham gia Olimp tiếp tức thị cảm. Tinh quang đài truyền hình bởi vì một năm qua lấy được làm cho người chú mục thành tích, có bao nhiêu cái giải thưởng vào vòng, thuộc về trọng lượng cấp nhân vật, cho nên là vẫn còn ở đằng sau ra sân, có một loại áp trục cảm giác. Đồng thời, bọn họ đội ngũ cũng là khổng lồ nhất. Bởi vì mỗi một cái vào vòng người đều có thể mang theo một người đến thăm dự, Star TV có nhiều người như vậy vào vòng, tự nhiên mang người liền nhiều. Star TV là bao hết mấy chiếc xe sang qua đến, xếp ở đằng sau hình thành một hàng cánh quân, đặc biệt hào khí. Rất nhiều người đều là tân nhân, lần đầu tham gia dạng này thịnh hội, cảm thấy đã kích động lại khẩn trương. Lâm Bác Phạm cũng rất khẩn trương, bởi vì hắn hai bên trái phải đều ngồi hai cái đại mỹ nhân, hơn nữa đều dắt tay của hắn. Hơi chút xê dịch liền có thể đụng phải mềm mại địa phương, thực sự là đã hưởng thụ lại trà tấn. Ba đụng phải bạch thanh tuyết còn chưa tính, dù sao nàng là lão bà, không quan trọng. Nhưng là một bên cái này yêu tình, luôn luôn lén lén lút lút như có như không cầu dẫn. Nhìn sang, còn giả bộ như dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra, cười đến giống một trí xinh đẹp tiểu hồ ly. Lâm Bắc Phàm chỉ có một loại vụn trộm cấm kỵ cảm giác. chương 198, hai đẹp làm bạn, cả nước nam tính công địch. Lao công. Ngươi thế nào? Trạng thái giống như không đúng. Bạch Thanh Tuyết phát hiện dị thường, liền hỏi. Không có gì, chỉ là lần đầu tham gia dạng này thịnh hội, tâm lý hơi có chút khẩn trương thích đứng một chút liền tốt. Lâm bác phàm lắc lắc đầu, sắc mặt mất tự nhiên nói. Nguyên lai like là dạng này. Bạch Thanh Tuyết giật mình, sau đó nhỏ giọng nói, kỳ thực lao công, ta cũng là lần đầu tham gia dạng này thịnh hội, trong lòng cũng có chút khẩn trương cho nên chỉ có ôm người mới an tâm. Vậy liền ôm chặt một chút. Ta vĩnh viễn là của người dựa vào. Lâm Bắc Phàm lộ ra một cái yên tâm mỉm cười. Võ thiên mị đột nhiên nói, kỳ thực ta cũng có chút khẩn trương. Lâm Bắc Phàm Rốt cục, đi qua dài ràng rạc chờ đợi, đến phiên bọn hắn áp trục ra sân. Một đám xe sang theo nhân viên công tác chỉ thị chẩm rãi lái đến thảm đỏ bên cạnh, mấy vị người điều khiển chương trình tiểu ca ưu nhã đi tới, theo thứ tự mở cửa xe ra. Đi qua vừa rồi nhiều người như vậy làm nền, lúc này bầu không khí chưa từng có tăng gọn, thanh Ở đám người gieo họ cùng trong chờ mong, Võ Thiên mị trước đưa chân phóng ra. Nàng thân xuyên một thân tiểu hồng sắc bó sát người lễ phục, tiểu hồng sắc dài cao gót, hắt lên một cái màu xám đen lộ vai, tóc hơi cuộn ở xinh đẹp vai trọn, thoạt nhìn đoan trang diễm lệ, đẹp không sao tả xiết. Nếu bàn về nhan trị, Võ Thiên mị cũng không thua ở ngành giải trí xinh đẹp nhất nữ tinh, nhưng là nếu bàn về khí trạng cùng với khí chất, chỉ sợ ngành giải trí không có một cái nữ tinh có thể sánh được. Nàng liền đứng ở nơi đó, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Lập tức Diễm Quang Tứ xả toàn trường xôn xa tiếng vỗ tay như sấm đậu ba chỉ sợ tối nay về sau Võ Thiên Mị phải nổi danh ngay sau đó là Lâm Bắc Phàm ra sân Lâm Bác Phàm xuyên cùng cách cáchan mặc đều vô cùng đơn giản một thân hát sắc bó sát người hầu phục đem hắn thân hình hoàn mị phát họa ra đến nhìn qua tiếp cận một em mở chí thân cao tóc thoáng trải ngược về sau lộ ra sạch sẽ Tuấn giật khuôn mặt từ xa nhìn lại phất từ mản gạ bên trong đi ra một dạng khé mỉm cười tinh Quang sáng lạ Toàn trường lần nữa xôn xao, tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Bởi vì trình diện sắp xếp ở phía trước đại bộ phận đều là phan nữ, nhìn thấy nhan trị cao như vậy nam nhân, tự nhiên gọi càng thêm điên cuồng, càng thêm chấp liệt, cảm giác lỗ thai đều là ông ông vang. Ba đây cũng là Lâm Bắc Phàm lần đầu ở trước mặt công chúng lộ diện, nhưng là đưa tới hoành động không thua gì Thiên hoàng siêu sao. Ngay sau đó là Bạch Thanh Tuyết. Nàng xuyên cũng tương đối đơn giản, một thân hắc sắc váy dài lễ phục, hắc sắc áo ngoài cổ tay, tóc thật cao co lại. Lộ ra một tấm tràn ngập khí khái hào hùng lại là nữ tính đấu kỵ khuôn mặt Bạch Thanh Tuyết danh khí là lớn nhất có thể so với siêu nhất tuyến Minh tinh bây giờ hoàn Mỹ lộ diện tự nhiên gây nên nênanh động to lớn Bạch nữ thần Bạch nữ thần tiếng kêu liên tiếp Bạch Thanh Tuyết mỉm cười hướng chung quanh phất phất tay sau đó cùng Võ Thiên Mị cùng một chỗ một tả một hưuu dắt Lâm Bắc Phàm cánh tay khuôn mặt tươi cười yêu tiểu đi lên phía trước Lâm Bác Phàm kẹp ở Trung ương thành ở đây tất cả phái Nam công địch Mặt khác Sở Ta TV nhân viên theo thứ tự đi ra. Lâm Bắc Phàm Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mỹ ba người mang theo đội ngũ khổng lồ bước lên thảm đỏ. Ba người chủ trì mạnh quân dùng cao vút hùng dũng thanh âm nói, phía dưới hướng chúng ta đâm đầu đi tới chính là tình quang đài truyền hình đội ngũ. Ba dẫn đầu là Sở Ta TV đài trưởng, có được bạch nữ thần danh xương Bạch Thanh Tuyết. Sở Ta TV diễm lệ thiên kiêu phó đài trưởng Võ Thiên Mỹ. Ba còn có để cho người hâm mộ đấu kỵ hận Bạch Thanh Tuyết Phu Lâm Bắc Phàm Bọn hắn lần này tổng cộng vào vòng 12 cái giải thưởng, là năm nay Golden B.A.R. vào vòng giải thưởng nhiều nhất đơn vị. Bọn hắn vào vòng giải thưởng có. Theo người chủ trì giới thiệu, đám người mới biết được sở ta TV ở một năm qua này cư nhiên lấy được to lớn như vậy thành tựu. Bất quá tự hồ cũng thuận lý thành trương, bởi vì bọn họ thành tích là quá rõ ràng. Một đám người trong tiếng hoan hô rốt cuộc tìm được kịch viện ra trận cửa, nơi này có một cái lâm thời xây dựng sân khấu, yêu cầu tham dự nhân viên ở trong này chụp ảnh ký tên. Đồng thời cũng thuận tiện người chủ trì tiến hành phỏng vấn. Mạnh Quân trước phỏng vấn kẹp ở trung ương Lâm Bác Phàm. "Xin hỏi Lâm tiên sinh, ngươi là ta thấy qua có diễm phúc nhất nam nhân. Ta cam đoan hôm nay truyền ra về sau, ngươi nhất định sẽ trở thành cả nước phái Nam công địch. Xin hỏi một chút ngươi có gì cảm tưởng?" "Không có bất kỳ cái gì cảm tưởng, bởi vì ta đã thành thói quen." Lâm Bác Phàm thản nhiên nói. "Mạnh Quân." Bất ngờ không kịp đề phòng trước bước, kém chút lóe mù mắt hắn. Mạnh Quân lung túng cười một tiếng. Lâm Tiên sinh ngươi thật hài hước. Ta nghĩ xin hỏi một chút bạch tổng, lần này các ngươi đài truyền hình tổng cộng vào vòng 12 hạng thường lớn, lần này ngươi có cảm tưởng gì? Có cái gì muốn đối với khán giả nói sao? Ta cũng không có bất kỳ cái gì cảm tưởng, bởi vì đây là đại truyền hình chúng ta bằng thực lực tranh đến, thực chí danh quy. Nếu như không phải giải thưởng có hạn ta còn cảm thấy ít đây. Mạnh quân, một nhà này làm sao như vậy có thể trăng bước? Võ Đại trưởng, đây là ngươi lần đầu lộ diện. Thực sự là quá kinh diễm, trên trời tinh tinh cũng vì đó ảm đạm. Cảm ơn. Võ Thiên Mị không mất lễ phép nói. Mạnh quân tiếp tục hỏi, như vậy ngươi cảm thấy, lần này các ngươi đại truyền hình có thể thu lấy được bao nhiêu phần thường đây? Ngươi có thể to gan suy đoán, coi như nói sai, và ngươi mỹ lệ tất cả mọi người sẽ tha thứ cho ngươi. Vậy ta liền không khách khí, ta cảm thấy là toàn bộ. Võ Thiên Mỹ nắm tay, tự tin nói. Mạnh quân. Ngươi cũng quá không khách khí. Tiếp đó. Mạnh Quân lại phỏng vấn mấy người, ngay sau đó mọi người ở phía sau đại bình phong ký lên bản thân đại danh, rốt cục đi vào kỳ viện, mang ý nghĩa chân chính lê trao giải chuẩn bị bắt đầu. Golden ở hội Thịnh hội chỗ ngồi bài vị là có ý tứ, ngồi càng đến gần phía trước, càng trung ương đoạt giải sát xuất lại càng lớn. Bởi vì dạng này ngồi, chúng thưởng lúc quay chụp tương đối dễ dàng. Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua, phát hiện tuyệt đại bộ phận người đều ngồi ở trung ương bộ vị, lập tức tâm lý có phổ. Ba không nói cầm xong tất cả giải thưởng, Cầm một nửa hẳn là không có vấn đề. Lâm bác phàm bọn hắn vị trí là ở hàng thứ sáu, tương đối trung ương vị trí. Lâm bác phàm bọn hắn theo thứ tự ngồi xuống, bên trái là bạch thanh tuyết, bên phải là võ thiên mị, hắn lại muốn một lần kẹp ở trung ương, hạnh phúc để cho người ta phát cuồng. Ngầm đầu nhìn về phía trước, phát hiện phía trước ngồi mấy cái cựu nhân, trong lòng vui lên. Vương Luân Phó Đại trưởng, người cũng tới. Nhiều ngày không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thật hoài niệm chúng ta ở hạo hải thời gian ta ở ngoài nhà vệ sinh, ngươi ở trong nhà vệ sinh, duyên phận thật sâu a Vương Luân Phó Đại trưởng lập tức sắc mặt tái xanh, trong lòng hô to sối quẩy, làm sao chỗ nào đều gặp được con hàng này. Miệng so với nhà vệ sinh còn túi hơn, so thạch tín còn độc. Hắn xem như nghe không được, mắt điết ai ngơ. a đây không phải ngô phi phàm ngô đại công tử sao. Nghe nói lần trước bởi vì sự kiện đánh người ngươi đã bị phong sát, làm sao còn xuất hiện nơi này. Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa thấy được Ngô Phi Phàm. Chỉ là lúc này Ngô Phi Phàm cơ hội gầy đến muốn phát tướng, nhìn đến khoảng thời gian này không ít thụ trà tấn. Nhưng Lâm Bắc Phàm càng bội phục hắn, cư nhiên đau mấy tháng cái này còn nhịn được không cắt, thật có sức chịu đựng, nhìn đến đau nhức còn chưa đủ. Tìm cơ hội lại cho người thêm điểm liệu. Chương 199, thụ nhất người xem yêu thích tống nghệ tiết mục thưởng. Ngô Phi Phàm trông thấy Lâm Bắc Phàm ngồi ở hai đại mỹ nữ trung ương cơ hồ muốn bốc hỏa. Vì sao? Vì sao ta muốn chịu đựng mỗi ngày nhiều lần thiên đau và kịch, đúng không được nữ nhân uống không được nước, cùng cái này tiểu bạch kiểm lại trái ôm phải ấp ung dung tự tại khoái hoạt. Đây rốt cuộc là vì sao? Nội tâm của hắn phát ra uy mắng gầm thét, cảm xúc rất không ổn định lại phải khống chế lại. Bởi vì bây giờ là nơi công chúng, trước đó hắn bởi vì đánh nhau sự kiện đã khiến cho hắn diễn nghệ kiếp sống toàn bộ hủy, nếu như không phải là bởi vì hắn vẫn là hắn đỉnh giải trí thiếu đông ra, chỉ sợ cũng không có tư cách tới nơi này. Ba lúc này Hai người bởi vì phong sát sự kiện đã biến thành cửu nhân, Lâm Bác Phàm vừa có cơ hội liền cho hắn ngang chân. Lâm Bác Phàm quan tâm hỏi, người sắc mặt thật là khó nhìn, giống như mới vừa đào lên cương thi một dạng. Nghe nói người gần nhất đều đang tìm thầy hỏi thuốc, ngươi có phải hay không bị cái gì bệnh năn y? Nam nhân phương diện. Hắc hắc. Lô Phi phàm lập tức sắc mặt tái xanh, hỏa khí tạo tạo bốc lên. Lâm Bác Phàm, ta sự tình ngươi bất can thiệp vào. Làm Phiền ngươi đem mặt xoay qua chỗ khác, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nô Phi Phạm mặt đen tui nói. Minh Bạch. Lâm Bác Phạm thông cảm nói, dù sao phương diện kia là cái nam nhân cũng không nghĩ đối mặt. Nô Phi Phạm. Ba tất nhiên Nô Phi Phạm tức vũ khí đầu hàng, Lâm Bác Phạm đành phải đổi một người. Vương Đại trưởng, Nô Công Tử đem ngươi đánh, ngươi lại còn dám ngồi ở bên cạnh hắn. Ngươi sẽ không sợ mặt của ngươi lần nữa gặp nạn. Lâm Bác Phạm dựng lên một ngón tay cái, thật can đảm. Bội phục. Vương Luân Phó Đại trưởng. Em đi, xong chưa? Chẳng lẽ, ngươi có phương diện kia hăng mê? Nhìn không ra nhà, tuổi rất cao, khẩu vị thật nặng. Chẳng lẽ, Nô Phi Phàm liền là bị ngươi làm xấu? Lâm Bác Phàm vẻ mặt ta đã đoán đúng dáng vẻ. Nô Phi Phàm Ta không nói gì, tại sao còn muốn nằm thương? Vương Luân Phó Đại trưởng tức hồn hện. Lâm Bắc Phàm ngươi không nên nói lung tung. Tốt tốt, ta không nói. Ta kiên quyết không nói. Lâm Bác Phàm một bộ ta hiểu dáng vẻ. Vương Luân Phó Đại trưởng. Ba lúc này nếu có súng, Vương Luân Phó đại trưởng nhất định sẽ một súng bắn nổ hắn. Lao công đừng làm rộn, nơi này là cả thế gian đều chú ý thịnh hội, cho ta thành thật một chút. Bạch Thanh Tuyết đem Lâm Bắc Phàm đầu kéo qua. "Tốt, thịnh hội kết thúc sau, ta tìm bọn hắn tán gấu. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. "Vương Luân Phó đại trưởng." "Ngô Phi Phàm." Liên như vậy, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Golden Bird ở Gò trao giải thịnh hội rốt cục bắt đầu. Trao giải thịnh hội là dựa theo hạn nghiêm, Nghệ Âm nhạc, phim TV, điện ảnh 5 loại lớn đến sắp xếp, càng trọng yếu giải thưởng càng xếp hạng đằng sau, trong đó ạ nìm bởi vì phát triển chậm trạm, trình độ có hạn trừ bỏ nghiệp giới nhân sĩ những người khác chú ý ít, cho nên xếp hạng phía trước. Ả nìm chỉ có 2 cái giải thưởng, thụ nhất người xem ưa thích ạ nìm thưởng, tốt nhất ạ nìm thưởng, một vòng đi qua. Đối với đoạt giải hai cái phim hoạt hình, Lâm Bắc Phạm khắc sâu ấn tượng, bởi vì hai cái này phim hoạt hình thực sự quá thiểu năng trí tuệ thiểu năng trí tuệ đến đột phá chân trời đánh xuyên qua hàng rào ảnh hưởng đến người trưởng thành. Đoạt giải hai cái phim hoạt hình lượng nước rất cao, cái này chỉ sợ là người lồn bên trong chọn tướng quân, không có lựa chọn khác chỉ có thể tuyển chọn hai cái. Kế tiếp là tống nghệ tiết mục giải thưởng, cái này giải thưởng nguyên lai like cũng không như thế bị người chú ý, nhưng là từ sở ta TV rượi vào ba cái này tống nghệ tiết mục tuyệt địa đại quật khởi về sau, cái này giải thưởng phân lượng càng ngày càng nặng, thành đài truyền hình tất tranh hàn ngủ. Đoạt giải còn có thể bán tốt giá tiền. Vương Luân Phó đại trưởng sở di đến, là bởi vì bọn hắn có một cái giải thưởng vào vòng. Tống Nghệ Tiết Mục cũng chỉ có hai cái giải thưởng, kia liền là thụ nhất người xem yêu thích Tống Nghệ Tiết Mục thưởng, cùng với lực ảnh hưởng lớn nhất Tống Nghệ Tiết Mục thưởng, cái trước thuần túy là nhìn số phiếu, cái sau liền là nhìn chân chính tài nghệ. Trao giải khách quý là Trung ương Hy Kịch Học viện Phó viện trưởng Vương Đức Văn, một vị đức cao vọng trọng lão nghệ thuật ra. Hắn mái đầu bạc trắng tuổi tác đã không nhỏ, xuyên điểu áo tôn trung sơn thoạt nhìn tinh thần, hắn cười ha hả nói: Tiếp xuống liền có ta đến ban phát tống nghệ tiết mục thưởng. Ở một năm nay, chúng ta hoa quốc hiện ra rất nhiều làm cho người khác sâu ấn tượng tống nghệ tiết mục, tỉ như nếu bạn là người duy nhất ở lì dịu còn có chủ vương tranh bá, nhưng cái này tiết mục ta đều nhìn qua, cực kỳ tốt, rất chuyên nghiệp. Nhất là chủ vương tranh bá, mỗi kỳ ta đều nhìn, thích hợp nhất ăn với cơm ăn. Hiện trường cười ha ha. Ở internet bỏ phiếu bên trong, ta còn đầu nhập chủ vương tranh bá một phiếu, về phần kết quả cuối cùng liền trong tay ta. Vương Đức Văn Phó Viện trưởng vùng vậy trong tay kín gió phong thư, nói, tiếp xuống liền từ ta tới tuyên bố thụ nhất người xem yêu thích tống nghệ tiết mục thưởng. Mọi người trước hết mời nhìn màn hình lớn, một lần này vào vòng tống nghệ tiết mục có. Màn hình lớn sáng, sau đó theo thứ tự phát thanh mỗi một cái tống nghệ tiết mục đoạn ngắn. Theo thứ tự là Sở Ta TV nếu bạn là người duy nhất ổ ly diệu chủ vương tranh bá. Không sai, ba cái kia vào vòng tống nghệ tiết mục tất cả đều là Sở Ta TV, mang ý nghĩa hắn rất sớm dự định một cái giải thưởng. Nhìn thấy ba cái vào vòng tiết mục đều bị sở ta tivi ôm đồm, khán giả lộ ra tiếng thốt kinh ngạc. Phó viện trưởng Vương Đức Văn cười nói, nhìn đến không cần ta tuyên bố liền đã biết rõ kết quả, dạng này ta cảm giác ta cái này trao giải khách quý không có thành tựu chút nào cảm giác. Bất quá ta vẫn còn muốn tiếp tục tuyên bố. Vương Đức Văn mở phong thư, trịnh trọng nói, phía dưới ta tuyên bố, thu hoạch được năm nay thụ nhất người xem yêu thích tống nghệ tiết mục thưởng chính là một nếu bạn là người duy nhất. Mọi người vỗ tay hoang nên lấy được khởi đầu tốt đẹp, Bạch Thanh Tuyết xem như đại biểu lên đài lãnh thưởng. Bạch Thanh Tuyết hai tay bưng giải thưởng, rầu có cảm tình nói, cảm tạ tổ ủy đem cái này thưởng bàn chúng ta Sở Ta TV, ban nếu bạn là người duy nhất. Mọi người đều biết, nếu bạn là người duy nhất đây là chúng ta ra khoản thứ nhất tống nghệ tiết mục, là nó nâng lên đài truyền hình chúng ta bay vọt phát triển. Có thể nói không có nếu bạn là người duy nhất, liền không có hiện tại Sở Ta TV. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nếu bạn là người duy nhất, ủng hộ Sở Ta TV. Chúng ta sẽ tiếp tục đẩy ra càng nhiều càng đẹp mắt tiết mục cho mọi người. Cảm ơn. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng vỗ tay như sấm đậu. Bạch thanh tuyết tay cầm cúp xinh đẹp đi về tới. Võ thiên mị kêu lên, nữ vương đại nhân, ngươi không cần xuống tới nhanh như vậy, bây giờ còn muốn tiếp tục lãnh thường đây. Ba lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thưởng trừ bỏ đài truyền hình chúng ta, còn có thể là ai? Hừ. Vương Luân Phó Đại trưởng lạnh rên một tiếng, biểu thị bất mãn. Bởi vì hắn tống nghệ tiết mục liền là vào vòng cái này thượng. Lâm Bắc Phàm cười mỉm mỉ vô hàm vai, "Làm sao, ngươi có ý kiến?" Lâm Bác Phàm lại muốn tán gấu. Nhìn thấy tấm kia ghê tởm mặt, Vương Phó đại trưởng miệng hơi há, kéo ra hai chữ, "Không có." "Thật hiểu chuyện." Vương Phó đại trưởng, "Kế tiếp là lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thưởng, mọi người mời xem màn ảnh lớn, lần này vào vòng tống nghệ tiết mục có 4, Sở TV O Lý Dụ Chủ Vương tranh bá, cùng với màn Go ngày ngày tiến lên." Ba cái này giải thưởng cùng lúc trước giải thưởng khác biệt lớn nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thưởng là từ quan phương đến Bình Định, là tổng hợp cân nhắc đến Bình Định, càng thêm quyền uy. Lúc đầu nếu bạn là người duy nhất cũng có tư cách tranh giành cái này giải thưởng, bởi vì tầm ảnh hưởng của hắn xác thực rất lớn, nhưng là đã từng bị cấm truyền bá một đoạn thời gian, có hấp điểm, cho nên vô duyên tranh giành. chương 200, âm nhạc thường lớn, hoa rơi vào nhà nào. Cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt. Bởi vì hai vị chúng tuyển đại biểu đều ngồi ở trung ương rượi vào rất gần, cho nên màn ảnh lập tức đánh tới, Vương Luân Phó đại trưởng đoan đoan chính chính mà ngồi, một phái đoan trang trang nghiêm. Bất quá, màn ảnh càng nhiều hơn chính là cho Lâm Bác Phàm, Bạch Thanh Tuyết đáng người, bởi vì một đợt này đội ngũ nam soái nữ tịnh, so Vương Luân Phó đại trưởng khối này thịt khô đẹp mắt nhiều. Vương Luân Phó đại trưởng chỉ là không cẩn thận bị đập vào mà thôi. Ba đối mặt với màn ảnh, Lâm Bác Phàm bảo trì mỉm cười, sau đó nói, "Vương Phó đại trưởng, Ngươi ngồi lại đoan chính đều vô dụng, màn ảnh cũng không phải cho ngươi. Ngươi hẳn là đem mặt cả lên, nói không chừng còn có thể ra tăng mấy cái tỷ lệ người xem đây. Vương Luân Phó Đại trưởng Vương Luân Phó Đại trưởng sắc mặt tái xanh, lâm bắc phàm, ngươi chỉ có thể hiện lên miệng lươi chi huy, chờ một chút có ngươi khóc thời điểm. Tự tin như vậy. Nói như vậy cái này thường ngươi quyết định được. Đó là đương nhiên. Vương Luân Phó Đại trưởng mời phần tự tin nói, bởi vì dựa theo gôn đần bờ lệ cũ Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ôm đồn một hạng loại lớn tất cả giải thưởng. Ba cái này tống nghệ tiết mục thưởng chỉ có hai cái giải thưởng, một cái ban phát cho các người, một cái khác chỉ có thể là ta. Đây đúng là Goldenberg ở hò lệ cũ. Bởi vì Goldenberg ở hò quyền uy nhất giải thưởng, dính đến các mặt, khảo hạch tự nhiên nghiêm nhất. Cho người ban một cái thưởng xem như thực chí danh quy, nhưng nếu như muốn ban phát cái thứ hai thưởng, bọn hắn liền sẽ nhiều một tầng cân nhắc, dẫn đến đoạt giải độ khó hệ số tăng lên mấy lần. Cho nên, rất khó có người có thể lĩnh xong một cái loại lớn tất cả giải thưởng. Đó là bởi vì trước kia tống nghệ tiết mục đều như thế nát, cho nên ban phát cho ai không phải ban. Lâm Bác Phạm cười hắc hắc, nếu như không phải nếu bạn là người duy nhất bị các ngươi cướp mất, chỉ sợ các ngươi tiết mục liên nhập vây tư cách đều không có. Vương Luân Phó Đại trưởng Hừ, chúng ta chờ xem. Vương Luân quay đầu không nhìn hắn. Ba lúc này trao giải võ đài Vương Đức Văn Phó Viện trưởng cười mị mị mở phong thư, nói Thu hoạch được năm nay lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thưởng chính là Chu Vương Tranh Bá. Ô hát dẻ ạ. SOTA TV toàn thể nhân viên hưng phấn, đứng lên ôm nhau, vỗ tay chúc mừng. Làm người ta hâm mộ nhất vẫn là Lâm Bắc Phàm, bởi vì hắn hai bên trái phải mặt thu hoạch một cái hôn nóng bỏng, nhiều hai cái môi ấn. Cung tương ứng, Vương Luân Phó đại trưởng sắc mặt đều đen. Mới vừa rồi còn nói có thể cầm tới thưởng, kết quả hiện tại đã bị đánh mặt, càng làm cho người ta chán ghét sự tình đánh mặt người liền ở đằng sau. Lâm Bác Phạm Vũ hắn bả vai cổ vũ, không nên thương tâm, không muốn khổ sở, nghi thoáng một chút, ngươi thua cho chúng ta cũng không phải một lần hai lần, quen thuộc liền tốt. Vương Luân Phó Đại trưởng, ta quen mẹ ngươi cái đầu. Bục trao giải bên trên vương Đức Văn tiếp tục nói, chủ vương tranh bá là một cái phi thường ưu tú tố tống nghệ tiết mục, thông qua trong và ngoài nước chủ nghệ so cũng hiện ra Trung Hoa rộng rãi ẩm thực văn hóa, còn có dân tộc Trung Hoa không ngừng vươn lên tinh thần. Khoản này tống nghệ tiết mục không gần như chỉ ở trong nước được hoan nên vô cùng Còn ảnh hưởng đến nước ngoài, đem ta quốc ẩm thực văn hóa truyền bá ra ngoài, là một cái phi thường chính năng lượng tống nghệ tiết mục cho nên cái này giải thưởng bàn phát cho chủ vương tranh bá thực chí danh quy. Ẩm thực văn hóa xác thực triển hiện, nhưng là dân tộc Trung Hoa không ngừng vơn lên tinh thần. Tự nhiên là Nam Nhi phải tự cường bài hát này, hát hát. Lâm Bắc Phàm phát hiện, như vậy một trận làm loạn còn có thể có thu hoạch ngoài ý liệu, thực là không tồi. Hiện tại, mời lãnh thưởng người lên đài lãnh thưởng. Màn ảnh quét về Lâm Bắc Phàm bên này mạch thanh tuyết đẩy võ thiên mị, vừa nãy là ta đi, hiện tại đến phiên ngươi. Võ thiên mị nện bước quển chuyển bộ pháp mỉm cười hướng đi lanh thường đài, từ vương Đức văn phó viện trưởng trong tay cầm qua lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thường, cười khanh khách nói, ba có thể lĩnh đến cái này thường ta rất vui vẻ, cái này là đối với chúng ta sở ta ti tán thành. Mới vừa rồi còn có người nói, một người không cách nào ôm đồm cùng một loại lớn tất cả giải thưởng. Vương Luân Phó Đại trưởng, ta đều không có suy nghĩ, ngươi còn phải lấy ra tiên thi không biết có phải hay không trùng hợp, màn ảnh chuyển hướng Vương Luân phó đại trưởng bên này. Đối mặt với màn ảnh, Vương Luân phó đại trưởng chỉ có thể lộ ra lệ phép mỉm cười, chỉ là nụ cười phi thường cứng ngắc, làm khó hắn. "Về sau chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, làm ra càng thụ mọi người yêu thích tống nghệ tiết mục." Võ Thiên Mị cầm giải thưởng hưng phấn trở về, xuyên qua tầng tầng đám người, kích động ôm hướng Bạch Thanh Tuyết, "Nữ vương đại nhân, chúng ta lại đoạt giải. Người hài lòng hay không?" Khai tâm. Bạch Thanh Tuyết vui vẻ nói: Sau đó nhận lấy cút. Một bên khác, võ thiên mị thừa cơ kích động ôm hướng Lâm Bắc Phàm nữ vương gia nam nhân, chúng ta đoạn giải, thật kích động. Lâm Bắc Phàm người cái này yêu tình, lại thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Tống nghệ tiết mục trao giải kết thúc, kế tiếp là âm nhạc loại giải thưởng. Âm nhạc loại tổng cộng có 7 cái giải thưởng, theo thứ tự là tốt nhất sáng tác thưởng, tốt nhất làm thơ thưởng, tốt nhất kim khúc thưởng, tốt nhất tân nhân thưởng, tốt nhất tác giả thưởng, thủ nhất người xem yêu thích ca sĩ thưởng tốt nhất ca sĩ thưởng. Ở loại này giải thưởng bên trong, Lâm Bác Phàm cùng Dương Tiểu Nhi cùng một chỗ sáng tác Nam Nhi phải tự cường ta tin tưởng truy quyền tam thủ ca toàn diện vào vòng. Ba còn có Lâm Bắc Phàm luyến tuyết, toàn bộ vào vòng đằng sau 4 cái giải thưởng. Lâm Bác Phàm tự tin, coi như những cái này thưởng không thể toàn bộ lấy xuống, chí ít cũng có thể cầm xuống một nửa. Bởi vì ba cái này bài hát lực ảnh hưởng thực sự quá lớn, dù cho đến bây giờ còn có người đang chuyển sướng, nhiệt độ không bao giờ có Nếu như không thể vào mới là lớn nhất tấm màn đen. Ba trao giải chính là Lưu Đại Hoan, âm nhạc dưới bên trong láo đại ca cấp nhân vật, đức cao vọng trọng, địa vị không người có thể so sánh. Kỳ thực lần này là ta cầu đi ra, bởi vì ta muốn biết rõ trong truyền thuyết luyến tuyết ái tiểu tổ hợp rốt cuộc là ai, vì sao có thể sáng tác ra nhiều như vậy kinh điển chuyển sướng ca khúc. Đứng ở lãnh thưởng đài bên trên, Lưu Đại Hoan có chút thất vọng nói, đáng tiếc nha, nghe nói cái này tổ hợp không có tới, để ta một chuyến tay không. Bất quá ta vẫn là hy vọng bọn hắn có thể cầm tới càng nhiều giải thưởng, bởi vì chúng ta hoa quốc giới âm nhạc yêu cầu giống bọn hắn dạng này tân nhân tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, thôi động chúng ta âm nhạc tiếp tục đi tới. Đám người có chút chân kinh. Trao giải còn chưa có bắt đầu, trao giải khách quý đã biểu hiện ra như vậy to lớn tính khuynh hướng, chỉ có thể nói rõ hắn đối với luyến tuyết ái tiểu tổ hợp sát thực phi thường xem trọng, tràn đầy tha thiết hy vọng. Có rất nhiều ca sĩ ẩn ẩn không phục. Không phải liền là sáng tác vài bài chuyển sướng ca sao. Có gì đặc biệt hơn người? Ca sĩ đều sẽ có sáng tác khô kiệt thời điểm, sớm muộn sẽ tao ngộ hoặc thiết lô. Bất quá, bọn hắn chỉ sợ phải thất vọng, bởi vì Lâm Bắc Phàm Lương beo là một cái khác thời không văn hóa, trong đầu có mấy trăm hơn ngàn bài kinh điển ca khúc, muốn nhường hắn sáng tác khô kiệt khó càng thêm khó. Chờ một chút ai đi lên lãnh thưởng. Lâm Bắc Phàm đống nhiên hỏi. Hai nàng nhìn nhau, miệng đồng thanh nói, đương nhiên là ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 201, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ Lâm Bắc Phàm Đầu tiên ban phát chính là tốt nhất sáng tác thưởng. Mời xem màn hình lớn. Lưu Đại Hoan nói ra. Màn ảnh xoay một cái, chuyển đến màn hình. Ba lúc này màn hình chính đang phát ra vào vòng ca khúc album video. Tổng cộng có 3 bài hát, theo thứ tự là Lâm Bắc Phàm Nam Nhi phải tự cường tuy quyền. Còn có một cái không biết tên ca sĩ nghĩ tới người đêm. Ba về phần ca khúc nghĩ tới người đêm. Chưa nghe nói qua, đại khái là đến đủ số A, cũng không thể lại để cho Lâm Bắc Phàm ca khúc toàn bộ ôm đồng song, một điểm lo lắng đều không có. Làm cho người ngoại ý muốn là, Nam Nhi phải tự cường truyền video là chủ vương tranh bá trung phương chủ sư làm đồ ăn hình ảnh, trong đó long môn tiểu điểm đại đại logo đặc biệt bắt mắt. Tuy quyền truyền video là võ lâm ngoại truyền bên trong, một cái túy quyền cao thủ cầm thiên tiểu tập đoàn rượu lung la lung lay luyện quyền hình ảnh. Cái kia rượu vẫn là mới nhất đẩy ra rượu. Ba cái này tương đương với ở cả nước hơn ức nhân khẩu trước mặt đánh một đợt quảng cáo. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, ở đây người tập thể im lặng. Ba các người tinh quang đài truyền hình quá biết chơi, dạng này làm quảng cáo còn không trả tiền quảng cáo, quá gian trá. Lưu Đại Hoan mở phong thư, trinh trọng nói, thu hoạch được năm nay Goldenberg ở hòa tốt nhất sáng tác thưởng chính là Nam Nhi phải tự cường. Hoa. Đám người xôn xao. Bài hát này lấy trung hoa truyền thống cổ nhạc nhạc đệm sáng tác, Hoàn Mỹ đem chúng cổ dung nhập vào ca khúc bên trong, nghe sôi sục hướng lên trên, nhiệt huyết tràn đầy, là một bài phi thường khó được hảo ca. Lưu Đại Hoan buông xuống phong thư, nhìn về phía người xem, lộ ra một tia nghịch ngậm nụ cười, tiếp theo, mời Luyến Tuyết ái tiểu lên đài lãnh thưởng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Bắc Phàm mỉm cười hướng đi lãnh thưởng đài. Đám người không nghĩ tới, lại là Lâm Bắc Phàm cái này tiểu bạch kiểm đi lãnh rũn trọng yếu như vậy giải thưởng. Bất quá càng làm cho người ta không có nghĩ tới là Lâm B bác Phàm ra sân cư nhiên gây nên to lớn tiếng vọng phía sau nhất người xem đoàn đội một trận xôn xao nhất là thiếu nữ fan đoàn đội gọi điên Lâm Bác Phàm thật có mị lực Lâm B bác Phàm ta yêu ngươi ta muốn cho ngươi sinh hầu tử ngay cả các vị ở tại đây nghệ nhân đều đang nhỏ dọng bình luận thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt cái này Lâm Bắc Phàm thực sự quá đẹp toàn thân trên giới đều đang phát sáng tản ra đặc biệt mị lực khó trách bạch thanhhtuyết vừa thấy đại yêu Lập tức cầm đi kết hôn. Chỉ bằng cái này nhăn trị, nếu như xuất đạo nhất định sẽ cấp tốc tấn thăng siêu nhất tuyến minh tinh Nếu như đủ cố gắng, trong thời gian 2 năm nhất định có thể tấn thăng thiên vương siêu sao. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ bằng bạch thanh tuyết vô liếng, còn cần nam nhân kia đi ra kiếm tiền nuôi gia đình. Nhìn xem nhiều như vậy yêu diễm tiện hóa cặp mắt sáng lên nhìn mình nam nhân, võ thiên mị cảm thấy hối hận, nhỏ giọng đối với bạch thanh tuyết nói ra, nữ vương đại nhân. Ta cảm thấy về sau vẫn là không nên để cho nhà ngươi tiểu nam nhân xuất đầu lộ diện. Ngươi xem mới ra ngoài một hồi, hiện tại cũng hấp dẫn nhiều như vậy yêu diễm tiện hóa ánh mắt, thật là quá đáng sợ. Bạch Thanh Tuyết Đề cao cảnh giác, nói, thiên mị ngươi nói đúng. Về sau vẫn là không nên để cho lão công xuất đầu lộ diện, ta muốn đem hắn nuôi dưỡng ở trong nhà, cả một đời chỉ có thể tốt với ta. Đương nhiên, còn có người biểu hiện ra mãnh liệt lòng đố kỵ, kia liền là ngô phi Phàm Nguyên lai like hắn cũng giống lâm bắc Phạm dạng này vừa ra trận liền nhận ngàn ngàn vạn vạn thiếu nữ gieo họ, rất nhiều thiếu nữ đều nguyện ý vì hắn sinh hầu tử, nhưng là từ sự kiện kia sau mọi thứ đều biến. Ba hiện tại hắn bị internet phong sát, bị quốc gia phong sát, đã không cách nào lại làm idol. Ba càng làm hắn cảm thấy tức giận là, vật kia xảy ra vấn đề, là hiện tại chỉ có thể nhìn bức than thở, so thái giám còn không bằng. chí ít thái giám còn có thể ý dâm, hắn ý dâm lập tức liền thiên đao vạn quả, liền nghị cũng không dám nghĩ là ta, nguyên lai like tất cả đều là ta. Gê Tổ Lâm Bác Phàm, Lô Phi phàm nghiến răng nghiến lợi, bởi vì quá kích động phía dưới xung huyết, đau đến sắc mặt hắn đều đen. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm chạy tới lênh thường đài, đối mặt mọi người ánh mắt, tự nhiên hào phóng. Nhìn cả người trên dưới đều tản ra mê người khí tức Lâm Bác Phàm, Lưu Đại hoan hỏi, người là Luyến Tuyết?" Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu, "Ta không phải." "Chẳng lẽ là Ái Tiểu?" Lâm Bác Phàm lần nữa lắc đầu, "Cũng không phải." Lưu Đại Hoan đem cúp thu về, nói, tất nhiên ngươi đều không phải, tới làm gì. Ta cái này giải thưởng chỉ bàn phát cho luyến tuyết cùng ái tiểu, những người khác đều không có tư cách lính. Đối mặt dạng này khổ sở cục diện, Lâm Bác Phàm cười nói, ba tuy nhiên ta không phải luyến tuyết ái tiểu, nhưng cùng bọn hắn là bạn tốt. Nếu như ngươi đem cái này thưởng cho ta, ta có thể len lén nói cho ngươi hắn là ai. Lưu Đại Hoan ánh mắt sáng lên, thật. Cái này thưởng cho ngươi, ngươi lập tức nói cho ta biết bọn họ là ai. Những người khác cũng dựng lô thai lên, muốn nghe trong truyền thuyết người rốt cuộc là ai. Nếu như lưu lão sư thật muốn biết, có thể tới chúng ta sở ta TV bởi vì sang năm chúng ta sở ta TV muốn đẩy ra một ngàn cao quy cách âm nhạc loại tiết mục. Cái này tiết mục để cho luyến tuyết ái tiểu đảm nhiệm người chế tác, ý ở phát hiện tân thanh âm, thôi động hoa quốc giới âm nhạc phát triển, muốn mời ngươi làm ban giám khảo đạo sư. Nếu như ngươi đã đến, ngươi liền biết bọn họ là ai. Nhân cơ hội này, lâm bác phàm đánh cái quảng cáo, cho tiết mục thêm nhiệt Ở Goldenberg ở Hò trao giải thịnh hội làm quảng cáo, quảng cáo này chí ít giá trị một ức, cơ hội như vậy sao có thể bỏ lỡ. Những người khác lần nữa im lặng, các ngươi sở ta TV người có phải hay không làm quảng cáo làm nghiện. Từ vừa rồi đến bây giờ đều làm tốt mấy lần. Có phiền hay không? Bất quá, cái này hoàn toàn mới âm nhạc loại tiết mục ngược lại là có thể chờ mong. Bởi vì sở ta TV tiết mục chế tác đã có được to lớn nhãn hiệu nhận thức độ, có một loại tinh quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm ý nghĩ. Làm cho lòng người tràn đầy chờ mong Về phần mặt khác đài truyền hình Đều đề cao cảnh giác Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy Sở ta ti lại muốn sóng Sớm biết tiểu tử ngươi lau cá Ta liền đem cái này thưởng cho ngươi Lưu Đại Hoan xúc động cười một tiếng Ba bất quá Ngươi nói cái kia âm nhạc loại tống nghệ tiết mục đáng tin không Ba chúng ta sở ta ti tống nghệ tiết mục chế tác năng lực Ngươi hẳn là biết đến Tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng Hơn nữa ở tiết mục bên trong Luyến Tuyết Ái tiểu sẽ đẩy ra mấy bài hoàn toàn mới kinh điển ca khúc, hy vọng Lưu lão sư cùng với tất cả mọi người ưa thích. Lâm Bác Phạm hiện tại cũng là quảng cáo của ma, vì kiếm tiền không từ thủ đoạn. Vừa nghe đến có Luyến Tuyết Ái tiểu ca khúc, đám người càng thêm chờ mong. "Tôi ta tin tưởng các ngươi đài truyền hình chế tác năng lực, tin tưởng Luyến Tuyết Ái tiểu âm nhạc trình độ, nếu có thời gian ta liền đi thăm ra, hy vọng các ngươi không muốn làm ta thất vọng." Lưu Đại Hoan luyện chuyển đồng ý. Chương 202, lão công ta kiếm tiền nuôi ngươi. Lính xong thưởng, Lâm Bác Phàm tiếp tục đứng ở trên vũ đài. Ngươi làm sao còn không xuống dưới? Lưu Đại Hoan hỏi. Lâm Bác Phạm nghiêm trang trả lời, đi xuống còn muốn đi lên nhiều phiến phức. Cho nên ta chờ ở chỗ này, đem thưởng lính xong lại đi. a rất tự tin. Vạn nhất chờ một chút không phải ngươi đây. Lưu Đại Hoan tò mò hỏi. Chờ một chút nhất định là ta, bởi vì ta tin tưởng bàn giám khảo ánh mắt, tốt nhất làm thơ thưởng trừ bỏ bàn cho Nam Nhi phải tự cường. Lại tìm không dến so với hắn càng tốt hơn tử. Vạn nhất không phải thì sao? Lưu Đại Hoan hỏi. Nếu như không phải, ta cho ngươi tân ca thanh nhạc quỹ ngân sách đầu tư một ức. Lâm Bác Phàm nói lời kinh người. Hoa. Hiện trường vang lên tiếng kinh hô. Vẹn vẹn chỉ là một cái tiền đặt cược liền có thể mặt không đổi sắc vạch ra một ức. Thực sự là quá hào khí. Thật không hổ là được xưng làm thần tài nam nhân. Vẹn vẹn sai lầm nhỏ liền dám vạch ra một ức. Có người sửng sốt. Ba cái này có gì Hắn bất quá là chiếm lao bà hắn ánh sáng, nếu như không có lao bà hắn bạch nữ thần, hắn chỉ là một cái không có gì cả tiểu bạch kiểm mà thôi. Có người hê ẩm nói, ta cảm thấy, có thể cùng Lâm Bắc Phàm nhiều liên hệ, dạng này về sau cầm tài chính liền thuận tiện. Đám người tâm tư dị biệt, từ nay về sau, Lâm Bắc Phàm giải trí thần tài danh hào vang hơn. Đây chính là người nói. Lưu Đại Hoan Trấn Phấn Tân ca thanh nhạc quỹ ngân sách là Lưu Đại Hoan phát động tổ chức, ý ở ủng hộ trẻ tuổi có thiên phú tác giả Hoặc là sợi cổ ca sĩ, nói cho bọn hắn không nên buông tha mộng tưởng, kiên trì liền sẽ thực hiện âm nhạc chi mộng. Đây là hắn vì giới âm nhạc thế hệ tuổi trẻ làm cố gắng. Bất quá, cái này tân ca thanh nhạc quỹ ngân sách cũng không có đạt được quá nhiều người ủng hộ. Bởi vì cái này quỹ ngân sách là trọng điểm nâng đỡ sợi cỏ ca sĩ cùng tác giả, miễn là ngươi có hảo âm nhạc hảo tiếng ca đều sẽ ủng hộ, tương đương với đánh vỡ công ty giải trí lũng đoạn. Khiến cái này sợi của ca sĩ có thể không dựa vào công ty giải trí đi đến âm nhạc con đường người nói bọn hắn có thể chống đỡ sao cho nên cái này hội ngân sách phát động liền lâm vào lúng túng tình trạng mấu chốt nhất là tiền rất nhanh liền không thấy Lưu Đại hoan không thể không tham gia rất nhiều thương nghiệp diễn hoạt động đến ủng hộ cái này quỹ ngân sách cho nó truyền máu Nếu có một tước tiền đến vừa vặn có thể hóa giải vấn đề tiền bạc đó là đương nhiên ta Lâm Bắc Phàm chính là không bao giờ thiếu tiền Lâm bác Phạmhảnh đầu kiêu ngạo nói Nếu như không có tiền, ta xinh đẹp lao bà chẳng mấy chốc sẽ thu tiền cho ta hoa. Ta nhân sinh trừ bỏ dùng tiền, không có mặt khác truy cầu. Nghe được như vậy Trang bức lời nói, vô luận là tivi phía trước hay là hiện trường người xem đều hâm mộ đấu kỵ hận. Bọn hắn cũng khát vọng có được cuộc sống như thế, chỉ cần tiêu tiền không cần kiếm tiền. Nói ra lời như vậy, ngươi sẽ không sợ bị người đánh chết. Lưu Đại giở khóc giở cười. Không sợ, bởi vì ta lão bà mời được thật nhiều bảo tiêu tới bảo vệ ta. Bọn họ đều là chuyên nghiệp lính đặc chủng phòng vệ năng lực đạt đến một cấp trình độ, cho nên ta căn bản liền không sợ bị người đánh chết. Lâm Bác Phàm đắc ý nói, Lưu Đại Hoan, nam nhân này, ta cũng rất muốn đánh hắn. Ba lúc này, màn ảnh vừa vận chuyển hướng Bạch Thanh Tuyết, Bạch Thanh Tuyết cao hưng đứng lên, lớn tiếng hồ, lao công, ngươi cứ việc dùng tiền, ta kiếm tiền nuôi ngươi. Có nữ như thế, còn cầu mong gì? Đây quả thực là tất cả nam nhân trung cực mộng tưởng, lại để Lâm Bắc Phàm thực hiện. Lâm Bắc Phạm vất tay thăm hỏi, lao bà ta yêu ngươi." Đi qua lần này thịnh hội về sau, Lâm Bác Phạm bị cả nước người xem định giá hạnh phúc nhất tiểu Bạch Kiếm. Lần nữa tiến vào chính đệ. "Kế tiếp là tốt nhất làm thơ thưởng, mọi người mời xem màn hình lớn, vào vòng cái này giải thưởng tác phẩm có liên tuyết ái tiểu Nam Nhi phải tự cường ta tin tưởng, còn có lại bích huy hẹn nhau đến trời sáng." Lại là ba cái ca khúc vở cờ giờ, Nam Nhi phải tự cường vẫn là chủ vương tranh bá đoàn ngắn, cái kia to lớn quảng cáo chiêu bài đặc biệt rõ ràng. Ba về phần ta tin tưởng, lại có chính huy tập đoàn cung cấp vở cơ dị giờ, không sai đây chính là một cái quảng cáo. Thấy một màn như vậy mọi người lần nữa im lặng. Các ngươi sở ta TV thật là quá chuyên nghiệp, liền linh phần thưởng đều thay nhà tài trợ làm quảng cáo. Bọn họ có phải hay không cho các ngươi rất nhiều tiền? Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện thật đúng là. Lưu Đại Hoan mở phong thư, mang theo ý cười thì thầm, thu hoạch được năm nay Golden Bird ở họ tốt nhất làm thơ thưởng chính là. Được rồi, cũng là ngươi đến đọc đi bởi vì ta tổn thất nặng nghề, không tâm tình đọc xuống. Lời này đã tương đương với chỉ rõ, Lâm Bác Phàm nhận lấy đọc, thu hoạch được năm nay Golden Bird ở dò tốt nhất làm thơ thưởng chính là 4, Nam Nhi phải tự cường. Nó sục sôi chí tiến thủ, không sợ lòng, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng phồn vinh mạnh mẽ, thể hiện ta đại Trung Hoa không ngừng vươn lên phấn đấu tinh thần. Ba ba ba đùng đùng. Tại mọi người nhiệt tình tiếng vỗ tay, Lâm Bác Phàm lần nữa nâng lên cút. Kế tiếp là Lâm Bắc Phàm phát biểu cảm nghĩ. Hắn thản nhiên nói: Không có gì có thể nói, đây chỉ là cơ bản thao tác. Về sau, Luyến Tuyết Ái tiểu sẽ cầm tới càng nhiều càng nhiều giải thưởng, mỗi một giới cũng sẽ là Golden Bear ở hồ khách quen, mọi người phải học được thích ứng cùng quen thuộc. Lâm Bác Phàm đem hai cái cuộc bày ở một chỗ, nói tiếp, về sau Golden Bear ở hồ âm nhạc loại giải thưởng chỉ có hai loại âm nhạc, một loại là Luyến Tuyết Ái tiểu âm nhạc, một loại khác là những người khác âm nhạc. Nghe được như vậy Đắc Chí không biết xấu hổ lời nói, mọi người hận không thể đem Lâm Bắc Phàm đá xuống. Nhất là ngồi ở dưới đài đang chuẩn bị uống trộm rượu Dương Tiểu Nhi, kém chút bị ngụm này rượu sạch chết. Ba cái này vương bắt đàn, ta lúc nào nói qua như vậy hốn Đản lời nói. Ngươi mình muốn kéo cửu hận không muốn mang ta lên, ta còn không nghĩ tráng niên mất sớm uống không được rượu. Dương Tiểu Nhi nghiến răng nghiến lời nói. Nàng cảm thấy ra hỏa này thực sự quá hố, ngay cả người mình đều hố. Đây quả thật là luyến tuyết ái Tiểu nói. Không phải là ngươi nói năng bậy bạ cho bọn hắn kéo cửu hận A. Lưu Đại Hoan nghi vấn Hắn cảm thấy, giống Luyến Tuyết Ái tiểu dạng này âm nhạc thiên phú người xuất sắc, liền lãnh thưởng như vậy vinh quang thời khắc đều vắng mặt không màng danh lợi người, làm sao lại nói ra như vậy tự kỷ không đi qua đại náo lời nói. Sở phà mặt không đổi, sắc tim không đập mạnh nói, không nên hoài nghi, cái này tự nhiên là bọn hắn nói. Nếu như các ngươi cũng không phục, có thể khiêu chiến hắn năng lực cùng địa vị, bằng không thì ngươi liền không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm bác phàm Phi thường chẳng biết xấu hổ vì Luyến Tuyết Ái tiểu kéo tiểu hận. Dù sao trong lòng của hắn Luyện tuyết ái tiểu cơ bản sẽ không công chúng bại lộ cho nên các ngươi lại thế nào hận hắn đều vô dụ ba về phần Dương tiểu nhi ý kiến tiểu cô Nương này dễ lửa mấy bình rệợu liền đi qua chỉ sợ từ nay về sau Luyến Tuyết ái tiểu liền muốn trở thành hoa quốc giới âm nhạc công địch một người treo lên đánh hoa quốc giới âm nhạc vì sao đỗng nhiên có loại cảm giác hưng phấn chương 203 ta bình thời tiêu sài đều vẫn là ở nước nguyên tính toán kế tiếp là tốt nhất Kim Cúc thưởng Y Nguyên vẫn là ban luyến Tuyết Thái tiểu Nam Nhi phải tự cường bài hát này thực sự quá cường đại không chỉ giai điệu thuộc lầu lầu bài hát này từ hăng hái hướng lên trên còn có hoa hạ cổ phong dung hợp vào quả thực chu đáo cho nên bị liên tục cầm xuống ba cái thường lớn ba đây cũng là gôn đần bờ ở họ thiết lập đến nay bài hát thứ 3 Quang Vinh lấy được như thế Vinh Hạnh đặc biệt trước mặt hai bài đều là truyền sướng kim khúc cách gần nhất đều có 10 năm lịch sử dù cho thời đại thay đổi tuế nguyệt thay đổi cũng vẫn như cũ chuyển sướng Nghe nhiều nên thuộc, hàng cùng nó hẻm. Qua chiến dịch này về sau, Nam Nhi phải tự cường càng thêm bức lửa. Ở lưu đại hoan ánh mắt ưu hán bên trong, Lâm Bác Phàm cười mị mị nhận lấy tốt nhất kim khúc thường cút. Có thể nói, lần này âm nhạc loại giải thưởng Lâm Bắc Phàm đã bao gần nữa, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Xem ra, còn dư lại giải thưởng còn có thể cầm xuống một hai cái. Về phần toàn bộ cầm xuống, Lâm Bác Phàm không dám nghĩ, bởi vì hắn mới làm ra không đến năm bài ca khúc. Nếu như tính suất đạo thời gian cũng chưa tới 3 tháng, là tân nhân bên trong tân nhân, nội tình quá nông cạn. Đến sang năm, ngược lại là có thể suy nghĩ một lần. Kế tiếp là tốt nhất tân nhân thưởng, còn có tốt nhất tác giả thưởng. Hai cái này giải thưởng căn bản cũng không có cái gì đối thủ mạnh mẽ, vẫn là bị sở Phàm bỏ vào trong túi, trước ngực đều bày đầy cút, hai cánh tay đều nhanh cầm không nổi. Ba cái thứ 6 giải thưởng, được hoan nghênh nhất ca sĩ thưởng. Lâm bác Phàm lại lạng yên đi xuống. Lâm bác Phàm Ngươi làm sao đi xuống đây? Lưu Đại Hoan lúc này không thả Lâm Bắc Phạm đi. Thường đều linh xong, ta lưu lại làm cái gì? Ba còn có được hoan ninh nhất ca sĩ thưởng, tốt nhất ca sĩ thưởng đây. Lưu Đại Hoan lôi kéo không thả. Ba cái này ta tự biết mình bảy cái thưởng lớn có thể cầm xuống năm cái ta đã rất thỏa mãn, cho người khác lưu ngụm canh uống A. Lâm Bắc Phạm một bộ vì người khác lo nghĩ bộ dáng, chỉ là nói đi ra lời nói để cho người ta muốn đánh hắn. Hơn nữa ngâu chốt là... Hiện tại tay của ta đã không địa phương thả cái thứ sáu cút. Lâm Bác Phàm Yêu Sầu nói, có đôi khi cút quá nhiều cũng là chuyện phiền thoái, mang theo không tiện. Lưu Đại Hoan. Khán giả, gia hỏa này không trang bức có thể chết hay là thế nào. Thật rất muốn đánh chết hắn. Lưu Đại Hoan còn có thể làm sao? Đương nhiên là tha thứ hắn, còn có thể động thủ sao? Người đều giữ vững được 5 vòng, lại kiên trì hai vòng lại có làm sao? Nói không chừng còn có thể đoạt giải đây. Lưu Đại Hoan rụ hoặc. Nếu như còn đoạt giải, vậy ta liền quên một ức, đưa cho ngươi âm nhạc quý ngân sách. Lâm Bác Phàm sảng khoái nói. Thật hào phong a Lưu Đại Hoan sợ hãi thán phục nói. Lâm Bác Phạm không thèm để ý nói, không cần sứng suốt, chút tiền lẻ này ta còn không để vào mắt, bình thường ta tiêu xài đều theo ức đến tính toán. Lưu Đại Hoan. Lưu Đại Hoan cảm thấy không thể lại cùng tên tiểu tử thúi này nói tiếp, lại nói tiếp trái tim khả năng đều muốn nổ. Gia hỏa này không nói lời nào còn có thể làm cái Mỹ Nam Tử co như mị hóa hoàn cảnh. Ba vừa nói liền là Kim Sà Lang quân online, tuyệt đối có thể hạ độc chết ngươi. Kế tiếp là được hoan nên nhất ca sĩ thưởng. Mọi người mời xem màn hình lớn, vào vòng một lần này giải thưởng ca sĩ là Liễu Như Vân, Tiễn Thế Phi cùng với Luyến Tuyết Thái Tửu. Luyến Tuyết Thái Tửu lại một lần vào vòng, dù cho không đoạt giải cũng tuy bại nhưng vinh. Đáng nhắc tới chính là liên quan tới Luyến Tuyết Thái Tửu vở kịch giờ, bởi vì không có Luyến Tuyết Ái Tiểu chân nhân bản Cho nên truyền vẫn là mấy cái tiết mục video. Nhà này đài truyền hình thực sự là không từ thủ đoạn làm quảng cáo. Đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Lưu Đại Hoan xé ra phong thư, biểu tình trịnh chọc nói, thu hoạch được năm nay được hoàn nên nhất ca sĩ thưởng chính là, tiền thề phi. Hào hào hào hào hào hào. Ba ba ba đùng đùng. Hiện trường buộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng tiếng vô tay, cư nhiên so mới vừa còn muốn nhiệt liệt. Giống như mọi người rốt cục chiến thắng luyến tuyết ái tiểu một dạng. Cuối cùng đem bọn hắn đuổi ra khỏi gôn đần bờ hẻo ở ho. Ba còn có một cái cách gian mặc anh tuấn thời thượng người mừng rỡ như điên đứng lên, điên quần hướng người chung quanh ôm, bất kể là nhận biết hoặc là không biết, nam hay nữ, xấu hay đẹp, đều muốn ôm một lần. Giống như không ôm, liền không thể hiện được hắn trúng thưởng thân phận. Ta đọa giải. Ta thực sự đọa giải. Ta nằm mơ đều không thể tin được. Nam nhân kia một đường chạy chậm vào lên, nhìn thấy một cái người quen liền ôm một lần, mỗi một lần đều ôm phi thường dùng sức Kết quả đoạn đường này cư nhiên đi hơn một phút đồng hồ. Lâm Bác Phàm nhỏ giọng nói, ba cái này hài tử có phải hay không trước kia không có đoạt giải. Kích động xấu. Lưu Đại Hoan nhỏ giọng trả lời, ngươi nói đúng, hắn trước kia không có đoạt giải nào. Vậy lần này làm sao tuyển chọn? Ba cũng không thể đem tiền đều chuyển cho một mình ngươi a Thì ra là thế. Nhìn xem cái này kích động xấu hài tử, Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu. Nếu là cho hắn biết hắn là bị chọn cạn thừa, không biết có thể hay không sụp đổ đến nổ. Tiền thế phi rốt cục đi tới trao giải võ đài, sau đó hướng lưu đại Hoan cúc một cái 90 độ cùng thoạt nhìn giống như là phạm sai lầm học sinh gặp mặt lao sư một dạng. Lưu lão sư tốt, từ bé ngươi liền là ta thần tượng, ta là nghe ngươi ca lớn lên. Tiền thế phi kích động nói, lưu đại hoan đắc ý trừng lâm Bắc phàm một cái, giống như đang nói có trông thấy được không, ta lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Ngay cả được hoan nên nhất ca sĩ đều là nghe ta ca lớn lên. Ngươi thật là từ nhỏ đã nghe lưu lão sư ca lớn lên. Lâm bác phàm nghi vấn. Tiền thế phi cảm thấy khó chịu, không chút khách khí phản bác, sao còn có thể có giả. Ta thực sự chính là từ nhỏ đã nghe lưu lão sư ca lớn lên, hắn mỗi một bài hát ta đều thuộc lầu. Ba vị ở lưu đại hoan dạng này giới âm nhạc lao đại cấp nhân vật soát ấn tượng, hắn phóng đại nói. Thật! Lâm bác phàm so lưu đại hoan lão sư còn cao hứng hơn, nói, nếu không hiện tại người liền thành sướng hai câu lưu láo sư ca. Ta cảm thấy tiểu kê hoa hoa bài hát này cũng không tệ. Tuy nhiên niên đại có chút xa xưa, nhưng vẫn có thể xem là một bài tràn ngập đồng thú ca khúc. Nghiên đại đó cơ hồ tiểu hài tử đều biết hát, nếu không ngươi liền hát bài này A Tiền Thế Phi Lâm Bác Phạm rất chờ mong, Lưu Đại Hoan cũng biểu thị chờ mong. Bài hát này mặc dù không phải hắn kinh điển truyền sướng ca khúc, nhưng cũng là hắn tác phẩm đắc ý. Bởi vì bài hát này là hắn chuyên môn vì tiểu hài tử sáng tác, tràn đầy tính trẻ con cùng đồng thú, giai điệu đơn giản lại thuộc lầu lầu. Còn bị liệt vào tiểu học âm nhạc tài liệu rằng dạy, cơ bản mỗi một đứa bé đều hát qua. Ba thế nhưng là tiền thế phi. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn không biết bài hát này. Bởi vì hắn từ nhỏ đã là ở Mỹ quốc lớn lên, tiếp nhận là ABC giáo dục, làm sao hát tiếng Trung Đồng Giao. Ba coi như hiện trường người có lẽ nghe được giai điệu liền đi theo hừ lên, nhưng là muốn mở miệng liền hát cũng không dễ dàng như vậy. Tiền thế phi khóc không ra nước mắt. Mẹ trứng, vừa rồi ngư bức thổi lớn, không thu về được. Làm sao bây giờ? Làm sao hát? Đều do cái này đáng chết tiểu bạch kiểm. Ta dùng ánh mắt chừng chết ngươi. chương 204, quỷ dị trúng thưởng cảm tử. Ba hiện tại ai nấy đều thấy được tiền thế phi đang thổi ngư bức. Tiền thế phi hiện tại cảm thấy mất mặt chết rồi, nhất là nhìn thấy dưới trận đám người nụ cười cổ quái, hắn liền hận không thể tìm một chỗ đào cái lỗ chui vào. Vốn là vui mừng thời khắc, bây giờ lại cảm giác như ngồi bàn trông, hận không thể lập tức kết thúc. Đều là cái kia đáng chết tiểu bạch kiểm. Lâm Bác Phàm cảm thấy rất vô tội, ngươi chừng ta làm cái gì. Ta có thể cái gì cũng không làm, vốn còn muốn giúp ngươi trợ công, đều là ngươi bản thân tìm đường chết. Lưu Đại Hoan sắc mặt rất khó coi đem cúp đưa cho Tiền Thế Phi, không có nói nhiều một câu, liền lời chúc mừng đều không nói. Tiền Thế Phi cảm giác lúng túng hơn, vốt ngông ngựa đập tới đùi ngựa, hiện tại mặt đều đau. Kế tiếp là trúng thưởng cảm nghĩ thời gian. Ba lúc đầu Tiền Thế Phi nổi lên một đoạn rất kiệt tác trúng thưởng cảm nghĩ, cam đoan có thể một lần là nổi tiếng. Kết quả bị Lâm Bắc Phàm làm thành như vậy, đầu mẫu bức, cái gì đều nghĩ không ra. Ba lúc này, thích làm việc thiện Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa online, ngươi bây giờ phải nói cảm tạ, cảm tạ ai ai ai nhường ngươi được cái này thưởng cảm tạ ai ai ai trợ giúp cùng cổ vũ, cảm tạ ai ai ai một mực ở sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi. a ngươi nói đúng. Thế nhưng là ta nên cảm tạ ai? Tiền thế phi phát ra cầu cứu. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ, tốt ra, ngươi có thể theo ta đọc. Cảm ơn. Hắn lộ ra một cái cảm kích nụ cười. Lâm Bác Phạm ho nhẹ một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói, Cảm tạ cờ cờ tờ vờ, cảm tạ hềm TV, cảm tạ chèn nổ vê chuyển cho ta cái này giải thưởng. Tiền Thế Phi lập tức đọc theo, cảm tạ cờ cờ tờ vờ, cảm tạ hềm TV, cảm tạ chèn nổ vê chuyển cho ta cái này giải thưởng. Lâm Bác Phạm tiếp tục nói, còn muốn cảm tạ ta kinh doanh công ty, cảm tạ phụ mẫu, cảm tạ ta mê ca nhạc, cảm tạ tất cả ủng hộ ta người không có các ngươi ủng hộ là không có hôm nay ta. Tiền thế phi lập tức đọc theo, còn muốn cảm tạ ta kinh doanh công ty, cảm tạ phụ mẫu, cảm tạ ta mê ca nhạc, cảm tạ tất cả ủng hộ ta người không có các ngươi ủng hộ là không có hôm nay ta. Hắn cảm giác Lâm Bắc Phàm thật là quá thân thiện, cư nhiên thật đem hắn lời muốn nói đều nói một lần, một cái đều không có rơi xuống, nói thực sự là quá tuyệt vời. Nhìn nhìn lại hiện trường người xem phản ứng, hiệu quả quả nhiên rất tốt. Thất nhiên như vậy, ta liền tha thứ ngươi vừa rồi lô mãng. Hắn dựng lỗ thai lên, muốn nghiêm túc nghe. Một từ một chữ cũng không thể rơi xuống. Lâm bác phạm thi thầm, cho nên cái này thường là thuộc về ta, đồng thời cũng là thuộc về các ngươi, là thuộc về mọi người chúng ta. Bởi vì chúng ta là người một nhà, thương thân tương ái người một nhà. Tiền thế phi đọc theo, ba cho nên cái này thường là thuộc về ta, đồng thời cũng là thuộc về các ngươi, là thuộc về mọi người chúng ta. Bởi vì chúng ta là người một nhà, thương thân tương ái người một nhà. Ba không khí hiện trường dày đặc, tiền thế phi càng thêm kích động. Hiện trường tổ ủy môn mỉm cười gật đầu, nói đến có trật tự lại tràn ngập cảm ơn, nhìn đến đem thưởng bàn tiền thế phi là đúng. Ba cho dù là sắc mặt biến thành màu đen lưu đại hoan, phản phất cũng bị hiện trường lây nhiễm, lộ ra không khó coi như vậy. Chỉ là, hắn cảm thấy kỳ quái, vì sao lâm bác phàm một mực đang động bờ môi, lại không nghe thấy hắn nói chuyện. Lâm bác phàm tiếp tục thì thầm, đồng thời, ta còn phải cảm tạ là gôn đần bờ ở hò tổ hủy môn. Ta sở dĩ đem bọn hắn lưu đến cuối cùng mới cảm tạ. Là bởi vì tâm lý có đôi lời muốn nói với các ngươi. Tiền thế phi thâm tình nói, đồng thời, ta còn phải cảm tạ là gôn đần bờ ở hòa tổ bị môn. Ta sở dĩ bọn hắn lưu đến cuối cùng mới cảm tạ, là bởi vì tâm lý có đôi lời muốn nói với các ngươi. Không khí hiện trường đã đạt tới cao chiều nhất, đám người đều đang mong đợi hắn câu nói tiếp theo, để đoạn này kiệt tác chúng thưởng tuyên ngôn vẽ lên một cái viên mãn. Lâm bác phàm cũng rất chờ mong, bất quá hắn nhắm mắt lại không dám nhìn, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, đi mẹ người bước. Tiền thế Phi không chút nghĩ ngợi đọc theo, đi mẹ ngươi bức. Lưu Đại Hoan. Khán giả. Tổ hỷ môn. Ba đương nhiên còn có một tiền thế Phi. Không khí hiện trường hết sức khó xử, phản phất giờ khắc này nhấn xuống tạm rừng, vạn vật im tiếng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nhất là tổ ủy mặt đen giống như bị dùng lửa đốt qua một dạng, Phi thường khó nhìn. Qua gần nửa phút, hiện trường mới náo nhiệt lên, nhìn xem trước mặt tiền thế Phi chỉ trò. Ba cái này tiền thế Phi uống lộn thuốc. Làm sao nói ra hổ đột như vậy lời nói. Ba cái kia đi mẹ ngươi bức. Ta chưa từng có nghe qua như vậy kinh thiên động địa chúng thưởng cảm nghĩ. Ta nghĩ một màn này, dù cho tiếp qua mấy chục năm ý nguyên bất hủ, tiền thế phi muốn hồng, đại hồng đặc biệt hồng. Thật can đảm, chưa từng có gặp qua như bức như vậy người. Mới vừa lính xong phần thưởng liền dám mắng ban giám khảo, như bức đến bạo. Tiền thế phi muốn khóc, nhưng là lại khóc không được, khóc không ra nước mắt. Ba đều do lâm bắc phàm cái này hố hàng. Ta làm sao ngốc đến nghe hắn lời nói. Rõ ràng đều bị hắn mang vào hố một lần, hiện tại lại bị hố một lần, làm gầy nó hương. Tiền Thế Phi cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía bên cạnh lâm bắc phàm, phát hiện hắn ánh mắt trôi hướng nơi khác, lộ ra nhiều như vậy vô tội, giống như vừa rồi chẳng hề làm gì mở dạng. Tiền Thế Phi. Tiền Thế Phi khí cấp công tâm, thân thể lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, Golden Goldenberg ở ngò tổ vị thành viên đi lên trao giải sân khấu, chân thành nói, các vị người xem rất xin lỗi. Bởi vì tiền thế phi hướng về ti phía trước ngàn ngàn vạn vạn người xem trước mặt nói thô tụ, phẩm hạnh không đoan, ảnh hưởng mười phần ác liệt, như thế ca sĩ không xưng có được gôn đần bờ hẻo ở ho. Cho nên chúng ta tổ ủy hội nhất trí quyết định, thu hồi tiền thế phi được hoàn nên nhất ca sĩ cút, đem nó ban phát cho sắp xếp ở đệ nhị thuận vị luyến tuyết Thái tiểu. Không. Tiền thế phi phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, chết nắm lấy cút không thả. Thế nhưng là tổ ủy cùng một chỗ cố gắng. Cuối cùng từ như cha mẹ chết tiền thế phi trong tay cấp tới được hoan nghênh nhất ca sĩ cút, sau đó trịnh trọng đưa cho lâm bắp phàm, thuận tiện lại đem mất mặt xấu hổ tiền thế phi kéo xuống. Đem thưởng ba người, có thể ngươi lại cư nhiên trước mặt mọi người chửi chúng ta. Thật coi chúng ta là bùn nạn sao. Ta liền để ngươi biết rõ hoa nhi vì sao hồng như vậy. bà có thể lên làm gôn đần bờ ở hò tổ hủy người, ở ngành giải trí đều là đức cao vọng trọng tồn tại, năng lượng 10 phần to lớn, có thể đoán được. Tiền thế phi cuộc sống tương lai không dễ chịu lắm. Lâm Bác Phàm hai tay ôm sáu cái cút, đến bây giờ còn không dám tin. Thật đúng là đoạn giải. Ba cái này thưởng làm sao tới quỷ dị như vậy. Lâm Bác Phàm một bức Ta đều nói ngươi có thể được cái thứ sáu thưởng, hiện tại cảm giác thế nào. Lưu Đại Hoan bắt đầu điều tiết bầu không khí, đem chuyện vừa rồi bỏ qua. Cảm tạ cờ cờ tơ vơ, cảm tạ mtv, cảm tạ chèn nổ vê chuyển cho ta cái này giải thưởng. Lưu Đại Hoan. Khán giả. Ba đoạn này lời cảm ơn, giống như đã từng con biết. Lâm Bác Phàm tiếp tục nói, còn muốn cảm tạ ta kinh doanh công ty. a ta không có kinh doanh công ty. Chủ yếu cảm tạ chính là sở ta TV, cảm tạ phụ mẫu, cảm tạ chúng mê ca hát, cảm tạ tất cả ủng hộ luyến tuyết thái tiểu người. Không có các ngươi ủng hộ là không có hôm nay luyến tuyết thái tiểu. Lưu Đại Hoan Khán giả Ta ít Cư nhiên đổ lộ người khác, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Lâm Bác Phàm kích động nói cho nên cái này thưởng là thuộc về luyến tuyết tái tiểu, đồng thời cũng là thuộc về các ngươi, thuộc về mọi người chúng ta. Bởi vì chúng ta là người một nhà, thương thân tương ái người một nhà. Lưu Đại Hoan Khán giả Không biết xấu hổ. Lâm bác phàm thâm tình nói, đồng thời, ta còn phải cảm tạ là Goldenberg ở hòa tổ hủy môn. Ta sở dĩ đem bọn hắn lưu đến cuối cùng mới cảm tạ, là bởi vì tâm lý có đôi lời muốn nói với các ngươi. Lưu Đại Hoan Khán giả Tổ hủy môn Chẳng lẽ lại một tới tái diễn tình cảnh vừa nãy nhất là tổ hủy môn đề cao cảnh giác tùy thời đem hắn đuổi xuống Lâm Bác Phàm Dơ ngón tay cái lên các ngươi thực sự là tốt chúng ta go đần bờ ở Hòa cần có nhất các ngươi dạng này làm rõ sai trái tổ hủy chúng ta hoa hạ vòng âm nhạc chính là bởi vì có các ngươi mới trưởng tồn bất hủ và các ngươi chính là chúng ta hoa hạ giới âm nhạc trụ cột ngươi là chúng ta hoa hạ giới âm nhạc thủ hộ thần ta hướng các ngươi kính chào chương 205 ngoài ý liệu âm nhạc đầy đủ Ba đám người treo lên tâm rốt cục buông xuống. Thật sợ sẽ hắn giống tiền thế phi một dạng tìm đường chết, vậy cái này lễ trao giải còn làm hay không? Lâm Bác Phàm nói tiếp, còn có vừa rồi, ta hứa hẹn qua, nếu như còn được cái thứ sáu thưởng, như vậy ta liền quên một ước cho Lưu Đại Hoan, âm nhạc quỹ ngân sách. Hiện tại ta làm được, cảm giác tựa như là Lao Thiên Gia đang giúp ta. Ta Lâm Bắc Phàm sông Sáo Giang Hồ coi trọng nhất đúng là chữ tín, nói quên một ước liền quên một ước Cho nên sau đó ta sẽ đem tiền chuyển tới lưu đại hoan âm nhạc quỹ ngân sách, cổ vũ càng nhiều người trẻ tuổi tiếp tục vì âm nhạc mộng tưởng mà phấn đấu. Đây mới là bình thường trúng thưởng cảm nghĩ, tràn đầy chính năng lượng, còn có một tia thổ hào khí tức. Ba ba ba đùng đùng. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không phải ai đều có thể thuận miệng quên ra một ức, nhưng là Lâm Bắc Phàm liền có thể, bởi vì người này dùng tiền là bất kể chi phí, muốn nhìn tiểu thuyết cũng dám đầu tháng 4 năm 2000 bạn mua một phá sản website. Mỗi tháng chuẩn bị 2.000 vạn đọc sách tài chính, liền biết giá hỏa này có bao nhiêu hào khí. Lưu Đại Hoan lộ ra chân tình nói, ta đại biểu hoa hạ âm nhạc quý ngân sách càng tạng ngươi Không cần cảm ơn, cái này không xài bao nhiêu tiền. Lâm Bác Phạm thuận miệng nói. Lưu Đại Hoan, giá hỏa này làm sao thuận miệng một câu đều có thể tức chết người. Hai tay ôm sáu cái cút, một bên tay ba cái, đã không có dư địa phương. Hơn nữa cái thứ bảy cút đã không có khả năng lại hoa rơi nhà hắn, Lâm Bác Phạm quyết định đi xuống Chờ chút, người muốn chạy đi đâu? Không kiên trì đến cuối cùng sao? Lưu Đại Hoan nói ra. Không cần kiên trì, lập tức có thể mang về 6 cái giải thưởng, tuy nhiên không thuộc về ta, nhưng là ta đã rất thỏa mãn, cảm thấy ta nhân sinh đã viên mãn. Hơn nữa 6 con số này rất cắt lợi, 66 6 đại thuận, ta liền không hy vọng xa với cái thứ 7, cho người khác lưu ngụm canh uống. Lâm Bác Phạm khẳng khái nói. Lưu Đại Hoan. Khán giả, tốt nhất ca sĩ thưởng trong mắt hắn lại là ngụm canh. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm đã về đến bản thân vị trí khu vực, đi qua cùng một chỗ mang tới sở ta tì vì đám người lúc, một người phân một cái cút, để tất cả mọi người dính dính hỉ khí. Ba trong đó, lớn nhất công thần Dương Tiểu Nhi tay nâng lấy hai cái cút. Ba đây là thường ngươi, hài lòng hay không? Dương Tiểu Nhi lập tức đem cút trả lại, vạn phần mong đợi nói, có thể đem hai cái này cút đổi thành hai dương rượu sao? Ta muốn ngươi tự tay khai quang dương rượu. Lâm Bác Phàm Ba lúc này, Màn chiếu phim bên trên đã phát ra vào vòng năm nay tốt nhất ca sĩ thưởng danh sách cùng ở cờ giờ, trong đó có hai vị là có uy tín ca sĩ một vị còn được qua một lần tốt nhất ca sĩ thưởng, một vị khác là gần đây quật khởi tiểu thiên hậu. Ba còn có luyến tuyết ái tiểu lại một lần nữa vào vòng. Bởi vì, tốt nhất ca sĩ thưởng không chỉ suy tính là ca sĩ ca hát năng lực, còn cân nhắc ca sĩ dưới cờ tác phẩm chuyển sướng độ cùng với ảnh hưởng độ, ở phương diện này luyến tuyết ái tiểu đều không kém, cho nên lại một lần nữa vào vòng. bất quá Lâm Bác Phạm đoán chừng phải thưởng sát suất là không. Bởi vì, giống như trước đó Vương Luân Phó Đại trưởng nói tới, cho tới bây giờ không ai có thể đem một cái loại lớn tất cả giải thưởng lấy đi. Bởi vì mỗi lấy thêm một cái thưởng ban giám khảo sẽ thêm một tầng cân nhắc, độ khó tăng lên, cho nên không người có thể hoàn thành như thế cử động. Nhất là giống âm nhạc dạng này loại lớn giải thưởng, muốn toàn bộ lấy đi càng là khó càng thêm khó, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thực hiện. Lâm Bác Phạm cũng không hy vọng xa vời, 6 cái đã đủ hài lòng Làm người thật không thể quá lòng tham, muốn cho người khác lưu ngụm canh uống, dạng này người khác mới sẽ nhớ tới ngươi. Tràn ngập oán niệm nhớ tới ngươi. Cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt, đám người nín thở, không khí hiện trường ngưng trọng. Lưu đại hoan mở phong thư, trình trọng trang nghiêm nói, thu hoạch được năm nay tốt nhất ca sĩ thưởng chính là. Vị này được chủ thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, sáng tạo ra một cái không thể nào kỳ tích, bởi vì thu hoạch được năm nay tốt nhất ca sĩ thưởng đúng là luyến tuyết tái tiểu. Hoa. Hiện trường xôn xao. Thật là ngoài ý liệu kết quả. Ngay cả thỏa thuê mãn nguyện hai vị lao ca sĩ đều đã làm tốt chuẩn bị đứng lên lãnh thưởng, kết quả bị hiện thực ép xuống. Gương mặt mộng bức cùng không thể tin. Lâm Bác Phàm cũng mộng bức. Theo lý mà nói không thể nào là hắn, bởi vì phía trước đã được rất rất nhiều thưởng, tổ hỷ môn không có khả năng không cân nhắc đến điểm này, cho nên đem cái này thưởng ban người khác. Kỳ thực, tổ hỷ môn lúc ấy cũng rất khó xử, bây giờ cũng chỉ có thể cười khổ. Ba dông phía trước lớn Tốt nhất sáng tác thưởng, tốt nhất làm thơ thưởng, tốt nhất kim khúc thưởng ba cái này, giải thưởng cũng chỉ có thể ban Nam Nhi phải tự cường, nếu là chuyển cho mặt khác ca khúc đều sẽ bị cho rằng là tấm màn đen. Tốt nhất tác giả thưởng cũng chỉ có thể ban Luyến Tuyết ái tiểu, bởi vì bọn hắn tuy nhiên xuất đạo mượn, sáng tác ca khúc cũng ít, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là kinh điển, nhiều như vậy kinh điển ca khúc nếu như không được tốt nhất tác giả thưởng đó mới kỳ quái đây. Càng chưa nói tốt nhất tân nhân thưởng, ở nhân bên trong ai hơn được Luyến Tuyết Thái tiểu. Cho nên, bọn hắn duy nhất có thể thao tác chỉ có được hoàn nên nhất ca sĩ thưởng cùng tốt nhất ca sĩ thưởng. Xem như thế hệ trước âm nhạc giả, tiến vào thời đại mới bọn hắn nhìn thấy hoa ngựa giới âm nhạc từ từ suy yếu rất khó chịu, không biết bao lâu chưa từng xuất hiện làm cho người phân chấn thanh âm cùng có hy vọng âm nhạc giả. Luyến tuyết ái tiểu hành không xuất thế, bốn bài kinh điển ca khúc chuyển sướng, để bọn hắn thấy được hy vọng. Cho nên bọn hắn hy vọng có thể cho dạng này người trẻ tuổi nhiều một ít cổ vũ. Càng hy vọng cho bọn hắn nhiều một ít quyền lực và địa vị, như vậy thì có thể ở hoa ngựa giới âm nhạc đặt chân, phát ra bản thân thanh âm. Một cái âm nhạc giả hoặc là ca sĩ địa vị, trừ bỏ âm nhạc được hoan nghênh bên ngoài, vậy liền là có giải thưởng bên người. Ba trong đó có phân lượng giải thưởng liền là được hoan nghênh nhất ca sĩ thưởng cùng với tốt nhất ca sĩ thưởng. Ba cân nhắc đến Goldenberg ở hòa xưa nay lệ cũ, bọn hắn không thể đem tất cả giải thưởng đều ban cho một người, cho nên hai cái này tuyển hạng chỉ có thể từ đó chọn một. Ba bởi vì Luyến Tuyết Ái Tửu không có lộ mặt qua, không có phát qua album cùng bắt đầu diễn xuống hội, càng không có mở qua fan hâm mộ lễ ra mắt, phải chăng được Hoang Nên còn chờ bàn bạc, cho nên không ban phát thụ nhất Hoang Nên, ca sĩ thưởng cũng nói được. Cho nên chỉ còn lại có tốt nhất ca sĩ thưởng. Kết quả anh ở tiền thế phi cái này hố to bước lại dám trước mặt mọi người mắng bọn hắn, cho nên trời sủi đất khiến phía dưới liền tạo thành như vậy cục diện. Ngươi còn ngồi ở chỗ đó làm gì, mau lên đây lãnh thưởng. Lưu Đại Hoan tay nâng cốc lớn tiếng nói ân Tuất Lâm bác phàm sướng sở, sau đó chạy chấm đi lên. Tại mọi người hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt bên trong, nhận lấy cái này đại biểu tốt nhất ca sĩ thưởng, cũng chính là thiên vương vinh dự giải thưởng chứng minh. Ta không có gì có thể nói, bởi vì nên nói vừa rồi đều nói xong, nên cảm ơn đều đã cảm ơn xong, thiên môn vạn ngữ đều không đủ để bày tỏ ta nội tâm kích động tâm tình, cho nên ta quyết định lại quyền một ức cho hoa hạ âm nhạc quỹ ngân sách, để càng nhiều người trẻ tuổi thực hiện bản thân âm nhạc mộng tưởng. Lâm Bác Phàm nói lời kinh người. chương 206, tháng lợi trở về. Tiểu thị tươi thời đại đến. Hiện trường quả nhiên lại nổ. Lại quên một ức. Giá hỏa này tiền thật sự có nhiều như vậy. Quá phá của. Quên một ức đã tính bản phận, lại quên một ức coi như thổ hào Có hai ức cho ta tốt bao nhiêu, ta đều có thể đập một bộ phim. Coi như thân già trăm ức người cũng không thể tiện tay ném ra ngoài hai ức nguyên. Giá hỏa này quả nhiên là trong truyền thuyết phá của. Hết lần này tới lần khác lão bà hắn còn đi theo hồ náo tiểu bạch kiểm làm đến hắn mức này cũng là không còn chi nhánh lần này mọi người đối với Lâm Bắc phảnm phá của trình độ nhìn mà than thở hơn nữa lần này là thông qua TV truyền bá ra ngoài thông qua gôn đẩn bờ ở hò lễ trao giải cái này bình đại chuyên đi về sau Lâm Bắc phản bại gia tử thần tài danh hào càng thêm vâng dội cảm tạ Lâm tiểu huynh đệ ta tin tưởng cũng có rất nhiều âm nhạc giả đều sẽ cảm tạ ngươi Lưu đại hoan kích động nắm lâm Bắcàn tay ta cũng rất hy vọng hoa ngữ giới âm nhạc có thể quật khởi một lần nữa. Chúng ta cần càng nhiều ca khúc mới, càng nhiều bài nhạc mới, còn có càng nhiều tân nhân. Lâm Bác Phàm cũng kích động nói, vì cổ vũ càng nhiều âm nhạc tân nhân quật khởi, chúng ta tinh quang đài truyền hình chuyên môn vì tân nhân chế tạo một cái hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục, đến lúc đó hoan nên mọi người đến báo danh tham gia. Lưu Đại Hoan Khán giả, gia hỏa này thực sự là chẳng biết xấu hổ làm quảng cáo. Bất quá, có vừa rồi hai ước phụ trợ Cái này quảng cáo hiệu quả là cái thẳng. Kế tiếp là phim TV loại giải thưởng trao giải. Phim TV loại tổng cộng có tốt nhất phối nhạc thưởng, tốt nhất thị giác hiệu quả thưởng, tốt nhất biên kịch thưởng, lớn nhất tiềm lực diễn viên thưởng, tốt nhất phối hợp diễn thưởng, tốt nhất nhân vật chính thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng, được hoan nghênh nhất phim TV thường, tốt nhất phim TV thưởng chính, cái giải thưởng. Trong đó, Star TV Hải tỉnh công ngụ vào vòng được hoan nghênh nhất phim TV thường, Võ Lâm ngoại truyện vào vòng được hoan nghênh nhất phim TV thường. Tốt nhất phim TV Thưởng Hà Viên Ngoại vào vòng tốt nhất biên kịch thưởng còn có 4 vị diễn viên mới phân biệt vào vòng lớn nhất tiềm lực diễn viên thường, tốt nhất phối hợp diễn thưởng Kết quả cuối cùng là, Võ Lâm Ngoại chuyển thu hoạch được được hoang ninh nhất phim TV thường, một vị diễn viên mới thu được lớn nhất tiềm lực diễn viên thường. Tuy nhiên ở phim TV Phương Diện chỉ lấy được 2 cái thưởng nhưng đây cũng là một hạng không sai thành tích. Sở ta TV một mực vui mừng khôn xiết Bạch Thanh Tuyết còn hứa hẹn trở về sau muốn liền 13 ngày thật diệu. Về phần sau cùng điện ảnh loại trao giải, mặc dù là màn kịch quan trọng, nhưng là đã cùng Sở Ta TV không quan hệ. Một lần này Goldenberg ở hòa thịnh hội, Sở Ta TV vào vòng 15 cái giải thưởng, cầm đi 11 cái giải thưởng, tiến vào 1-3 giải thưởng, có thể nói là năm nay thịnh hội lớn nhất người thắng. Các phương truyền thông đưa tin, ghi lại việc quan trọng, nhiệt độ nóng này Sở Ta TV trừ bỏ thanh danh càng thêm vang dội bên ngoài. Lấy được trực tiếp chỗ tốt liền là chính đang chuyển ra chủ vương tranh bán nếu bạn là người duy nhất ổ lỷ diệu tỷ lệ người xem lấy được rõ rệt tăng lên, phát lại ái tình công ngụ võ lâm ngoại chuyện người xem cũng đi theo đề cao, tiền quảng cáo tiếp vào nương tay. Chúng thưởng nhân viên giá trị bản thân tăng gấp bội, càng thêm bị người chú ý. Nhất là thần bí nhất tổ hợp luyến tuyết tái tiểu, cư nhiên đem âm nhạc loại 7 cái giải thưởng toàn bao, sáng tạo xưa nay chưa từng có kỳ tích, trở thành đề tài sốt dẻo nhất nhân vật. Rất nhiều đài truyền hình Công ty giải trí muốn đem dạng người này móc ra, chỉ cần đem bọn hắn hấp dẫn đến bản thân đơn vị bên trong, liền xem như thị trị cũng có thể được tăng lên trên dịa rộng. Đáng tiếc cuối cùng tốn công vô ích. Đồng thời, cùng tương ứng sau lưng tập đoàn công ty, thiên tiểu tập đoàn, khang chính tập đoàn, chính huy tập đoàn, nhất là long môn tập đoàn nhận lấy rất lớn chú ý, sản phẩm lại một lần nữa bán được lửa nóng. Tất cả mọi người không thể không cảm thán, sợ ta TV năm nay có phải hay không gặp vận may, làm sao phát triển nhanh như vậy bờ ở Hòa trao giải thịnh hội dậy sóng kéo dài hơn nửa tháng mới kết thúc bây giờ đã là cuối năm ừ bỏônần bờ ở họ trao giải thịnh hội bên ngoài còn xảy ra một kiện trọng yếu sự tình kia liền là một bộ bất nhập lưu điện ảnh hôi sắc thời đại cư nhiên đại bạo kia liền là một bộ hội tụ Tuấn Nam Tịnh nước nhưng là toàn bộ hành trình diễn kỳ không online kịch tình tuyến hôn loạn đến làm cho người muốn nói điện ảnh cư nhiên dẫn nổ xem phim chiều dâng, đánh bại cùng thời kỳ rất nhiều ưu tú điện ảnh trở thành cùng 5 hấp kim điện ảnh một trong Ba rất nhiều người xem đều trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao dạng này một bộ không có chút nào kịch tình tuyến, không có chút nào lô gờ y cờ, cư nhiên lấy được thành tích như vậy. Ba chẳng lẽ vẹn vẹn cũng là bởi vì bên trong diễn viên dáng dấp đẹp mắt, kinh lịch cái trước thời không lịch sử, sở pham biết rõ tiểu thị tươi thời đại sắp đến. Ba đồng thời còn có vong hồng thời đại cũng đến. Đây là một cái làm cho người lung túng ngành giải trí lịch sử. Không có bao nhiêu diễn kỹ. Trình độ kém cỏi tiểu thịt tươi bắt đầu leo lên chủ lưu sân khấu, phát ra bản thân thanh âm, cầm xuống nhiều nhất cắt xê, lại diễn xuất làm cho người lúng túng rồi lại phi thường bán chạy truyền hình điện ảnh tác phẩm. Đây cũng là một cái điên quần ngành giải trí thời đại. Nhìn thấy mấy cái tiểu thịt tươi tụ cùng một chỗ liền có thể dẫn phát người xem triều dâng, vô số tư bản tràn vào ngành giải trí điên cuồng gom tiền, nâng lên loại này hiện tượng, tạo thành dị dạng phát triển. Đối với cái này, Lâm Bác Phàm không xem vào Hắn bảo vệ tốt bản thân một mẫu ba phần đất liên tốt. Ở ngoại giới bởi vì hôi sắc thời đại xôn sao lúc, Sota TV lại đang yên lặng phát triển, về chỗ nạ cao ốc đã cơ bản sửa sang cải tạo hoàn tất, đã có thể mang vào làm việc. Giang Nam thành phố điện ảnh thổ địa san bằng đã hoàn thành một nửa, tranh thủ ở Tết xuân trước đó đem tất cả thổ địa đều san bằng, sang năm liền có thể khởi công xây dựng. Hạng mục này xài tiền như nước, dẫn đến Lâm Bắc Phàm tài sản một mực không có cách nào tăng trưởng, nhưng khi hắn bạo thời điểm liền sẽ hình thành một cái to lớn hấp kim lợi khí khả năng không kém gì Giang nam, cao cấp nguyên liệu nấu ăn gieo trồng căn cứ Lâm bác Phàm Hồng đậu Trung văn vong phát triển ngày càng lớn mạnh hiện tại cổ trị đã vượt qua 30 ức so đằng sau 3 cái ép sẽ cộng lại thị trị cao hơn trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất trang web văn học đáng tiếc tác phẩm văn học FPT giá trị còn không có đại quy mô khai phát dẫn đến tài chính chạy ngược chậm bất quá đến sang năm ở chủ thần phim TV xuất thế về sau sẽ cấp tốc cải thiện cục diện này Nâng lên web xe cao tốc phát triển đáng nhắc tới chính là ở Lâm Bắc Phàm An bài phía dưới Hồng Đậu Trung Văn Võng Chỉnh thể đều di chuyển đến về chỗ nạ cao úc chiếm cứ lấy một tầng không gian thật lớn tiến hành làm việc tương lai đây chính là sở ta TV nội dung cung cấp căn cứ ba để cho sở Phàm mong đợi liền là hạ mã Trấn Giang Nam cao cấp nguyên liệu nấu ăn gieo trồng căn cứ hiện tại con đường đã cơ bản thông Long môn Tập đoàn đã đi vào vận chuyển một nhóm rau quả đi ra tiến hành thử bán nghe nói lập tức liền đánh vang thanh dành Nhận lấy thực khách nhiệt phủng, đơn đặt hàng nối liền không dứt. Năm mới qua đi, nơi này sẽ chính thức thông xe, Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ cũng sẽ chính thức mở ra, nó sẽ cho Lâm Bắc Phàm mang đến liên tục không ngừng tiền mặt, nâng lên hắn sản nghiệp cấp tốc phát triển. Đây đối với Long Môn Tập đoàn mà nói không thua gì lại một lần nữa bay lên, đối với Lâm Bắc Phạm cũng tương tự vậy. chương 207, bước sang năm mới, con rể tới cửa. Ba hiện tại, theo Tết Xuân gần sát, niên vị cũng dần dần có. Hàng năm cuối năm Tết Nguyên Đán, lễ hội mùa xuân là đám người nghỉ ngơi thời gian, nhưng lại là các đại đài truyền hình binh ra tất tranh địa phương, qua năm tiết tối, tiết xuân tiệc tối còn có mặt khác tiết mục đều sẽ ở một đoạn thời gian này lợi ra, chiếm trước tỷ lệ người xem. Minh tinh nghệ nhân cũng là trong khoảng thời gian này bận rộn nhất, có đôi khi một ngày muốn chạy mấy cái sân bãi, làm không biết mệt, lập tức kiếm lời gần nửa năm thu nhập cũng có thể. Đáng tiếc, Star TV bởi vì đài truyền hình rời sự tỉnh, không có gia nhập trận này cạnh tranh. Nhìn xem người khác huyên náo phong sinh thủy khởi, bạch thanh tuyết rất không cam lòng. Sang năm, sang năm lúc này ta muốn chế tạo một đài chưa từng có tân xuân tiệc tối, đem mặt khác đài truyền hình toàn diện chân áp Nàng lập xuống lời thề. Tất nhiên làm tiết mục, vậy cũng chỉ có thể sớm nghỉ định kỳ, nghỉ ngơi sung túc về sau lấy tốt nhất tinh thần diện mạo tới đón tiếp năm đầu công tác. Bởi vì sang năm chính là sở ta ti phát triển thời điểm, không có đầy đủ tinh lực là làm không nổi. Lao công, bước sang năm mới, mẹ ta một mực thúc ta trở về Nàng và mãi mãi đều muốn gặp ngươi một lần cái này con non rể ba còn có ba ba cũng muốn gặp ngươi một chút hắn hiện tại đối với ngươi Tuy nhiên còn có ý kiến nhưng là bây giờ cũng chấp nhận ngươi cho nên lần này ngươi muốn cùng ta về nhà chúc T Bạch Thanh Tuyết cười Mịmị mị nói hiện tại nàng không chỉ thu hoạch sự nghiệp còn thu hoạch được tình yêu liền trong nhà phụ mẫu đều công nhận bản thân tiểu nam nhân không có so với cái này càng làm cho người ta thêm vui sướng sự tình Tuất không có vấn đề cũng là thời điểm bái phỏng hai vị lao nhân Lâm Bác Phàm không chút do dự nói. Hắn là cô nhi, không có cha mẹ, An Tết cũng chỉ đành đi tức phụ nhà. Thiên mị đây. Nàng không trở về nhà. Ba nhìn thấy võ thiên mị dáng vẻ ảm nhiên, Lâm Bác Phàm nhịn không được hỏi. Bạch Thanh Tuyết lo lắng nói, thiên mị nàng. Võ thiên mị lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười, không thèm để ý cười nói, ta không có nhà, ta liền lưu thủ đại truyền hình chờ các ngươi trở về. Chúc các ngươi chơi vui vẻ, chơi khoái hoạt Khu khu Lâm Bắc Phạm chỉ có thể gắt đầu, tâm lý lại mang theo một tia lo lắng. Ba cái này thoạt nhìn có chút điên điên khùng khùng một mực không có tim không có phổi nữ hải, tâm lý chỉ sợ cũng có cố sự. Triệu tập đài truyền hình toàn thể nhân viên xử lý một cái tiệc cuối năm, đem phong phú tiền thưởng phát xuống về sau, bạch thanh tuyết mang Lâm Bắc Phàm hồi bạch ra. Bạch ra ở vào ma đâu ngoại ô biệt thự sang trọng khu vực, cái kia khu biệt thự gọi là thính phong các. Nơi đó rửa vào núi, ở cạnh sông, phong thủy rất không tệ, cảnh sát cực kỳ tốt Chữa bệnh công trình bảo hộ đầy đủ, đồng thời bảo an cũng phi thường nghiêm ngặt. Rất nhiều địa phương các phú hào đều ở nơi này mua nhà, dù cho đắt nữa cũng có người mua, bởi vì có thể vào ở căn này biệt thự khu không chỉ có là phần biểu tượng, hơn nữa còn có thể bằng này thành lập lớn nhất nhân mạch, đối với kinh doanh phi thường có trợ giúp. Bạch ra ở bên trong xem như cao cấp nhất mấy cái gia tộc một trong, có được một tòa vượt qua 5000 mét vuông 4 tầng biệt thự lớn, vì bọn họ phục vụ nhân viên liền vượt qua 20 người. Thấy một màn như vậy Lâm Bắc Phàm không thể không cảm khái, đây mới thực sự là người có tiền sinh hoạt. Sau đó quyết định, về sau mua một miếng đất đến xây trang viên. Ba lúc này, người của Bạch Gia đã chờ đợi ở nơi đó. Kỳ thực chân chính Bạch Gia cũng không có nhiều người, trừ bỏ Bạch Thanh Tuyết phụ mẫu, cũng chỉ có một lão nhân, kia liền là Bạch Giang Hải Mẫu Thân. Ba cũng chính là Bạch Thanh Tuyết mãi mãi. Về phần mặt khác người Bạch Gia đều là cách mấy thế hệ quan hệ bàm báy, đều đến từ một cái thôn một đại gia tộc. Chỉ bất quá đương sơ thành lập Bạch Thị tập đoàn thời điểm bọn hắn đều có xuất tiền xuất lực ở bên trong Bạch Thị tập đoàn chiếm cứ cổ phần ba Tuy nhiên tên là Bạch Thị tập đoàn lại không hoàn toàn là bạch thanh Tuyết gia đình tập đoàn quên nói chuyện tự nhiên là không đủ vì tập đoàn phát triển thậm chí còn can thiệp hôn nhân đại sự đây cũng chính là vì sao Bạch Thanh Tuyết mưu phản bạch Thị tập đoàn tự lập môn hộ nguyên nhân bây giờ chứng minh nàng là đúng nhà ta nữ nhi rốt cục cam lòng trở về nhanh để mãi mãi ôm ôm nhìn xem có phải hay khôngầ đi Mạn ngoại, ta đã lớn lên, ngươi không muốn giống như trước kia một dạng đối với ta, ngươi dạng này ta sẽ ngượng ngùng. Bạch Thanh Tuyết nũng nịu, sau đó vẫn là cao hứng ôm tới. Lại lớn cũng là nhà ta nữ nhi, đều là ta nuôi lớn, ngươi có cái gì không có ý tứ. Lão nhân mặt mũi hiền lành, tuy nhiên phúc hậu nhưng không mất thân thiết. Có lẽ là sinh hoạt giàu có chữa bệnh điều kiện tốt, trừ bỏ một chút lao niên bệnh mặt khác đều còn tốt. Mạn ngoại. Bạch Thanh Tuyết lần nữa nũng nịu. Tốt tốt, cha mẹ ngươi cũng nhớ ngươi. Người trước đi qua. Ta trước nhìn xem ta cháu rể đến cùng dáng dấp ra sao. Bà nãi nãi đem bạch thanh tuyết đuổi đi, sau đó nhìn về phía lâm bác Phàm con mắt đục ngầu lập tức sáng lên. Đây chính là nhà ta cháu rể a mi thanh mục tú, dáng dấp thật là dễ nhìn. May mắn nhà ta nữ nhi ra tay trước thì chiếm được lợi thế, bằng không thì tổn thất lớn rồi. Lâm bác Phàm Các ngươi những cái này lão nhân, làm sao cả đám đều muốn lấy ta làm cháu rể đây? Đều là trông mặt mà bắt hình rong. Thực sự là quá nông cạn đương nhiên đối mặt bạch Thanh Tuyết mãi mãi đồng thời cũng là hắn mãi lâm bác Phàm không thể giống lăng mạ mặt khác lao đầu một dạng lăng mạ nàng cười ha hả nói mãi mãi dung mạo ngươi cũng rất đẹp mắt Tuế Nguyệt đều không biện pháp ở ngươi trên mặt lưu lại dấu vết ba câu nói này liền ngọt đến tâm lý nữ nhân mãi mãi cũng là một nữ nhân thích nghe nhất lời như vậy nàng cười mị mị người đứa nhỏ này miệng thật ngọn ngươi người cháu rể này ta công nhận về sau nhất định muốn thường đến xem ta ta thích nhất cùng các ngươi người trẻ tuổi đợi cùng một chỗ, nghe các ngươi trò chuyện, dạng này cũng lộ ra càng thêm trẻ tuổi. A a. Lâm Bác Phạm Nghị khốt nói, kỳ thực ngoại nại ta đã sớm muốn đến nhìn ngươi, chẳng qua là ban đầu người nào đó chạy đến Giang Nam cảnh cao ta, cho nên làm hại ta không dám tới cửa, chỉ có thể kéo tới bây giờ. Bạch Giang Hải sắc mặt tối đen, cái này hỗn đản. Ngoại nại giận, sát cơ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Bạch Giang Hải, hắn dám. Nhìn ta không đánh gậy hắn. Bạch Giang Hải Giận dữ Sơn Hà biến sắc. Quả nhiên, có thể lập nên Bạch Thị tập đoàn người đều không đơn giản. Bạch Giang Hải mặt càng thêm thối. Ở bất gia, Lâm Bác Phàm cũng coi là có người làm chỗ dựa, lực lượng càng thêm đủ. Sau đó lại cùng Bạch Thanh Tuyết mẫu thân nhận biết, nàng gọi Lục Uyển Dung, thoạt nhìn là một cái vô cùng đơn giản lại phi thường ôn nhu người, tràn ngập giang nam nữ tử dịu dàng, con mắt một mực lộ vẻ cười. Lâm Bác Phàm kêu một tiếng mẹ, nàng đều mừng rỡ không ngậm được. Lâm Bác Phàm hoài nghi Bạch Thanh Tuyết cá tính có thể là di chuyển mãi mãi. Về phần nhạc phụ đại nhân, có thể xem nhẹ. Bạch Giang hải toàn bộ hành trình mà thối, thật không nên để tiểu tử này nhập môn. Kết quả trong nhà ba nữ nhân đều thích hắn, hắn cảm giác địa vị của mình tràn ngập nguy hiểm. Thanh Tuyết, ta biết ngươi có rất nhiều sự tình phải bận rộn. Bất quá bây giờ bước sang năm mới khó được nghỉ định kỳ, ngươi cũng không cần lại quan tâm chuyện công tác, cùng tiểu phàm liền ở trong nhà nhiều bồi bồi mãi mãi, nhiều bồi bồi chúng ta. Lục Uyển Dung Lôi kéo Bạch Thanh Tuyết tay nói lại ngại. "Biết rõ, mẹ." Bạch Thanh Tuyết lườm một cái. Chương 208: Dùng trùng nghệ chinh phục người ba cờ hờ ra. "Bắt đầu làm đồ ăn sao?" Bạch Thanh Tuyết hỏi. "Còn không có đây. Người nói bụng: "Ta đây gọi A Thanh nấu cơm cho ngươi, chúng ta mua rất nhiều ngươi thích ăn đồ ăn, cam đoan nhường ngươi ăn đến thật vui vẻ." Mãi mãi bắt đầu thu xếp, còn muốn tự mình động thủ. Trước chớ vội động. Bạch Thanh Tuyết cấp tốc đứng lên, xoắn tay áo nói: Tiểu Phạm làm đồ ăn ăn cực kỳ ngon, lúc này đến phiên hai chúng ta cho các ngươi làm một đạo phong phú bữa tối. Hắn còn biết làm đồ ăn. Bạch Giang Hải kinh ngạc nói, trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ. Lâm Bác Phạm cũng đứng lên, cũng xoắn tay háo, nói, đương nhiên biết làm, tài nấu nướng của ta chí ít thiên hạ đệ nhị, trừ bỏ một cái lao đầu ai cũng không phải đối thủ của ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Bạch Giang Hải liền là nhìn khó chịu hắn. Thế là, Lâm Bác Phạm hai vợ chồng đi vào phong bếp. Bạch Thanh Tuyết phụ trách rửa rau, Lâm Bác Phạm phụ trách thái thịt cùng với xào rau, hai người phân công rõ ràng, một chút cũng không lộ vẻ hỗn loạn. Nãi nãi mang theo lục huyển rong vụng trộm đi tới nhìn, sau đó hài lòng gật gật đầu. Đây mới là vợ chồng dáng vẻ, nhìn thấy bọn hắn trung đụng tốt như vậy, ta an tâm. Nữ nhân cho dù là mạnh, cũng phải có cái nhà. Lâm Bác Phàm đứa nhỏ này liền là không sai, ta vừa nhìn liền thích. Mẹ, chờ một chút ngươi còn muốn nếm thử bọn hắn làm đồ ăn đây. nói ra À, đúng rồi, huyền dung ngươi ở nơi này nhìn một chút, hai người này đều là thanh niên, mặc dù sẽ làm đồ ăn khả năng kem chút hỏa hầu lúc cần thiết ngươi có thể đi chỉ điểm một chút. Biết rõ, mẹ. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe thanh âm. Nhìn sang, phát hiện Lâm Bắc Phàm chính đang thái thịt, cái kia tốc độ nhanh như thiềm điện, không đến vài giây đồng hồ một khối cả rốt cắt xong, mỗi một mảnh đều mỏng như cánh. Hai nàng phi thường chấn kinh. Nhìn đến, khả năng không cần chúng ta chỉ điểm. Lâm Bác Phạm bận rộn một giờ về sau, rốt cục bưng lên một bàn mười phần phong phú có mặn ngọt béo gầy thích hợp bữa tối, thấy thế nào đều là siêu cấp đại chủ tiêu chuẩn. Bình thường bọn hắn đi khách sạn ăn đồ ăn, tối đa cũng liển trình độ này. Ba nơi này đồ làm bếp ta còn không quá quen thuộc, còn không có hoàn toàn phát huy ra đồ ăn đặc sắc, bất quá nghĩ đến vị đạo cũng không kém. Mọi người nhân lúc còn nóng ăn đi, lúc này dùng bữa là tốt nhất. Lâm Bác Phạm khiêm tốn nói. Nãi mãi Bạch Giang Hải Lục Loại này trình độ còn không tính toàn lực phát huy. Người đùa ta đây. Mọi người không muốn không tin, Lão Công ta nói là sự thật. Hắn ở nhà thời điểm, có thể làm cho đồ ăn bay lên, có thể đồng thời làm tốt vài món thức ăn, hôm nay đều đã tính trợm. Bạch Thanh Tuyết nói ra. Nãi mãi Bạch Giang Hải. Lục Quyền Rong. Nói đùa sao? Đồ ăn bay lên còn có thể ăn. Ăn, mọi người mau thừa dịp nóng ăn. Nãi mãi mở miệng nói. Thế là, mọi người bắt đầu động thủ. Sau đó liền hoàn toàn không dừng được, tay cùng miệng cơ hồ đều không dùng qua. Ăn ngon ăn ngon. Cái này ăn ngon. Ai nha, cái này cũng không tệ. Thoạt nhìn béo mập nhưng là ăn như vậy ngon miệng, ta còn muốn lại ăn một hối. Liền cơm đều thơm như vậy, chẳng lẽ dùng không phải nhà mình gạo. Nửa giờ sau, tất cả đồ ăn đều sạch sẽ. Mọi người nâng cao một cái bụng lớn, thoải mái chỉ muốn đi ngủ. Hai nàng đều đối với lâm bắc phàm chủ nghệ khen không dứt miệng. Hơn nữa nhất trí biểu thị muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày, sau đó mỗi ngày đều muốn cho bọn hắn nấu cơm ăn, lâm bác phạm đầy miệng đáp ứng. Ba ngày cả Bạch Giang Hải cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn không còn gì khác tiểu Bạch Kiểm làm đồ ăn trình độ cao như vậy, đây là hắn nếm qua thoải mái nhất hài lòng nhất bữa ăn tối. Giống bình thường hắn đều đối với mình ẩm thực có yêu cầu nghiêm khắc, chỉ ăn một bát cơm trắng, đồ ăn cũng không cần vượt qua một bát, lấy ăn chay làm chủ. Nhưng là hôm nay, hắn cư nhiên liền ăn hai chén cơm lớn Đồ ăn đều ăn vượt qua bốn bát. Nếu như không phải cái bụng thực sự không chịu được nổi, hắn còn muốn tiếp tục ăn. Ăn đến thư thái, nhìn Lâm Bác Phàm tự nhiên cảnh đẹp ý vui lên, nói, tiểu tử ngươi rất không tệ, chí ít ở làm đồ ăn phương diện không người có thể so sánh. Lâm Bác Phàm quái dị nhìn sang, lao tiểu tử này đổi tính. Sau đó, Bạch Giang Hải nói tiếp, ba cái này đông pha nhục còn có bạo vịt ngươi lần sau lại cho ta làm một bàn. Lâm Bác Phàm Liên như vậy, Lâm Bác Phàm nhanh trong chinh phục Bạch Gia. Mọi người bình thường đều thập phần bận đỉu quanh năm suốt tháng đều không có mấy lần cơ hội gặp mặt cho nên một lần này khó được gặp nhau là tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ nói thoải mái ba trong đó mọi người cảm thắn là bạch thanh Tuyết sự nghiệp mới rời khỏi Bạch Thị tập đoàn một năm thời gian một mình chiến đấu hăng hái cũng đã hạ lớn như vậy vô liếng tinh Quang đài truyền hình đi qua một năm liên tục đẩy ra mấy cái bạo hỏa tiết mục doanh thu vượt qua 160 ước trong đó lợi nhuận đều vượt qua trăm ức so rất nhiều nhất tuyến đài truyền hình đều luôn khủng bố Liên xem như hắn Bạch thị tập đoàn, Tân Tân khổ khổ làm một năm lợi nhuận cũng liền số này, cùng Serta TV hoàn toàn không cách nào so. Ba hiện tại, Ta TV đã bị nhìn thành là chuẩn nhất tuyến đài truyền hình, nhãn hiệu giá trị nổi bật. Đây là kiếm tiền phương diện, ở dùng tiền phương diện đồng dạng kinh tâm động phách. Hơn 140 ức liên tục đánh bại Hải ngoại cường đại người Hoa tập đoàn Lý thị tập đoàn, mua về trốn nạ cao ốc xem như đài truyền hình trụ sở chính, mua một mảnh đất khai phát thành thành phố điện ảnh. Dạng này đầy đủ tài chính dự trữ. Như vậy phóng túng đầu tư phương thức, liền là hán bạch thị tập đoàn cũng thua chị kem em. Bất quá hai cái này hạng mục cũng là tốt hạng mục, về chỗ nạ cao ốc không chỉ có thể bản thân dùng còn có thể cho thuê ra ngoài, mỗi năm đều có mấy ước ổn định tiền mặt. Thành phố Điện ảnh tuy nhiên đầu tư to lớn, nhưng là chế tạo thành công sau sẽ trở thành một cái hấp kim tụ bạ buồn, chỉ là hai phương diện này tài sản liền có thể hàng năm mang đến mấy triệu lợi nhuận. Có thể nói, một năm qua này, Bạch Thanh Tuyết lấy được thành tựu là quá rõ ràng Ba hiện tại mới hơn 20 tuổi, liền đã có vượt qua 150 ước thân già, tiền đồ vô lượng, ở người trẻ tuổi cùng thời đại không người có thể so sánh. Nàng đã bị ca tụng là tương lai nữ nhà giàu nhất. Ba ngày cả bây giờ Bạch Giang Hải, đều cảm thấy lúc trước nữ nhi ly khai là đúng. Ở Bạch Thị Tập đoàn, nàng cũng chỉ có thể làm một cái tổng tài, tương lai nhiều nhất có thể làm đến hắn hiện ở vị trí này, nhưng là muốn mở ra sở trường lại khó khăn trọng trọng, phía dưới có nhiều người như vậy theo dõi hắn vị trí như dẫm trên băng mỏng. Không giống Bạch Thanh Tuyết, bởi vì tài sản tất cả thuộc về hắn sở hữu, cho nên thành độc đoán, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó, không chỉ tự do hơn nữa trôi qua thư thái. Bạch thị tập đoàn những cái kia lão ra hỏa nhìn đỏ mắt, muốn đem Bạch Thanh Tuyết một lần nữa gọi trở về đi, tốt nhất mang theo tinh quang đài truyền hình cùng với tất cả tài sản cùng một chỗ trở về dung nhập Bạch thị tập đoàn, nhưng là bị hắn một ngụm tự tuyệt. Ta nữ nhi ở bên ngoài lăn lộn thật tốt, tại sao phải trở về làm châu làm ngựa? Nếu như có thể Hắn còn muốn đem nhà bọn hắn tài sản từ Bạch Thị Tập đoàn Tháo rời ra đưa cho Bạch Thanh Tuyết nâng lên nàng sự nghiệp. chương 209, Thính Phong Thịnh Yến. Nữ nhi là hắn kiêu ngạo, nhưng con rể lại làm hắn rất đau đầu. Hắn là có chút đại nam tử chủ nghĩa, hy vọng xem như nam nhân có thể nuôi sống gia đình nhất lên cái nhà này. Nam nhân có thể không có bản lãnh, nhưng lại không thể không có ý thức trách nhiệm, không thể không có lòng cầu tiến. Thế nhưng là Lâm Bắc Phạm lại tự cam đoạ lạc làm tiểu Bạch Kiểm muốn nữ nhi nuôi, còn sai tiền bậy bạn. Điều này có thể không làm hắn sinh khí đây. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này con rể quá tà môn, giống như xài tiền bậy bạ A hết lần này tới lần khác lại rất có thể kiếm tiền. Tiện tay đầu tư hai cái phim TV cư nhiên thành hàng năm thần kịch, ngâng lên hắn nữ nhi sở ta TV sự nghiệp. Mua cái phá sản website đến xem sách, kết quả cái này phá sản website rất nhanh liền dần dần có lãi. Tổng đầu nhập khả năng cũng chưa tới một ức, kết quả hiện tại cổ trị đã đạt tới 30 ức. Hoa mấy ước mua miếng đất đến trồng đồ ăn cho chính mình ăn, đây cũng là bại gia nhất hành vi. Nhưng là hắn lại nghe nói mảnh đất kia trồng ra đồ ăn không sai, hắn đã tại Long Môn tiểu điếm ăn qua, không chỉ ăn thật ngon hơn nữa có dinh dưỡng, chỉ tiết hạn lượng ít. Long Môn tập đoàn cũng định cùng bên kia ký kết lâu dài hợp tác hiệp nghị, không lo không kiếm được tiền. Chính là người này, phản phất là thượng thiên con riêng, đầu tư cái gì liền kiếm lời cái gì, dễ dàng liền kéo mấy chục ức muốn mang hắn đều không thể nào mở miệng. Bởi vì người ta xác thực thành công, tuy nhiên quá trình làm cho người nhức cả trứng. Ba hiện tại tốt, liền trong nhà mặt khác hai cái nữ nhân đều thích hắn, đều giúp đỡ hắn, hắn người nhạc phụ này làm quả thực lúng túng. Bây giờ con rể sự nghiệp có thành tựu, hơn nữa cùng nữ nhi ở Trung Hoa Thuận, hắn cũng tính công nhận cái này con rể. Không đồng ý cũng không được, nhà mình cải trắng đều bị heo ủi, hắn còn có thể thế nào? Nghe nói các ngươi mấy ngày này đều nghỉ ngơi, các ngươi hẳn là trong nhà ở lâu mấy ngày hoặc là đi ra ngoài một chút nhận biết nhận biết người. Ở chỗ này đều là không phú thì quý người, các ngươi hẳn là nhiều đi lại, đối với sự nghiệp sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hai ngày này nơi này tổ chức một cái tụ hội, đề nghị các ngươi tham gia. Bạch Giang Hải cuối cùng căn dặn một câu, sau đó đi lên lầu phê duyệt văn bản tài liệu. Đến hắn chức vị này, cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi, trong nhà cũng có chuyện làm. Thế là, lâm bác phàm hai người ngay ở nơi này nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, mãi mại liền mang theo Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết đi ra tản bộ, gặp người liền giới thiệu đây là nàng tôn nữ cùng cháu rể, trên mặt cười ha hả xem ai đều thân thiết. Bà trên thực tế, Bạch Thanh Tuyết ngay ở chỗ này lớn lên, ở trong này đều là người quen, mọi người nhiều nhất chuyên một câu lại đẹp lên xong việc. Càng nhiều là đem chú ý lực đặt ở Lâm Bắc Phàm cái này người lạ trên thân, trong mắt tràn ngập tò mò. Bởi vì trước mắt vị này hắn là nổi tiếng toàn quốc phá của tiểu bạch Kiểm, suốt ngày không làm chính sự chỉ biết dùng tiền. Hết lần này tới lần khác vợ của hắn Bạch Thanh Tuyết lại vô cùng vui lòng, lại phi thường, có thể kiếm tiền. Có thể tốn tiền tiêu đến cả nước nổi tiếng, đây cũng là bỏ cạp 33 phần độc nhất. Nơi này là ma đô nổi danh phu hào khu, nhưng là đất nhiều người thiếu, thoạt nhìn có chút vắng vẻ. Ba chỉ có ở ăn Tết thời điểm, bọn tiểu bối đều trở về, nơi này mới lộ ra náo nhiệt. Ba lúc này, một đám trang điểm lộng lây thiếu nữ hào hứng vây quanh. Đại tỷ, nghe nói ngươi trở về chúng ta thật cao hứng. Tiểu vĩ tiểu lệ các nàng nghe nói ngươi trở về, đã từ hoa quốc bên kia chạy về. Ba chúng ta lại có tổ chức, về sau ai dám khi dễ chúng ta. Vị này liền là tỷ phu A. Thực sự là chân nhân so ảnh chụp để mắt. Đại tỷ thật có ánh mắt. Ngươi muốn đối với chúng ta đại tỷ tốt A, bằng không thì không tha cho ngươi. Đại tỷ. Lâm bác phàm danh mánh nhìn về phía lao bà, nhìn đến làm lao bà quả nhiên rất rũng mánh, lại có giang hồ khí tức tên tuổi, quả nhiên vô cùng không đơn giản. Ba nhìn thấy lâm bắc phàm danh manh ánh mắt, bạch thanh tuyết hơi đỏ mặt, lớn tiếng quát, têu bậy bạ cái gì? Ai là đại tỷ? Các ngươi phải gọi ta tuyết tỷ, hoặc là bạch tỷ. Mấy cái thiếu nữ lập tức quỷ khuất. Thế nhưng là ngươi trước kia để cho chúng ta dạng này tê ơ. Bạch thanh tuyết mặt lần nữa một đỏ, xấu hổ nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia chúng ta còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại chúng ta đều đã lớn, các ngươi phải gọi ta một tiếng tỷ, mà không phải đại tỷ Các thiếu nữ trăm miệng một lời. Ba các ngươi người trẻ tuổi bản thân chơi, chúng ta đi tản bộ không để ý tới các ngươi. Mãi mãi cười mị mị bỏ đi, vô cùng thức thời. Bạch mãi mãi gặp lại. Chúng thiếu nữ lần nữa chăm miệng một lời. Không có lao nhân tại trận, các thiếu nữ lập tức tán gâu hạp đi. Các nàng đối với Bạch Thanh Tuyết một năm này kinh lịch đặc biệt hiếu kỳ. Hỏi cái này hỏi cái kia quả thực là 10 vạn câu hỏi vì sao. Đối với cái này, Bạch Thanh Tuyết lại có vẻ rất kiên nhẫn từng cái trả lời Đây đều là lúc trước đi theo nàng phía sau cái mông tiểu muội muội, là nàng bảo bằng người, tự nhiên tương đối thân thiết. Ba trong đó trò chuyện nhiều nhất vẫn là Lâm Bất Phàm. Dù sao Bạch Thanh Tuyết cái này lão công thế nhưng là cả nước nổi danh, trừ bỏ nhan trị tăng mạnh liền là rất biết dùng tiền, các thiếu nữ đều rất tò mò bản thân đại tỷ vì sao tìm nam nhân như vậy. Trong đó một cái thiếu nữ cực kỳ to gân hỏi, "Đại tỷ, Tuyết tỷ, các ngươi buổi tối sinh hoạt thế nào? Ngươi hạnh phúc sao?" Bạch Thanh Tuyết sắc mặt hồng nào chỉ là hạnh phúc. Ba gia hỏa này đừng nhìn nhã nhận tuấn tú lịch sự, ở trên giường thời điểm như đầu như một dạng không biết mệt mỏi, mỗi lần đều đem nàng đưa lên đỉnh mây, có đến vài lần nàng hạnh phúc đến sắp ngất đi. Đương nhiên, loại này vi phòng lời nói là không thể nói ra. Nàng phi thường tức giận nói, loại chuyện này sao có thể tùy tiện hỏi bậy. Ngươi thực sự là cái tốt không học chuyên học cái xấu, nhìn ta không sửa chữa ngươi. Thiếu nữ bị khuất, ta chỉ là quan tâm ngươi. Ba các thiếu nữ thanh xuân hoặc b Rất nhanh liền đem chuyện này bỏ qua. Cuối cùng lại có một thiếu nữ hỏi, Bạch Tỷ, trời tối ngày mai thính phong Yến ngươi còn tham gia sao? Ba thính phong Yến là thính phong các hàng năm gần sát Tết Xuân, tại chỗ có người tuổi trẻ đều trở về thời điểm đặc biệt cử hành một trận hiến hội. Một cái này hiến hội nguyên lai like chủ yếu là cho thế hệ tuổi trẻ chế tạo gặp gỡ bất ngờ cơ hội, xúc tiến giao lưu, nói không chừng còn có thể ký kết nhân duyên, các lao nhân cũng vui vẻ mà nhìn, cho nên cái này hiến hội hàng năm đều tổ chức một lần Dân gia tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn, không chỉ khu biệt thự cái kia thanh niên nam nữ tới thăm gia, mà đô thanh niên nam nữ đồng dạng tới thăm gia, thậm chí ngay cả tỉnh ngoài nam nữ trẻ tuổi đều đến thăm gia, biến thành một cái nội bộ cao cấp thanh niên tụ hội. Ba có thể tham gia loại này hiến hội chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết, không chỉ có là thân phận tượng trưng, còn có thể ký kết cường đại nhân mạch quan hệ, đối với tương lai sự nghiệp sẽ có trợ giúp. Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái, đương nhiên tham gia, ta sẽ dẫn Lao Công cùng đi. Trường 210, đều quái ta, mị lực phóng xạ phạm vi quá lớn. Ngày thứ hai buổi tối, Bạch Thanh Tuyết mang theo Lâm Bắc Phàm quần áo nhẹ đi Thính Phong Yến. Thính Phong Yến là một người trẻ tuổi tụ hội, không có quá nhiều quy củ, cũng không có quá nhiều đốt thúc, cùng loại với tiệc đứng cùng quầy rượu kết hợp, còn có một số tiết mục đến trợ hứng. Làm Lâm Bắc Phàm hai người bọn họ chạy đến thời điểm, nơi này đã tương đối náo nhiệt. Rất nhiều tuổi trẻ nam nữ tam tam lượng lương tập hợp một chỗ, vừa uống rượu vừa nói chuyện hoặc là mấy người tụ ở chơi trò chơi với nhau, thoát nhìn cùng bình thường quẻ rượu không có gì khác biệt, chỉ bất quá không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Tuyết tỷ ngươi đã đến. Còn có tiểu tỷ phu. Làm lâm bác phàm bọn hắn vừa xuất hiện, ngày hôm qua những thiếu nữ kia lập tức hưng phấn tụ qua tới. Những cái này thiếu nữ đang đứng ở thanh xuân hoạt bát thời đại, rõ ràng là trang phục lộng lấy, ngây ngô bên trong lộ ra một chi thành thục, một cái nhăn mẩy một cái nụ cười đều lộ ra thiếu nữ phong tình Nhìn chung quanh mấy cái tiểu tử mắt đều thẳng Bất quá, làm những cái này thiếu nữ tụ ở Bạch Thanh Tuyết trước mặt Lập tức cảm đạm phai mờ Đơn giản là, Bạch Thanh Tuyết thực sự rất xinh đẹp Dù cho chỉ là làm sơ cách gian mặc cũng không thể che dấu nàng đẹp Không chỉ ngũ quan tinh xảo, hơn nữa khí chất đặc biệt đột xuất Khí tràng phi thường cường đại, là thuộc về loại kia đại mỹ nhân thức mỹ nữ Lại tăng thêm hiện trường thanh niên nam nữ bên trong Bạch Thanh Tuyết là thành công nhất một vị Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm ra một cái cả nước nổi tiếng sở ta TV, thành tựu đuổi sát cha chú. Ba cho nên nàng vừa ra trận, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Nàng liền là bạch thanh tuyết, như phản bạch thị tập đoàn tự lập môn hộ vị kia. Ba thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, khoảng cách gần như vậy nhìn nàng thật là rất xinh đẹp, rất có khí chất, đáng tiếc danh hòa có chủ. Lợi hại hơn là, nàng còn là một vị tài nữ, đem đài truyền hình làm phong sinh thủy khởi. Thật xinh đẹp a không chỉ có tài Hơn nữa có mạo. Bạch nữ thần xưng hô, hoàn toàn xứng đáng. Lâm Bác Phàm cũng đi theo trở thành toàn trường tiêu điểm, sắc thực nói là trở thành tất cả nữ tính tiêu điểm. Vị kia siêu cấp đại xuất ca liền là Lâm Bác Phàm Quả nhiên dáng dấp thật xoái, giống như là từ mạng gạ bên trong đi ra một dạng, hơn nữa khí chất xuất trần, mỗi một góc độ đều là như vậy hoàn mỹ. Lớn lên so nữ nhân còn dễ nhìn, tướng mạo của hắn để ta đố kỵ Ta phát hiện ta giống như yêu đương. Không nên suy nghĩ nhiều Đó là Bạch Thanh Tuyết lao công. Vậy thì thế nào? Chỉ cần cái cuốc sâu, không có không ngã tưởng. Cẩn thận Bạch Thanh Tuyết không tha cho ngươi. Hai người kim đồng ngọc nữ đứng chung một chỗ giống như ông trời tác hợp, nam hận không thể đem Lâm Bắc Phàm đá đi chiếm lấy, nữ hận không thể đem Bạch Thanh Tuyết đá đi chiếm lấy. Tuyết tỷ ngươi phải cẩn thận, nơi này có mấy cái yêu nữ muốn ngủ lao công ngươi, ngươi ngàn vạn lần muốn thủ vững. Các thiếu nữ không yên tâm. Lâm Bắc Phàm, các cô nương, ta còn ở nơi này. Nói chuyện có thể hay không nho nhã một điểm cảm giác ta giống như yếu đuối một dạng Bạch Thanh Tuyết thuận lấy các nàng chỉ dẫn nhìn sang phát hiện quả nhiên có mấy cái yêu nữ nhìn xem Lâm Bắc Phàm chảy nước miếng trong mắt đều là xuân tình khinh bị nói chỉ bằng các nàng tư sắc liền muốn câu dẫn lao công ta vẫn là về nấu lại trùng tạo a Tuyết tỷ tỷ ba khí các thiếu nữ hô to chân chính Yến hội còn chưa có bắt đầu Bạch Thanh Tuyết lôi kéo Lâm Bắc Phàm tìm một cái địa phương ngồi xuống chưa ăn một chút gì lo dạ Ba các thiếu nữ cũng đều đi theo qua tới, xung quanh đều là oanh oanh yến nghiến, Lâm Bác Phàm là trong bụi hoa duy nhất một đám mèo xanh, bị bao vây trong ngoài không lọt gió, nhìn xem chung quanh thanh niên thiếu nam con mắt đều lủng. Nhìn thấy bản thân tâm nghi thiếu nữ ngồi vây quanh ở bên người Lâm Bác Phàm cười cười nói nói, một vị trong đó người trẻ tuổi rốt cục cố lấy dũng khí đi tới, hướng về ngồi ở Lâm Bắc Phàm bên cạnh dáng dấp mười phần khả ái thiếu nữ nói, "Ta, ta, ta gọi Phùng Xuân Minh, năm nay 20 tuổi." Mới từ Mỹ quốc du học trở về. Ta, ta. Chờ một lát ta có thể hẹn ngươi nhảy một bạn sao? Thanh niên rất khẩn trương, nói chuyện rất cả năng. Trung quanh thiếu nữ đều kích động, giao giao, có đại suất ca hẹn ngươi, mau đáp ứng hắn. Giao giao đầu tiên là nhìn một chút vị này gọi là Phùng Xuân Minh người thanh niên, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm, sau đó lắp đầu nói, "Không, có ý tứ, ta không thể đáp ứng ngươi." "Vì?" "Vì sao?" Thanh niên rất kích động. Ba cái kia gọi giao giao thiếu nữ nghiêm trắng nói, nếu như ta đáp ứng người, những cái này số nữ nhân liền sẽ thừa cơ chiếm trước vị trí của ta ngồi ở tiểu tỷ phu bên người, ta mới sẽ không mắc lửa, ta mới không đem vị trí nhường lại đây. Thiếu nữ đắc trí, vì chính mình ngạc quỳ điểm khen. Đáng giận. Cư nhiên bị nhìn đi ra. Ba không phải nói ngực tỏ không có náo sao. Giao giao ngực rất lớn làm sao còn mang đầu bóc đây. Ở đây thiếu nữ đều rất thảo náo. Nhưng là... Thanh niên Phùng Xuân Minh lại cảm giác như gặp phải xét đánh. Bản thân thành tâm thành ý mời, dĩ nhiên so ra kém lâm bắc phàm bên người một vị trí, thật đau tim à. Bà càng đau tim chính là, bản thân tình địch từ đầu tới đuôi đều không có liết hắn một cái, tràn đầy xem thường. Thanh niên trái tim thật đau, đau quá. Cảm giác sẽ không lại yêu. Tiếp xuống lại có vài nhóm thanh niên qua tới mời chung quanh thiếu nữ, kết quả không chỗ nào không bị cự tuyệt. Nhìn thấy các thanh niên từng cái từng cái chẳng đầy hy vọng mà đến. Sau đó lại tràn đầy thất vọng mà về, cái kia ánh mắt ú hoán cơ hồ đột phá chân trời, lâm bác phàm nhịn không được nói, ta cảm thấy vừa rồi mấy tên thanh niên kia cũng không tệ, các ngươi có thể thử, làm sao đều cự tuyệt. Bọn họ là không sai, thế nhưng là cùng tiểu tỷ phu so ra bọn hắn dáng dấp thật ốc. Các thiếu nữ mắt buốc đốm nhỏ nói, chúng ta nơi này rõ ràng có một cái tốt hơn tỷ phu, lớn lên tuấn tú lịch sự cảnh đẹp ý vui, làm gì còn bỏ gần cầu xa đây. Lâm bác phàm, nhìn đến đều là ta sai Không có cách, nhan chỉ quá cao liền là có loại phiền não này. Ba các ngươi cũng không thể luôn ăn sơn chân hải vị, ngẫu nhiên ăn một chút dưa muối cũng không tệ. Lâm Bác Phàm tiếp tục tranh thủ. Ba chính đang nghe lén các thanh niên. Lại dám đem chúng ta so làm dưa muối. Các thiếu nữ thở dài, thế nhưng là dưa muối vừa mặn vừa đắng không thể ăn à, hơn nữa còn không có gì dinh dưỡng. Chúng ta vẫn là ăn sơn chân hải vị à, nhất là giống tiểu tỷ phu dạng này mỹ vị chúng ta thích ăn nhất. Lâm Bác Phàm các thiếu nữ các ngươi có ánh mắt. Đối với mặt khác mấy vị thanh niên Lâm Bắc Phàm đáp lại đồng tình. Các vinh đệ, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây. Không phải là các ngươi vô năng, mà là mị lực của ta phóng xạ quá lớn, có đôi khi đều không khống chế được bản thân, các thiếu nữ đều trúng chiêu. Đúng lúc này, trong hội trường đi tới một cái người quen. Lâm Bắc Phàm tập trung nhìn vào, không phải là ở Trung Nam vị kia ruột gan đứt từng khúc cầu thần bái Phật thất ý người sao. Hắn làm sao cũng tới. Chỉ thấy vị kêu huynh đệ có chút lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó nhìn về phía lâm bác phàm bên này con mắt mở to, lập tức bước nhanh tới, cười đó là hạnh phúc giường nào. Chẳng lẽ, hắn nhận ra ta? Lâm bác phàm nghi hoặc. chương 211, ở tình địch trước mặt cắm đao. Nam nhân này rõ ràng có chút hưng phấn lại đẻ nén cố này hưng phấn đi đến bạch thanh tuyết trước mặt, hít sâu một hơi bình phục nội tâm kích nhiên sau thanh âm có chút run dậy nói, thanh tuyết, người đã đến. Lâm bác phà Sau đó nhanh chóng phản ứng, gia hỏa này tình yêu cay đắng cư nhiên là hắn lao bà. Khó trách cảm giác kinh lịch giống như đã từng quen biết, nguyên lai gia hỏa này liền là hắn tình địch. May mắn lúc trước không lưu tình, trực tiếp đem hắn đâm đến thương tích đời mình, hung hăng đả kích tình địch. Nếu không chờ một chút, lại đả kích một lần. Không hiểu sao tự dưng có chút hưng phấn. Bạch Thanh Tuyết ngần đầu, cười nói, nguyên lai là triệu công tử. Hiện tại cũng sắp bước sang năm mới, ngọn gió nào thổi ngươi tới, thật xa từ trung Nam chạy tới Ma Đô. Có phải hay không vì người trong lòng? Bạch Thanh Tuyết trêu chọc ngữ khí bình thường, thoạt nhìn giống như đang đối một vị bằng hưu nói chuyện. Ta ta! Triệu công tử muốn nói ta là vì ngươi mà đến, nhưng là vừa nghĩ tới trước mắt người trong lòng đã coi trượt phù, trong lòng ảm đạm lại nói không nên lời. Khẽ cười khổ, thật bị ngươi nói đúng, ta là vì người trong lòng mà đến. Tâm lý thêm một câu, ngươi chính là ta người trong lòng. Bạch Thanh Tuyết con mắt tràn đầy bắt quái, hỏi, rốt cuộc là cái nào nữ nhân? chinh phục như thế ưu tú triệu công tử. Ba có hay không cần ta giúp ngươi dắt cầu thành lập quan hệ, đối với loại này sự tình ta là rất tình nguyện. Từ kết hôn về sau, mỗi ngày đều trôi qua ngọt nào, Bạch Thanh Tuyết đã chuyển hóa thành bà mối xu thế, nhìn thấy người khác tốt liền muốn góp thành một đôi. Ta. Được rồi, vẫn là ta bản thân tới đi. Triệu công tử tâm lý khổ hơn. Vậy được rồi. Không có cơ hội làm bà mối, Bạch Thanh Tuyết thoáng có chút thất vọng, sau đó đem lâm bác phàm kéo đi qua giới thiệu nói Vị này chính là ta trượng phu ta người yêu Lâm Bắc Phàm tin tưởng ngươi cũng đã sớm biết, bất quá lúc này nhìn thấy chính là chân nhận, có phải hay không dung mạo rất xoáy rất có mị lực. Bạch Thanh tuyết tiểu nữ nhân một dạng rúc vào Lâm Bắc Phàm trên vai, ngọt ngào nói. Nhìn xem người trong lòng của mình rúc vào nam nhân khác lồng ngực hạnh phúc như vậy, triệu công tử cảm giác tâm bị đâm một đau. ân Triệu công tử miễn cưỡng cười, lòng đang dì máu. Lao công, ta giới thiệu cho ngươi vị này, họ triệu, triệu sân hà. Là Trung Nam Nga nước cấp tập đoàn siêu cấp Sơn Hà tập đoàn, cũng chính là triệu thị tập đoàn đương nhiệm tổng tài, tuổi còn trẻ an vị vị trí kia rất không tầm thường. Đầu tiên là khích lệ một lần, sau đó ở Lâm Bắc Phàm bên thai nhỏ giọng nói, đương nhiên cùng ngươi vẫn là không cách nào so sánh được, lao công ta là ưu tú nhất. Trong giọng nói tràn ngập đắc ý. Lâm Bắc Phàm giờ khóc dở cười, tiểu nhi từ sợ sệt hắn ăn dấm lập tức ăn ủi Ta là dễ dàng như vậy ăn giấm người. Dĩ nhiên không phải. Nhưng nếu như là tiềm ẩn tình địch vậy liền tuyệt không thể bỏ qua, nhìn ta làm sao làm chết hắn. Triệu công tử, hạnh ngộ. Lâm Bác Phàm đưa tay phải ra. Hạnh ngộ. Triệu Sơn Hà cũng đưa tay phải ra nắm chặt lại, sau đó nhìn Lâm Bắc Phàm khẽ như mày, còn nghi vấn nói, Lâm tiên sinh, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ta luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Đương nhiên gặp qua, chính là ta đem người đâm đến say mềm ba ngày bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên, Lâm Bác Phàm là tuyệt sẽ không thừa nhận đoạn này lịch sử, hắn cười thành thực nói, có thể là ta tương đối nổi danh A, truyền thông tuyên truyền khá nhiều, tất cả mọi người gọi ta thích tiêu tiền tiểu bạch kiểm, cho nên cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng ta cảm giác không đúng. Không cần để ý những cái này chi tiết. Lâm Bác Phàm nụ cười không đổi nói, ta theo triệu tiên sinh thực sự là mới quen đã thân, không bằng chúng ta tìm một chỗ tâm tình làm sao. Triệu Sơn Hà nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt. Ba hắn muốn thử thử một lần Lâm Bác Phàm cân lượng. Hắn muốn đánh bại cái này tình địch Tất nhiên nữ nhân tranh không kịp, hắn muốn từ địa phương khác đánh bại hắn, chứng minh hắn mới là càng xứng với bạch thanh tuyết người kia, chấn an mình đã thiên sang bách khổng tâm linh. Tốt, vậy các ngươi nam nhân trò chuyện nhiều một chút. Ba sau đó cảnh cáo trừng mắt triệu Sơn Hà, triệu công tử, ngươi cũng không nên đem ta lão công làm hư, làm hư hắn ta không thà cho ngươi. Triệu Sơn Hà cười khổ, muốn làm hư cũng là hắn làm hư ta có được hay không. Ta một mực giữ mình trong sạch, trên người hắn việc xấu nhiều hơn ta nhiều ta đều không muốn nói. Lão bà ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo trì lý trí giữ mình trong sạch, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục tuyệt đối sẽ không bị triệu công tử làm hư. Lâm bác phàm lập tức cam đoan. Triệu Sơn Hà. Cư nhiên ác nhân cáo chẳng trước. Thế là, hai cái nam nhân tìm cái tương đối an tĩnh ghế dài ngồi xuống. Trên thực tế, hai cái này nam nhân ở cái vòng này bên trong đều xem như tương đối phong tao nhân vật. Triệu Sơn Hà là bởi vì ra thế cùng năng lực tương đối phong tao. Lâm bác Phạm Thuần Túy là bởi vì xài tiền bậy bạ mà phong tao, hơn nữa người khác gần ẩn đều biết Triệu Sơn Hà đối với Bạch Thanh Tuyết có ý tứ, cho nên hai người kia tụ cùng một chỗ liền lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Tuyết tỷ, ngươi để bọn hắn ngồi cùng một chỗ, không sợ đánh lên. Ba cái kia Triệu công tử đối với ngươi có ý tứ đây, hơn nữa lại lợi hại như vậy, vạn nhất tiểu tỷ phu ăn thiệt thòi làm sao bây giờ? Tuyết tỷ tỷ ngươi xúc động. Triệu Sơn Hà thích nàng, nàng thông minh lanh lợi, làm sao sẽ nhìn không ra chỉ bất quá một mực vô cảm thôi, cho nên mới giả bội như vô tri. Không cần lo lắng, ta lão công cũng không đơn giản, đến lúc đó ai ăn thiệt tỏi còn chưa nhất định. Bạch Thanh Tuyết tự tin nói, trước đó đối với đủ loại khó giải quyết vấn đề lão công đều có thể vượt qua, liền một cái Triệu Sơn Hà còn không xử lý được. Triệu công tử, người uống chính là bia hay là rượu đế? Lâm Bác pháng hỏi. Ta thích uống rượu đế, bởi vì uống rượu đế hào phóng, càng giống cái nam nhân. Chiến tranh đã bắt đầu, Triệu Sơn Hà muốn nổ súng. Hắn muốn lựa chọn lợi cho mình vũ khí tác chiến, dạng này càng dễ dàng quá trên hắn. Ba giống hắn một loại này thường thường tham gia tiệc rượu mời khách ăn cơm người, đó là không có rượu không thành yến, rượu gì đều uống qua, tiểu lượng tuyệt đối không kém, nhưng là Lâm Bắc Phạm cái này ở trường sinh viên chỉ sợ lại không được. Tốt, ngươi uống rượu đế, ta uống coca. Lâm Bắc Phàm lấy ra một bình rượu côn nồng độ cao nhất thiên tiểu tập đoàn trí tôn kim kiểu, sau đó cho chính mình sách một bình nhỏ có cả có lạ qua tới. Triệu S Người không uống rượu? Hắn hơi có vẻ khiếp sợ hỏi. Lâm bác phàm gọi phục vụ viên qua tới mở bình, sau đó không thể làm gì nói ra, ta uống rượu, nhưng là lao bà của ta không cho ta ở bên ngoài uống, sợ bị lòng mang ý đồ xấu nam nhân làm hư, ta cũng là không có biện pháp nhà. Triệu Sơn Hà, ba còn có lòng mang ý đồ xấu nam nhân rốt cuộc là ai, ngươi cho ta nói rõ ràng. Triệu đãi không chu đáo địa phương, còn mời triệu công tử nhiều tha thứ, chúng ta cùng một cái. Lâm bác phàm rót cho mình non nửa chén cỏ cạ cõ lạ, sau đó cho Triệu Sơn Hà đổ đầy cả chén, sau đó kính chén. Triệu Sơn Hà Hiệp thứ nhất, Triệu Sơn Hà bại hoàn toàn. chương 212, ta rõ ràng là muốn dùng tiền, kết quả lại kiếm tiền. Uống chén rượu thứ nhất về sau, Triệu Sơn Hà quyết định đáo khách thành chủ. Lâm tiên sinh bình thường hẳn rất có thời gian A. Triệu Sơn Hà trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt khinh bỉ, sau đó than thở, như ta, mỗi ngày đều muốn ghi số lớn văn bản tài liệu. Mỗi tháng đi qua ta tiêu tốn đều tiếp cận trăm ức Còn muốn đi từng cái địa phương khảo sát, hội kiến các địa phương thị trưởng cùng thư ký, có một ba thời gian đều là phi cơ phía trên vượt qua, quả thực loay hoay chân không chạm đất. Lâm Bác Phạm gật đầu một cái, nói, ta thời gian sắc thực tương đối nhiều, cũng không giống triệu công tử ngươi sinh hoạt như vậy muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày chỉ có thể dưỡng dưỡng mèo hoặc là hạ hạ chủ sau đó liền là nhìn xem tiểu thuyết, thời gian còn lại liền là dùng tiền giết thời gian. Thời gian này có đôi khi thật là nhàm chán cực độ. Hắn cũng than thở, không có cách nào nha, ta cũng nghĩ gánh vắt một cái nam nhân trách nhiệm, ta cũng muốn tìm một công việc, thế nhưng là ta lão bà không cho nha. Nàng cảm thấy công tác thực sự quá cực khổ, nàng đau lòng ta, chỉ muốn đem ta nuôi dưỡng ở trong nhà, ta nghĩ phản kháng còn vô hiệu. Mỗi ngày đều trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian, hơn nữa còn là lao bà tự mình cho ta đút cơm tự mình cho ta mặc quần áo, luôn là đem ta xem như chưa trưởng thành tiểu hại. Thời gian này không có cách nào qua. Triệu Sơn Hà, tốt mơ giờ, ta cũng muốn bị Bạch Thanh Tuyết nuôi, bị Bạch Thanh Tuyết tự mình cho ăn cơm tự mình mặc quần áo sinh hoạt. Nghĩ đến trước mắt nam nhân này mỗi ngày đều bị người trong lòng như thế hầu hạ, tâm lý mọi loại cảm giác khó chịu. Ba không cần Lâm Bắc Phàm nói, chính hắn đều rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hiệp thứ hai, Triệu Sơn Hà bại hoàn toàn. Ba nghe nói Lâm Tiên sinh thích hoa tiền, ở phương diện này có cái gì kinh nghiệm chia sẻ sao? Triệu Sơn Hà tiếp tục ra đề mục tỷ như ta, ta cũng thích hoa tiền. Ta cảm thấy dùng tiền liền là đầu tư, đầu tiên suy tính phải chăng có tiềm ẩn giá trị, phải chăng có thể cấp tốc quy ra thành tiền mặt. Ba cho nên đã nhiều năm như vậy, tiền của ta là càng tốn càng nhiều, giá trị bản thân cũng coi là có 30-40 ước à. Lâm Bác Phạm hâm mộ nói, ngươi thật chuyên nghiệp, quả thực là biết cách làm giàu. Không giống ta, thật chỉ biết dùng tiền, cho tới bây giờ không cân nhắc cái gì đầu tư vấn đề. Nói thí dụ như, ta nhìn chúng hai cái kỳ bản. Theo thứ tự là ái tình công ngụ cùng võ lâm ngoại chuyện, ta cảm thấy bọn hắn đánh ra đến nhất định rất khôi hài, nhất định rất đẹp mắt, thế là liền trả tiền. Không nghĩ tới, bọn hắn mang đến cho ta 70-80 ước hồi báo, lao bà đều khen ta là nữ thần may mắn con riêng. Triệu Sơn Hà, ta thích đọc tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết mạng loại kia đơn giản ngay thẳng nhìn sảng khoái, thế là liền xài 2.000 vạn mua một cái website để người khác cho ta viết tiểu thuyết. Thế nhưng là ai ngờ, ta là càng dùng tiền vóng chạm giá trị lại càng cao Đến bây giờ cổ trị đều vượt qua 30 ức, ta đến bây giờ đều không biết làm sao. Triệu Sơn Hà con có, ta mua một mảnh đất đến trồng đồ ăn, khối đất này xem như ta tiêu xài lớn nhất một bút, gần 5 ức, bất quá ta hoa cao hứng cũng liền tùy hán, bởi vì mảnh đất kia trồng ra đồ ăn ăn thật ngon, bảo vệ môi trường lại có dinh dưỡng. Thế nhưng là ai ngờ lòng môn tập đoàn cũng xem trọng mảnh đất kia trồng ra đồ ăn, hiện tại cũng hướng ta hạ vượt qua 10 ức đơn đặt hàng, tiền đều đã trả. Nếu như không phải đường còn không có sửa tốt, chỉ sợ đơn đặt hàng còn sẽ càng nhiều. Lâm Bác Phàm ưu Sầu thở dài, ngươi nói kiếm tiền thế nào dễ dàng như vậy đây, tùy tiện làm làm đều có mấy chục ức tài chính, ta rõ ràng là muốn dùng tiền. Triệu Sơn Hà Chính là bởi vì đầu tư cái gì cái gì liền kiếm tiền, lão bà mỗi tháng đều cho ta vài ức tài chính để ta đi hoa, xài không hết còn không thể lên giường của nàng. Ta bây giờ là nhiều tiền không xài được à, làm sao bây giờ? Triệu Sơn Hà Hắn không nói lời nào, rót cho mình tràn đầy một chén, sau đó một ngụm uống vào. Hắn muốn tới tắt nội tâm buồn khổ. Như loại này rượu đế, hắn bình thường đều có thể uống hai bình mà không đỏ tâm không thở, y nguyên duy trì lý trí chuyện trò vui vẻ, nhưng là cảm thấy hôm nay rượu đế đặc biệt say lòng người. Còn đặc biệt cay con mắt, làm cho người muốn khóc. Thấy một màn như vậy, mọi người rất là kỳ lạ. Ba vì sao triệu sơn hà rượu là một chén tiếp một chén, thế nhưng là lâm bắc phàm lại không uống qua một chén thậm chí ngay cả đồ huống cũng không có động qua. Bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn đến cùng nói cái gì, làm cái gì, sẽ sinh ra quỷ dị như vậy cục diện. Theo lý mà nói, trừ bỏ Nhan trị Phương diện, Triệu Sơn Hà các phương diện đều nghiền ép Lâm Bắc Phàm, hẳn là Lâm Bắc Phàm bị rót rượu ăn thiệt tỏi mới đúng, nhưng là bây giờ tình huống lại trái lại, thua thiệt tựa như là Triệu công tử. Các ngươi xem đi, ta liền nói lao công ta không đơn giản, sẽ không lỗ lả." Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói. "Tiểu tỷ phu nhũ bộc" Nghiên ép Triệu Sơn Hà. Lợi hại ta tiểu tỷ phu." Các thiếu nữ vô cùng hưng phấn, giống như đánh thắng trận một dạng. Một bình rượu đế rất nhanh thấy đáy, Lâm Bác Phạm lại dẫn theo hai bình độ cao rượu đế qua tới, tự thân vì hắn mở bình. "Cảm ơn." Triệu Sơn Hà mắt say lờ đờ, nửa tỉnh nửa say nói. "Không cần khách khí, đây là ta phải làm." Lâm Bác Phạm cười mị mị, tay chân lanh lẹ mở ra một bình rượu đế, sau đó cho Triệu Sơn Hà rót đầy, Triệu Sơn Hà cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Cứ như vậy uống, hai bình rượu đế cũng rất nhanh thấy đáy. Chân chính yến hội còn chưa có bắt đầu, Triệu Sơn Hà đã bị rót bất tỉnh nhân sự, chỉ sợ ngày mai còn phải đi rửa ruột. Ba lúc này, một đám người phần phật đi đến. Cầm đầu là một cái xuất khí bên trong lại có chút ấm ức thanh niên, con mắt hơi có vẻ hẹp dài, có loại độc sả cảm giác. Ba người này Lâm Bắc Phàm nhận biết, chính là trước đó ba lần bốn lượt cho hắn cùng Sở Ta TV ở mức Giang thị tập đoàn Đồng sự trưởng nhi tử, cũng là đương nhiệm Giang thị tập đoàn phó tổng tài Giang Ngực Hải. Lâm bác Phàm sở dĩ hôm nay qua tới mục đích chủ yếu cũng là vì hắn có chút nợ là nên hảo hảo tính Lâm Bác Phàm thấy được hắn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm B bác Phàm bà cảnh sát thực mà nói hắn thấy được Bạch Thanh Tuyết bởi vì ở trong mắt hắn Lâm B bác Phàm tên này tiểu bạch kiểm căn bản không tạo thành thànhghi hiếp Giang Nhược Hải dẫn theo một đám công tử đi tới Bạch Thanh Tuyết đương nhiên không kém dẫn theo một đám tỷ bộ đi tới Lâm Bác Phàm cũng cấp tốc đi theo cũng không thể để lão bà ăn thiệt thòi Liền xem như về khí thế cũng không thể thua. Hắn đi theo bạch thanh tuyết bên cạnh, trở thành oanh oanh yến yến bên trong đến một điểm lục, cũng là bạch thanh tuyết kiên cường nhất hậu thuẫn. Hắn liền là muốn làm bạch thanh tuyết sau lưng nam nhân. Hai nhóm nhân mã gặp gỡ, bầu không khí nhất thời dương cùng bạc kiếm. Nghe nói ngươi trở về, ta đặc biệt đến xem. Giang Nhược Hải bình tĩnh nói. Không cần ngươi quan tâm, miễn là ngươi không ở, ta sống so với ai khác đều tốt. Bạch thanh tuyết phi thường không khách khí nói. Hy vọng ngươi có thể một mực hảo vận như thế." Giang Nhược Hải cười lạnh, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Phàm, khinh bị nói, "Đây chính là ngươi bây giờ lão công Lâm Bắc Phàm A, Trừ bỏ dáng giúp đẹp mắt không còn gì khác, Bạch Thanh Tuyết ánh mắt của ngươi thật là càng ngày càng kém. Dù sao cũng so ngươi tốt." Bạch Thanh Tuyết cũng cười lạnh, liền giúp ngươi làm việc huynh đệ đều có thể bị ngươi đưa vào trong lao, thật không biết ngươi còn có thể làm ra cái gì lang tâm cậu phế sự tình." Lâm Bắc Phàm thầm hô một tiếng, "Lão bà bà khí" làm đến xinh đẹp. Chương 213, tốt nhất bạn lữ. Giang Nhược Hải sắc mặt b trở nên mười phần ám. Đây là hắn nội tâm sâu nhất đau nhức, cũng là hắn không cách nào bị xóa điểm, chính bởi vì việc này mới đưa đến hắn thật vất vả tụ họp lại huynh đệ bang nội bộ lục đục, tan thành mây khói. Ba hiện tại, người khác tuy nhiên không dám ở trước mặt nói, nhưng lại đều trộm ám phúng hắn là ma đồ cắm đao giáo chủ. Ta xin khuyên Giang Nhược Hải sau lưng những người kia, tốt nhất đừng cùng hắn đi quá gần miễn cho lúc nào bị hắn đẩy vào phòng giam bên trong còn thay hắn đếm tiền đây. Bạch Thanh Tuyết gần giọng quái khí nói. Phía sau tựa hồ có người nghe hiểu, lặng lẽ cách xa Giang Nhược Hải. Giang Nhược Hải sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, hử. Chúng ta chờ xem. Hắn dẫn theo một đám người đi trở về. Ba chúng ta cũng đi. Bạch Thanh Tuyết các nàng cũng trở về. Ba nguyên lai song phương đều là ma đô thiên tri tiêu tử, đều là nhân vật phong vân, lúc đầu tương lai còn có thể triển khai cấp độ sâu hợp tác Bây giờ chỉ còn lại có không chết không thôi. Vừa đi, Bạch Thanh Tuyết còn nhỏ giọng căn dặn Lâm Bắc Phàm Lão Công, Giang Nhược Hải Phi thường âm tản, về sau khẳng định còn có chiêu gì âm chúng ta. Ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, đi ra ngoài nhất định muốn mang bảo tiêu, ngồi xe chống đạn. Lâm Bác Phàm đập bộ ngực cam đoan, Lão Bà ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo trọng tốt chính mình. Tâm lý thêm một câu, hắn đã không có cơ hội. Kỳ thực, chỉ cần vừa thấy mặt, liền kết quả đã định Giang Nhược Hải ngàn không nên vạn không nên xuất hiện ở trước mặt lâm Bắp Phàm bởi vì chỉ cần bị hắn trông thấy người sinh mệnh liền nắm vững trong tay ta là tròn là dẹp đều do hắn định đoạn Giang Nhược Hải xem như phải xong đời Giang Nhược Hải cùng ma đô một đám công tử ca đến mang ý nghĩa hiến hội chân chính bắt đầu ba có một cái người chủ trì Âu phục đi ra hắn là thính phong các vật nghiệp quản lý phụ trách tổ chức một lần này thính phong Yến lại là mỗi năm một lần thính phong Thịnh Yến chúng ta nơi này có thật nhiều lão bằng hữu cũng tăng thêm không ít tân bằng hữu, bất kể là lão bằng hữu hay là tân bằng hữu, có thể tới tham gia cái này thịnh hội liền là duyên phận, nên trân quý. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, tin tưởng mọi người đã chờ không nổi nữa, như vậy hiện tại ta chính trọng tuyên bố, Thính Phong Thịnh Yến Vũ hội hiện tại bắt đầu. Bay ở trung gian tất cả bà ăn toàn bộ bị kéo ra, tia sáng chậm dại ảm đạm xuống, một loại tràn ngập tiết tấu vui sướng vũ khúc vang lên, sau đó có bốn đôi chuyên nghiệp vũ giả tràn vào trong phòng yến hội, vừa múa vừa hát. Ba toàn bộ không khí tràn đầy lãng mạn tiểu diễm. Vũ hội là thính phong thịnh yến ắt không thể thiếu tiết mục, bởi vì lúc trước thính phong thịnh yến chủ yếu là vì chưa lập gia đình nam nữ trẻ tuổi cử hành, chỉ bất quá bây giờ phát triển thành chỉ cần là người trẻ tuổi đều có thể tham gia. Ba chờ mong đã lâu các lộ người trẻ tuổi không kịp chờ đợi nhau nhau vươn tay mời bản thân tâm nghi nữ hải. Tại loại này lãng mạn hoàn cảnh bên trong, bình thường nữ hải đều không đành lòng tự tuyệt, xấu hổ đáp ứng. Đã kết hôn người, liền trực tiếp kéo đến bản thân người yêu lên. Yến hội sảnh dần dần tràn đầy người. Lao công, ta cũng muốn khiêu vũ, người dẫn ta đi lên. Bạch Thanh Tuyết làm đúng nói. Thế nhưng là ta không biết ngại a Lâm Bác Phạm đúng vai. Không biết ta dạy cho người. Bạch Thanh Tuyết lôi kéo Lâm Bác Phàm nhanh chóng sông vào phòng yến hội trung ương. Sau đó tay nắm tay dạy Lâm Bác Phàm làm sao nhảy rao tế vũ, thoạt nhìn ra dáng Kết quả mới đi mấy bước, Lâm Bác Phàm liền phát hiện không đúng. Lao bà, ngươi có phải hay không ngại sai? Ta cảm giác tiết tấu rất không đáp Bạch Thanh Tuyết mặt đỏ lên, sau đó giữ giận nói, ta xác thực không biết, bởi vì từ nhỏ đến lớn ta chỉ có ngươi cái này một cái nam nhân, nam nhân khác muốn chạm ta cũng không nguyện ý chạm, ngươi hài lòng. Không nghĩ tới thoạt nhìn như thế không bị cản trở ngang ngược lao bà đại nhân, cư nhiên như vậy thuần khiết không tí vết. Lâm Bác Phàm kích động, sùng nói, không có việc gì, lao công mang theo ngươi, chính ngươi cũng không biết nhà. Lao công ngươi là một thiên tài, hiện trường học cho ngươi xem. Lâm Bác Phàm quan sát người bên cạnh Kiêu Vũ. Phát hiện tới tới lui lui cũng liền như vậy mấy bước, chỉ cần nắm giữ tốt tiết ấu, mang tốt chính mình bạn gái như vậy đều có thể nhảy rất đẹp mắt. Thế là, Lâm Bác Phàm tại chỗ dạy, mang theo Bạch Thanh Tuyết nhảy Bạch Thanh Tuyết là tay mới vào nghề, Lâm Bác Phàm mang theo nàng hai người thiếp rất chặt, cơ hội đều muốn hòa làm một thể, thân mật cùng nhau. Ba vừa mới thanh tỉnh Triệu Sơn Hà nhìn thấy người trong lòng của mình cùng ghét nhất tiểu Bạch Kiểm ôm ở cùng một chỗ khiêu vũ, cảm giác tâm lại bị hung hăng đầm một đau. Rượu đây! Ta muốn uống rượu. Uống rượu. Sau đó lần nữa bất tỉnh nhân sự. Một điệu kết thúc, Bạch Thanh Tuyết còn có chút hưng phấn, giống như một tiểu nữ hài nhất định phải lôi kéo Lâm Bắc Phàm tiếp tục nhảy. Thời gian dần trôi qua, nắm giữ yếu quyết về sau, Lâm Bác Phàm cũng là càng nhảy càng tốt, mang theo Bạch Thanh Tuyết hai người trai tài gái sắc, thành vũ hội bên trong làm người khác chú ý nhất một đôi. Giang Nhược Hải cũng mời một nữ nhân kiêu vũ, nữ nhân này là hắn để ý đối tượng, là một vị thân gia hơn 300 ức lao tổng nữ nhi. Nếu như hai người kết hợp dạng này đối với hắn sự nghiệp có trợ giúp rất lớn. Hắn cho rằng vũ kỹ không sai, hôm nay hẳn là có thể chinh phục cái này cao ngạo nữ nhân. Kết quả, nữ nhân kia một mực nhìn chăm chú lên lâm bắp phà một đôi, chủ yếu là nhìn chăm chú lên bạch thanh tuyết, lộ ra hâm mộ thần sát. Không biết là hâm mộ bạch thanh tuyết Mỹ lệ, hay là hâm mộ nàng có như vậy hoàn mỹ một cái bạn nhẹ. Tóm lại, Giang Nhược Hải cảm giác trên đầu của mình làm thêm xanh, xanh vô cùng tiên diễm. 40 phút đồng hồ về sau Vũ hội kết thúc, chuyên nghiệp vũ giả thối lui. Ha ha, vừa rồi các vị tiên sinh tiểu thư có phải hay không nhảy rất vui vẻ. Người chủ trì đi ra, vui mừng nói, ta tin tưởng tuyệt đại bộ phận người vẫn là rất vui vẻ, dù sao có thể cùng người trong lòng của mình ở cùng một chỗ, kia liền là hạnh phúc nhất thời khác. Ba ba ba đùng đùng. Hiện trường vô tay. Đương nhiên, dựa theo lệ cũ, chúng ta muốn chọn ra hôm nay vũ hội tốt nhất bạn nữ sáng chói nhất một đôi. Chúng ta phần thưởng chính là từ thủy tinh chế tạo hộp tâm nhạc một phần, phía trên khắc tên của hai người, ý chỉ 100 năm hào hợp, vĩnh kết đồng tâm. Lúc này, có lễ nghi tiểu thư đẩy ra một cái sáng lấp lánh hộp âm nhạc, trên cái hộp có hai cái khả ái phim hoạt hình người chính đang nguyện chuyển nhảy múa, du dương âm nhạc văng lên. Ở thủy tinh hộp âm nhạc một bên bị che lại, bởi vì nơi đó khắc lấy tốt nhất bạn nữ danh tự. Như vậy, chúng ta hôm nay tốt nhất bạn nữ là ánh đèn trong nháy mắt tối xuống chỉ có ánh sáng laser đang thay đổi giao thế, sau đó hội tụ đến hai cá nhân trên người. Người chủ trì bỗng nhiên lớn tiếng nói, chúng ta hôm nay tốt nhất bạn nữ liền là một đôi, bạch thanh tuyết còn có nàng trượng phu lâm bác Phàm Mọi người vô tay hoang nền, hoang nền một đôi người hữu tỉnh ra sân lãnh thưởng. Ba trên màn hình bỗng nhiên thể hiện ra hai người phiên phiên khởi vũ bộ ráng, tuy nhiên vừa bắt đầu vô cùng không thạo, nhưng là hai người lẫn nhau cân đối phối hợp, cư nhiên nhạy càng ngày càng tốt. chốt hơn là Mọi người từ bọn họ vũ đạo bên trong nhận ra được thật sâu yêu thương. Đây mới là đoạt giải nguyên nhân căn bản. Ba ba ba đùng đùng. Khán giả lại một lần nữa vỗ tay gọi tốt, công nhận một đôi. Là ta. Lại là ta. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hóa thành kích động thần sắc. Đúng, chính là chúng ta. Chúng ta là tốt nhất bạn nữ Chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Chúng ta nhanh lên đi lãnh thưởng A. Lâm bác phàm cao hứng lôi kéo Bạch Thanh Tuyết đi lên. Chương 214: Liều tử lượng, thắng biệt thự. Lâm Bác Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết vui vẻ đem thủy tinh hộp âm nhạc lĩnh về. Tuy nhiên vật này trong mắt bọn hắn không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng lại là bọn hắn thắng trở về, trong đó ngủ ý mới là bọn hắn quan tâm nhất, 100 năm hào hợp, vĩnh kết đồng tâm. Người chủ trì kích động nói, kế tiếp là cái thứ 2 phân đoạn liều mạng tự lượng. Đây cũng là chúng ta Thính Phong thịnh yến lâu năm phân đoạn, đây là đặc biệt cho chúng ta nam tính đồng bảo thiết trí một cái so đấu phân đoạn, kia liền là so uống rượu. Nếu ai có thể uống say ngất đối phương, như vậy có kinh hỷ đại lệ trở các ngươi Người chủ trì kích tình mê ngông nói, chỉ cần uống say ngất 3 người, liền có thể nhận lấy chúng ta đặc biệt chuẩn bị tinh mỹ kim cương vòng cổ một phần, có thể đưa cho các ngươi bạn gái. Nếu như có thể uống say ngất 5 người, liền có thể nhận lấy đến từ quốc tế nổi danh thiết kế sư cở gì tì nạ thiết kế tinh mỹ lễ phục dạ hội một phần, toàn thế giới độc nhất vô nhị. Nếu như có thể uống ngã 10 người, cái này liền lợi hại có thể nhận lấy chúng ta thính phong các diện tích 2000 thước vuông tinh mỹ biệt thự một tòa, cộng chúc cái xảo. Ba nghe phía sau một cái thường lớn, rất nhiều người đều động tâm. Bởi vì, thính phong các phòng ở thực sự quá ít, hơn nữa là có tiền mà không mua được, coi như bình thường nhất 800 thước vuông biệt thự ở bên ngoài hô lên 2 ước đều không có người bán, bây giờ lại có một tòa 2000 thước vuông, giá trị có thể so với 5 ức tiền mặt. Đồng thời, có thể vào ở nơi này còn là tượng trưng cho địa vị. Nơi này nam nữ trẻ tuổi Trừ bỏ một số ít là ở thính phong các, mà khác đại bộ phận đều là tới từ ma đô cùng với mặt khác địa phương, nếu là có một chỗ như vậy đối với bọn họ phát triển phi thường có chỗ tốt. Nhìn thấy đám người kích động ánh mắt, người chủ trì rất hài lòng, nói tiếp, ba bất quá đến nay không ai có thể lĩnh đến cái cuối cùng thường lớn, chờ mong các ngươi tới tham gia khiêu chiến. Như vậy ai tới trước khiêu chiến? Ta tới trước. Ba một cái có chút hơi mập thanh niên tràn đầy ý chí đứng lên. Ta cũng đến. Ba cái thứ hai thanh niên đi theo. Ở Hiến hội Trung ương đã triển khai hai đầu thật dài cái bàn, phía trên bầy đấy các loại các dặn rượu, không thiếu gì cả, hơn nữa có rượu niên đại còn không thấp. Hai người ngồi một bên, so đấu quy tắc là như vậy, từ một phương trước đưa ra uống rượu gì, một phương khác nhất định theo kịp, thẳng đến bình rượu này uống xong mới thôi, sau đó công thủ chuyển đổi, cuối cùng không kiên trì nổi người thua trợ. Ba chính là ta uống cái gì người nhất định phải cho ta uống cái gì, ta uống bao nhiêu người nhất định phải cho ta uống bao nhiêu. Ngươi uống không bằng ta liền tính thua. Đồng dạng, ta không uống thắng ngươi cũng tính là ta thua. Ba ném tiền xu bàn tử trước công. Ba cho ta đến một bình thiên tiểu tập đoàn rượu mạnh nhất, trí tôn kim tiểu. Bàn tử khiêu khích nói. Người gầy thanh niên có chút lo, vừa bắt đầu liền uống mạnh như vậy rượu, không tốt lắm đâu. Sợ liền nhận thua. Bàn tử xem thường. Ai sợ ngươi? Thế là, hai người một ly một ly uống lên, bàn tử uống xong một chén. Đối phương nhất định phải ở 10 giây bên trong uống xong một chén, chỉ hoán 1 giây đều tính thua. Liên như vậy không đến 3 phút đồng hồ thời gian, nửa bình rượu đã qua, bàn tử mặt không đỏ tâm không thở, đối phương đã bị làm đến đầu góc tròn váng, cảm giác dạ dày đang đốt. 3 loại này so rượu phân đoạn là rất được người hoang nhen, không khí hiện trường vô cùng tăng vọng. tiểu Phong, lại đến nửa bình, nhanh tiêu diệt hắn. tiểu Lưu, chịu đựng đường thua. Song Phương nhân mã ủng hộ động viên. Nhưng là... Gọi tiểu lưu thanh niên dù sao nội tình kém, tiểu lượng theo không kịp, cuối cùng thua trợ. Bàn tử bài cục thành công. Bà trên thực tế, giống bàn tử dạng này tiểu lượng đã coi như là tốt vô cùng, bởi vì hắn đối thủ cũng là trong rượu tay già đời, đáng tiếc dạng này vẫn là thua trợ, từ đó có thể biết cái này cũng rượu độ khó. ba cho nên kỳ trước thính phong thịnh yến, có thể thắng 3 người không ít, thắng được 5 người đã phượng mau lần rác. Về phần sau cùng 10 người, căn bản không người có thể thực hiện. Ba đây cũng chính là vì sao thính phong các mới vừa đem một tòa giá trị liên thành biệt thự làm ra cái cuối cùng giải thưởng lớn nguyên nhân. Lâm Bác Phạm đoán chừng, ở người hắn quen biết bên trong chỉ có lao tiểu quỷ có thể liều 10 người, hơn nữa nhất định phải là rượu đế, nếu như là bia chỉ sợ cái bụng cũng chứa không vào. Lao bà đại nhân, người rất ưa thích bộ kia lễ phục giả hội. Lâm Bác Phạm phát hiện Bạch Thanh Tuyết ánh mắt không đúng, liền hỏi. Bạch Thanh Tuyết lắp đầu, không phải ta thích, là thiên mị cái kia yêu tình ưa thích. Nàng phi thường yêu thích thiết kế sư Cở Dĩ tỷ nạ thiết kế lễ phục, đáng tiếc vị kia thiết kế sư bởi vì thân thể nguyên nhân thiết kế y phục ít, muốn mua cũng mua không được a. Lâm bác Phàm giật mình, ba tất nhiên thiên mị ưa thích, vậy ta đi đem bộ này lễ phục thắng trở về. Bình thường nàng như vậy chiếu cố chúng ta, luôn là cho chúng ta mua ăn mặc, ta cũng nghĩ đưa một phần đại lễ cho nàng. Lao công, ủng hộ. Nhưng là không thắng được cũng không nên miễn cưỡng, phải cẩn thận chính mình thân thể. Bạch Thanh Tuyết biết rõ Lâm Bắc Phàm tiểu lượng cũng không tệ. Bình thường đều chưa từng uống say, thế là khích lệ nói. Rốt cuộc có một người ngã xuống, Lâm Bắc Phàm lập tức tiếp nối, ba một lần này ta tới. Ba nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ra sân, rất nhiều người lập tức vì thế mà kinh ngạc. Cư nhiên là tiểu bạch kiểm. Hắn được hay không a Nhìn hắn bộ dáng, đủ ăn. Đứa nhỏ này quá vọng động rồi, sau đó có chịu tội. Ta đánh cực hắn uống không quá một vòng. Dù sao giống Lâm Bắc Phàm dạng này thể trạng, thấy thế nào cũng không giống là biết uống rượu. Lâm Bắc Phàm Ngươi như vậy gầy, được hay không? Ba đối phương là một cái thể trạng tương đối to lớn thanh niên, đã liên tục tiêu diệt hai người ánh mắt đã hơi say rượu, hô hô nói. Nam nhân không thể nói không được. Tốt. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta nhất định sẽ rót đổ ngươi. Ném tiền xu lâm bác phàm trước công. Ta tuyển trí tôn kim tiểu. Lâm bác phàm không chút do dự nói. Thế là, hai bình trí tôn kim tiểu đưa lên, hai tên phục vụ viên bắt đầu rót rượu, mỗi người trước mặt vừa vặn có hai mươi chén nhỏ. Lâm bác phàm 333 uống liền 10 chén rượu, mặt không đổi sắc nói, đến phiên ngươi. Đối phương giật mình, nói thầm một tiếng cao thủ. Giống như vậy liệt tiểu hắn nhiều nhất dám uống liền 3 chén nhất định phải hoán một chút, bằng không thì cái bụng liền chịu không được. Thế nhưng là đối phương uống liền 10 chén cư nhiên mặt không đổi sắc, tiểu lượng chí ít không thể so hắn kém. Uống liền 10 chén A, trong lòng đối phương có chút run, hắn còn không có dám như vậy thử qua. Nhưng là bây giờ bất đắc dĩ, hắn không uống cũng không được. thế là 333. Không đến 5 chén rượu bụng của hắn đã đau nhức không đi nổi, ta nhận thua. Hoa, Lao công ngươi thắng một cái. Ba đứng ở một bên bạch thanh tuyết vô cùng hưng phấn, lập tức đưa lên môi thơm. Lâm Bác Phàm đắc ý nói, cái tiếp theo, ba có thể uống xong nửa chai trí tôn kim tiểu còn có thể bảo trì thanh tỉnh, người này tiểu lượng chí ít không kém. Người khác nhìn Lâm Bắc Phàm ánh mắt, lập tức có chút bất đồng. Chương 215, uống đến đối phương rượu cồn chúng độc. Ta tới. Một thanh niên xung phong nhận việc. Kết quả hắn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, 10 trí tôn kim tiểu đem hắn đưa xuống dưới. Ba lúc này, một bình trí tôn kim tiểu đã bị Lâm Bắc Phàm uống thấy đấy, thế nhưng là trên người hắn một điểm phản ứng đều không có, còn đặc biệt có tinh thần, cảm giác thật giống như đang uống nước mặn dạng. Kỳ thực, Lâm Bắc Phàm cùng uống nước không có gì khác biệt. Hắn có sinh chi thế quán đỉnh, tất cả phản ứng phụ không cách nào ra thần, từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái đỉnh cao nhất. Hơn nữa rượu lấy vào trong bụng lập tức hòa tan phát huy, cuối cùng toàn bộ hóa thành nước. Ngươi muốn là cầm hắn huyết dịch kiểm trắc rượu cồn, khả năng cái gì đều kiểm tra không ra. Còn có ai tới? Chính yên lặng chú ý ở đây hết thể giang nhược hải hướng về thanh niên bên cạnh nói ra, Huy tử, chúng ta người ở đây bên trong liền ngươi tiểu lượng tốt nhất, ngươi đi làm chết hắn cho ta. Huy tử khẽ lắc đầu, nhìn lâm bắc phàm tự lượng, ta khả năng không phải là đối thủ. Không có việc gì, chúng ta chơi xa luân chiến, còn làm không xong hắn một cái. Thế là, Huy tử lên, ta tới chiếu cấu ngươi. Lâm bác phàm vụn trộm liếc qua giang ngược hải, lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc, nói một tiếng tốt. Ném tiền xu lâm bác phàm trước công. Ta vẫn ưa thích uống chi tôn kim kiểu, bởi vì đủ kích thích hơn nữa có thể cho cái bụng giải khác. Lâm bác phàm vẫn là lựa chọn rượu mạnh nhất. Ba đối phương đành phải cùng lên. Ba ba ba, lại là 10 chén rượu vào trong bụng. Nhìn xem huy tử đều hư, ngươi như vậy uống, cái bụng chịu được sao? Kết quả, huy tử ôm quyết tâm quyết tử uống liền 3 chén. Đồng nhiên phát hiện rượu này không như trong tưởng tượng như vậy kích thích, thầm nói khó trách đối phương quát ra đến mặt không đỏ hơi thở không gớp, hắn cũng có thể xử lý. Thế là, hắn cũng ba ba ba uống liền mười chén. Tốt. Người bên ngoài lớn tiếng gọi tốt. Bởi vì, đây là người thứ nhất có thể cùng Lâm Bắc Phàm liền liều mười chén, đã làm cho mọi người vô tay. Huy tử hơi phất phất tay, trên mặt nhiều hơn mấy phần đắc ý, sau đó khiêu khích nhìn về phía Lâm Bắc Phàm làm một cái mời thủ thế chờ lấy hắn tiếp tục ra chiêu. Lâm Bác Phàm khẽ mỉm cười, lại 333 uống liền 10 chén, đối phương lại một lần nữa cùng lên. "Tốt, huy tử ta xem trọng ngươi." Tiêu Diệt Lâm Bác Phàm. "Tiêu Diệt tiểu Bạch Kiểm. Đối phương nhân mã cổ vũ ủng hộ, ngay cả một mực âm u giang nhược hải đều nở một nụ cười. Kết quả, bọn hắn cao hưng quá sớm. Ở vòng thứ tháng 4 năm không chén rượu kết thúc về sau, cũng chính là uống liền 2 bình trí tôn kim tiểu về sau, Lâm Bác Phàm tay vẽ một vòng tròn, một cái trận bản từ huy tử thân thể bày ra. Huy tử sắc mặt lập tức biến đổi, một cố đau đớn thiêu đốt cảm giác từ trong bụng làn chẳng ra, giày vò đến nàng toàn thân đau nhức phiên răng đảo hải ngã trên mặt đất, mang theo cái bụng thét lên đau, thanh âm tan nát cõi lòng. Đám người cũng theo đó biến sắc. Huy tử ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đau? Chỗ nào đau? Hiện trường có chút bối rối Nhân viên y tế lập tức tới ngay kiểm tra, kinh ngạc nói, hắn đây là uống quá nhiều, liệt tiểu kích thích hắn dạ dày nhường hắn 10 phần khó chịu. Còn kèm thêm trọng độ rượu cồn chúng độc dấu hiệu, nhất định phải đưa bệnh viện rửa ruột, lập tức. Sau đó hai người dơ lên cáng cứu thương tiến đến, đem đau đến phát điên huy tử rượu ra ngoài. Thấy một màn như vậy đám người lòng còn sợ hãi. Phần thưởng tuy tốt, nhưng là muôn ngàn lần không thể thương thân A. Lâm bác phàm thản như nói, uống không được cũng không cần loạn uống, còn nhất định phải cùng ta so rượu. Hai bình độ cao rượu đế vào trong bụng, cái này dạ dày ít nhất phải tẩy một ngày mới có thể sạch sẽ. Mấy ngày này hắn chỉ có thể ở giường bệnh qua. Liên tục mấy ngày đều muốn nằm ở trên giường, cái này tội ai hưởng thụ. Người chủ trì lúng túng cười một tiếng, ha ha ha, chuyện này nói cho chúng ta biết, rượu ngon tuy tốt, nhưng mọi người cũng không nên mê rượu. Bất quá chúng ta vẫn là muốn chúc mừng chúng ta lâm bác phàm tiên sinh, hắn là hôm nay cái thứ nhất liên tục tiêu diệt ba người người, sẽ được do chúng ta cung cấp tinh mị kim cương vòng cổ một phần, mọi người vô tay. Ba ba ba đùng đùng. Ba cảm xúc không khí lại trở về. Lâm Bác Phàm từ người chủ trì trên tay tiếp nhận dây chuyển tuyệt đẹp, sau đó bưng đến Bạch Thanh Tuyết trước mặt, ôn nhu nói: "La bả, tặng cho ngươi." Người trong lòng ta liền cùng kim cương một dạng mỹ lệ, sặc sỡ lóa mắt. Hoa. Nhanh tiếp nhận, đeo nó lên. Nhanh nhận lấy. Đám người ồn ào. Bạch Thanh Tuyết tâm lý mừng khắc khởi, ngượng ngùng túi đầu, gắt giọng: "Tiên đốc, còn không nhanh cho ta đeo lên." Tốt. Lâm Bác Phàm lập tức đáp ứng. Ba đầu này dây chuyển tuyệt đẹp đeo ở Bạch Thanh cổ trắng. Quả nhiên giống như Lâm Bác Phàm nói như vậy, sắc sỡ loa mắt, xinh đẹp vô cùng, liền tình quăng cũng vì đó ảm đạo. Người chủ trì, chúng ta tiếp tục. Lâm Bác Phàm ngồi về tại chỗ. Người còn muốn so. Người đã uống say ngất ba người, lại uống tiếp khả năng ngươi đều chịu không được. Ba người chủ trì hảo tâm nhắc nhở. Không có việc gì, liền như vậy rượu bình thường ta đều làm nước uống. Người coi như đem ở đây tất cả nam sĩ đều tăng thêm, đều không uống quá ta một cái. Lâm Bác Phàm khiêu khích nói. Lời này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, ở đây nam sĩ không thể nhịn. Ba cái này giống như nói ngươi không được một dạng. Lâm Bắc Phàm, ta tới chiếu cố ngươi. Một người xung phong nhận việc đi lên, kết quả rất nhanh thua trận. Chỉ là uống liền 10 chén độ cao rượu đế cái này độ khó, liền làm khó một đám người. Liên như vậy, Lâm Bắc Phàm lại nhẹ nhõm liên hạ hai ván, cuối cùng đem một bộ kia lễ phục dạ hội thắng xuống dưới. Thế nhưng là đám người phát hiện, đã mấy bình độ cao rượu đế xuống bụng. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ thanh tỉnh giống người bình thường uống rượu, không khỏi tán thưởng tiểu lượng cao. Ba có một thiếu nữ hoài nghi Lâm Bắc Phàm uống chính là nước, kết quả cầm lấy hắn ly rượu trước mặt uống hết, lập tức cay nước mắt đều chẳng ra, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng. "Tiểu cô nương, tuổi còn nhỏ không muốn uống rượu, uống rượu dễ dàng thương thân." Lâm Bắc Phàm khuyên bảo. "Thiếu nữ giận, ai là tiểu cô nương? Ta năm nay 19 tuổi, lớn hơn ngươi 1 tuổi." Lâm Bắc Phàm. "Được rồi." Là ta chưa nói. Ba lúc này, đã có rất nhiều người nửa đường bỏ cuộc. Nhưng là, Giang Nhược Hải lại càng thêm có đấu chí liên tiếp phái ra mấy phe người, dẹo gì đều thử qua, Lâm Bác Phạm lại càng chiến càng hăng, đối phương cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Ba còn có hai người lại một lần nữa không cẩn thận uống vào y viện. Nhìn xem phe mình tổn thất nặng nghề, Giang Nhược Hải dù cho lại có không cam lòng, cũng không thể không hành quân lặng lẽ. Còn lại cái cuối cùng, Lâm Tiên Sinh đã liên chiến chín cái. Đây là thính phong thịnh yến tổ chức đến nay kiên trì đến lâu nhất một cái. Lâm tiên sinh còn có thể hay không chiến thắng cái cuối cùng, cầm xuống sau cùng biệt thự thưởng lớn đây. Người chủ trì kích động nói. Lâm bác phàm nâng chén, cười mị mị đối với Giang Nhược Hải nói ra, họ Giang, từ lao bà của ta đi Giang Nam phát triển, ngươi liền liên tục không ngừng phái người tới quái rối khi dễ một nữ nhân có gì tài ba. Ba hiện tại ngươi dám giống nam nhân một dạng cùng ta quyết đấu. Lời này vừa ra, toàn trường đều là im lặng. Trưng 216, uống địa, nhìn ta không uống chết ngươi. Ba cư nhiên chọn Giang Nhược Hải, ma đô đệ nhất công tử. Nguyên Lai cho rằng hắn là cái tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như vậy anh Dũng. Lâm Bác Phàm đây là muốn gây sự. Nói nhảm, lão bà hắn đều bị khi dễ, hắn có thể không đứng lên sao. Ta cảm thấy bây giờ Lâm Bắc Phàm đặc biệt có nam nhân vị. Song Hùng quyết đấu, có trò hay để nhìn. Đám người nghị luận ở Mỹ. Lao công. Bạch Thanh Tuyết kêu một tiếng. Lao bà, Lao công báo thủ cho ngươi, nhìn ta không uống chết hắn. Lâm bác Phàm nụ cười nhạt nhòa nói. Lao công ta tin tưởng ngươi. Bạch thanh tuyết mặt giãn ra cười. Lâm bác Phàm luôn luôn tín phụ, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, chẳng thảo trừ can. Giang Nhược Hải đều 3 lần 4 lượt làm đến trên người hàn đến, nếu như không cho chút nhan sắc, chẳng phải là được đà lần tới. Hoặc là liền không đánh, muốn đánh liền một côn đánh chết. Hôm nay chính là cái món ăn khai vị. Giang Nhược Hải có gan tới. Lâm Bắc Phàm ngoắc ngứa tay, Giang Nhược Hải sắc mặt tái xanh, tự nhiên bị một cái bản thân không coi vào đâu tiểu bạch kiểm ở trước mặt khiêu khích, nếu như sợ, hắn còn thế nào ở Ma Đô thị đặt chân? Ba coi như uống không qua, mình cũng không thể khiếp nhược. Nghĩ xong, Giang Nhược Hải mặt chìm như sắt đi đến Lâm Bắc Phàm đối diện. "Một lần này không ném tiền xu, cho ngươi trước tuyển." Lâm Bắc Phàm lễ nhượng, mười phần tự tin nói ra. Ừ. Bị xem thường, Giang Nhược Hải bất mãn nhưng đây là hắn ưu thế duy nhất, hắn nhất định phải bắt lấy. Dù cho uống không thắng hắn, cũng ít nhất phải bảo trì thế lực năng nhau, dạng này mới sẽ không lộ ra mất mặt. Ta muốn bia. Hắn nói ra, bia rượu cồn hàm lượng thấp, dù cho uống lại nhiều cũng sẽ không rượu cồn trúng độc, đối với thân thể tổn thương nhỏ, nhiều nhất liền là bảng quang nhịn không được. Hắn nhìn lâm bắc phàm uống nhiều rượu như vậy, còn chưa đi qua một lần nhà vệ sinh, chọn bia rất có ưu thế. Hô! Hiện trường đám người hồn ảo, xem thường hắn Giang Nhược Hải cũng không để ý, dù sao cũng so uống chết muốn tốt. Tùy theo ngươi. Lâm Bác Phàm nói, thế nhưng là bia một ly một ly uống thực sự chưa đủ nghiền, không bằng chúng ta uống bình A, một bình một bình uống thế nào. Giang Nhược Hải nghĩ nghĩ, liền đồng ý. Thế là, song phương trên mặt bàn lập tức dọn lên một hàng cốc đựng bia, bên trong tràn đầy bốc lên bọt biển bia. Ta bắt đầu trước A. Lâm Bác Phàm cầm lấy một ly bia lang thôn hổ yết Không đến 10 giây, một ly đã hết. Tiếp theo là ly thứ 2. Ly thứ ba, ly thứ tư Lâm Bắc Phàm uống liền 5 ly Đã tương đương với nửa két bia lượng Thấy một màn như vậy Giang Nhược Hải liền đem con mắt trường ra ngoài Ngươi đây là cái gì bụng Làm sao uống hết nhiều rượu như vậy cũng không thấy trứng lên Ba đám người cũng đối với Lâm Bắc Phàm Cái bụng nhìn mà than thở Thực sự rất có thể uống Từ mới vừa đến hiện tại cơ hồ uống 2 két bia Hơn nữa đại bộ phận vẫn là rượu đế Cũng không trông thấy bụng hắn trứng lên Về phần thể nội rượu đi nơi nào Đương nhiên là bị Lâm Bắc Phạm bốc hơi ra ngoài. Nó ở thể nội bố trí một cái trận pháp, trận pháp này tên là phần sơn trử hải trận, dùng cho ra tốc hơi nước phát huy, làm rượu tiến vào hắn thể nội, lập tức hóa thành mồ hôi bốc hơi ra ngoài. Ba chính là bởi vì có dạng này trận pháp, cho nên hắn mới uống không hề cố kỵ. Hiện tại đến phía ngươi. Lâm Bắc Phàm cười nói. Hừ. Giang nhược hải sắc mặt rất khó coi, hắn cầm lấy trước mặt bia ngụm lớn uống lên. Ly thứ nhất đối với hắn không có độ khó gì Tiếp theo là ly thứ hai, ly thứ ba. Thẳng đến ly thứ tư thời điểm, hắn mới cảm giác được bụng căng cứng, sau đó kém chút đói ra. Khu khu. Lỗ mũi đều là bia, hắn bị sặc đến mặt đều xanh. Tiếp tục, còn có một chén. Lâm bác phàm chán ghét thanh âm văng lên. Ta biết, không cần người nhắc nhở. Giang nhược hải lạnh lùng nói, sau đó cầm lấy cuối cùng một ly bia tốc độ hơi chậm uống hết. 5 ly rốt cục uống xong, hắn cũng thở một hơi. Kết quả. Lâm bác phàm ác ác ác lại liền uống 5 ly. Đến ngươi. Giang Nhược Hải. Em đi, uống chậm một chút được hay không? Bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Giang Nhược Hải chỉ có thể nhịn bụng căng đau tiếp tục uống. Ác, ác ác lại là 5 chén rượu vào trong bụng, Giang Nhược Hải phản phất cảm giác được bia đều muốn thuận hắn thực quán phun ra. Có lẽ chỉ cần túi đầu xuống, chỉ sợ liền sẽ rời sông lấp biển đổ xuống mà ra. Bà cho dù là bia, duy nhất một lần uống nhiều như vậy về sau có chút hơi say. Giang Nhược Hải lúc này liền mắt nổi đong đóm. Lâm bác phàm dơ ngón tay cái lên, tiểu lượng không sai, ta cho phép ngươi lên nhà vệ sinh, nhưng là không muốn thừa cơ trốn mất, 10 phút đồng hồ bên trong nhất định phải trở về, bằng không thì khả năng ngày mai toàn bộ ma đô đều sẽ chuyển ngươi không đánh mà chạy quang vinh sự tích. Yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Ở mấy cái tiểu đệ nâng đỡ, Giang Nhược Hải lung la lung lay chạy đi phòng vệ sinh đổ nước. 5 phút về sau, hắn thần thanh khí sảng trở về, đang chuẩn bị rửa sạch nhã Lâm bác phàm ác gác ác lại là 5 chén rượu. Đến ngươi. Giang Nhược Hải. Như vậy uống, chống không chết ngươi. Tốt, ta uống. Giang Nhược Hải ôm quyết tâm quyết tử lại liền uống 5 ly lớn, cái bụng lại một lần nữa trứng lên. Ba lúc này, hắn đã uống 15 cốc địa, dù cho rượu còn hàm lượng thấp, nhưng là nhiều như vậy cộng lại, không thể xem thường. Giang Nhược Hải cảm giác cả người đều đang tung bay, trông thấy mỗi người đều nhiều hơn một bóng trồng. Lâm lâm. Bác phàm, ta uống xong. Hắn say khớp nói. Ác Sở Phạm lần nữa uống liền 5 ly. Ta cũng uống xong, mời ngươi tiếp tục. Giang Nhược Hải. Giang Nhược Hải run run dẩy dẩy dơ lên chén thứ 16 uống từ từ, sau đó là chén thứ 17. Kỳ thực dựa theo thời gian quy định, hắn đã sớm thua. Nhưng là lâm bắc Phạm không đổi cũng không thúc, liền như vậy nhìn xem hắn uống từ từ, tốt nhất uống chết mới thôi. Hoa 10 phút đồng hồ, hắn cuối cùng đem 5 cốc bia lại uống xong. Bụng lại bành trướng, 6 tháng hoài thai. Thân thể muốn chứa lấy bia, mỗi một phút mỗi một giây đều là tra tấn. Hắn hiện tại đặc biệt hận vừa rồi vì sao tuyển bia. Quá trà tấn người. Uống rượu để một đau mất mạng, nhưng lại uống bia lại là rau mềm. Từng đau từng đau cắt hắn thịt, hoặc giả nói là từng đau từng đau cắt hắn dạ dày, cắt hắn tràng đạo, hắn bàng quang. Hắn tiểu huynh đệ, vừa rồi đổ nước thời điểm đều rất đau. Làm sao, lại muốn đi nhà xí. Đi thôi, đi sớm về sớm. Lâm bác phàm phất phất tay. Giang Nhược Hải lại có một chút cảm kích Thế nhưng là khi hắn đi không bao lâu Lâm Bác Phạm nhỏ giọng thầm thì Đi nhà xí nhiều lần như vậy Nhìn đến thận không được Mặc dù là nhỏ giọng nói Nhưng là hết lần này tới lần khác người chung quanh đều nghe Có người phốc một tiếng bật cười Chính đang đi về phía trước Giang Nhược Hải Kém chút ngã nhào trên đất Khi muốn trở về báo thủ Nhưng là nghĩ đến đầy mình nghĩa Ta nhẫn Liên như vậy Giang Nhược Hải tới tới lui lui chạy mấy lần Rốt cục chịu không nổi hôn mê bất tỉnh Nhân viên y tế đi lên kiểm tra, phát hiện rượu cồn trúng độc. Mặc dù không có trước đó mấy vị kia nghiêm trọng như thế, nhưng là cũng đủ hắn ăn một bình. Ngươi cho rằng không uống rượu đế liền không uống chết ngươi. Thiếu niên, ngươi quá ngây thơ. Lâm bác phàm cười mị mị nhận lấy sau cùng biệt thự thưởng lớn, sau đó cùng bạch thành tuyết hoan thiên hỷ địa về nhà. Trước khi đi, còn ở giang nhược hải thân thể thả chút liệu. chương 217, khen thưởng phá 10 ước thần bí tác giả. Hắn không phải tâm hắc thích tính toán người sao Lâm Bác Phàm liền ở trong đầu hắn kẹp một viên liệu, một viên nho nhỏ có thể chậm rãi lớn lên liệu, về sau chỉ cần hắn vừa nghĩ tới tính toán người khác sự tình liền sẽ đau đầu, cuối cùng dạy vò chết. Mặt khác, Lâm Bác Phàm còn ở hắn giang thị tập đoàn bên trên bố trí một ván cờ lớn. Ba chờ cái kia liệu lớn lên, liền là thu hoạch thời điểm. Không chỉ muốn hắn mệnh, còn muốn cho hắn táng ra bại sản. Rốt cục, vạn chúng chờ mong bên trong, thết xuân đến, năm mới đến. Giao thừa vừa qua. Lâm Bác Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết liền tự mô tự dạng chúc Tết. Chúc nãy nãi, ba ba, mụ mụ thân thể kiện kiện khăng khang, vạn sự như ý, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn, một năm càng so một năm trẻ tuổi, một năm càng so một năm khoái hoạt. Chúc nãy nãi, ba ba, mụ mụ thân thể kiện kiện khăng khang, vạn sự như ý, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn, một năm càng so một năm trẻ tuổi, một năm càng so một năm khoái hoạt. Hai người chăm miệng một lời. Lao Thái cười miệng tuét tuét, thật ngoan. Có các ngươi hai cái bé ngon ở, ta nghĩ không sung sướng đều không được. Đến, đây là mãi mãi cho các ngươi hai cái hồng bao, lấy cái cắt lợi. Ta ơn mãi mãi. Hai người lần nữa chăm miệng một lời. Ba còn lại là Bạch Giang Hải cùng Lục Huyền Rong. Lục Huyền Rong mụ mụ cũng cười rất vui vẻ, nàng cũng chuẩn bị hai cái hồng bao phát đi. Ba đây là cho các ngươi, hy vọng các ngươi cũng có thể thân thể kiện kiện khăng khăng, vạn sự như ý, hằng ngày cũng vui vẻ. Cảm ơn mụ mụ. Hai người lần nữa trăm miệng một lời. Ba cuối cùng là Bạch Giang Hải, vị này luôn là bảo trì nghiêm túc mặt cha vợ. Người lớn như thế làm sao còn đòi hỏi hướng bao, cũng không xấu hổ. Ta không có cho các ngươi chuẩn bị hướng bao, ta cho các ngươi chuẩn bị chính là mấy bộ kết hôn lễ phục, tiểu Tây Phương, tiểu Trung Hoa đều có. Cha vợ lấy ra một bộ tập tranh, phía trên tất cả đều là tuyệt đẹp quần áo mặc trong ngày cưới. Nhìn thấy phía trên tinh mỹ lễ phục, bạch thanh tuyết mắt sáng rực lên, từ trong thâm tâm cảm thắn nói, thật xinh đẹp à. Mụ, mụ lục Ba đây là Lão Bạch tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị, vơ vét không ít danh ra thiết kế, thế nhưng là hoa hắn không ít thời gian. Lão Bạch tuy nhiên cái gì cũng không nói, nhưng kỳ thật rất quan tâm các ngươi. Thật vậy chăng, ba ba. Bạch Thanh tuyết hỏi. Bạch Giang Hải không có trả lời, uống trà sắc mặt rất mất tự nhiên. Cuối cùng không quên căn dặn một câu, có thời gian xử lý cái hôn lễ, đem tiệc rượu bổ sung, đem ảnh chụp cô dâu bổ sung. Lão đầu này bình thường rất úi, không nghĩ tới đưa ra lễ vật lại như thế tâm ý Cảm ơn ba ba. Lần này, Lâm Bác Phạm hô chân tâm thật ý. Ấn. Bạch Giang Hải tiếp tục bảo trì nghiêm túc mặt, tâm lý lại đầy bụng nợ hoa. Tết Xuân có thể nói là trong một năm thời điểm náo nhiệt nhất, cũng là nhàm chán nhất thời điểm. Đối với Lâm Bắc Phạm loại này một mực không có việc gì dựa vào lao bà nuôi nam nhân, hắn mỗi một ngày đều là Tết Xuân, cho nên tới đây ăn Tết kỳ thực cũng rất nhàm chán, trừ bỏ bao hàm cơm chưa cùng bữa tối, những chuyện khác trong nhà lao thái đều không cho hắn làm đem hắn nhìn thành là cháu trai ruột đồng dạng đối đãi, ân cần hỏi han. Còn có nhạc mẫu đại nhân Lục Uyển Dung, biết rõ Lâm Bắc Phàm là cô nhi về sau, hẳn không thể đem tất cả tình mẹ đều cho hắn, dẫn hắn ra ngoài mua sắm mua đồ, liền Bạch Thanh Tuyết đều đố kỵ. Ta cảm giác ngươi mới là thân, ta là nhật được." Bạch Thanh Tuyết nho nhỏ phàn nàn. Đương nhiên, nàng tâm lý là cao hứng vô cùng, dù sao lão công có thể cùng bản thân người nhà ở chung vui vẻ như vậy, nàng kẹp ở giữa cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ còn sinh khí? Duy nhất khó chịu liền là nhạc phụ đại nhân, đồng dạng đều là nam nhân, đồng dạng đều là ở lại nhà, tuy nhiên lại không chiếm được thân nhất nữ nhân chiếu cố, có tiểu tâm tình, vừa có cơ hội liền đối Lâm Bắc Phàm soi mói, kết quả Lâm Bắc Phàm còn không có phát lực, liền bị bên cạnh lao thái thái đổi trở về, sắc mặt càng đen hơn. Không có việc gì phía dưới, Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục đăng trương mới trù thần. Tuy nhiên Lâm Bắc Phàm là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới đổi mới, nhưng là hơn nửa năm cũng có gần trăm vạn chữ Lúc này trong sách nhân vật chính Lưu Ngang Tinh cũng đã đạt đến nhị cấp chủ sư tiêu chuẩn, trở thành long môn tiểu điếm một vị chủ trù. Món ăn cũng đi theo đổi mới, hiện tại Lâm Bắc Phàm đã đẩy ra mấy cái chỉ có nhị cấp chủ sư mới có thể chế ra xử lý, không chỉ dính đến đao công phương diện, còn dính đến hỏa hầu không chế, trong đó mị thực để cho người ta nhìn mà than thở, quá trình chế tạo viết giống như lúc, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Bởi vì trù thần kéo dài nóng này, còn có đối với món ăn thiết kế tinh diệu, cùng với đối với đầu bếp từng cái cảnh giới chuẩn xác nhất miêu tả cùng khảo nghiệm, khiến cho quyển này tiểu thuyết thời gian dần trôi qua bị đại chúng nhìn thành là một quyển phòng bếp thánh kinh. Bọn hắn còn căn cứ tiểu thuyết tiến hành trừ sư cảnh giới phân chia. Có thể làm ra tiểu đương gia tiến vào Long môn tiểu điếm phía trước đồ ăn, chỉ có thể coi là tay mơ chủ sư. Có thể làm ra tiểu đương gia tiến vào Long môn tiểu điếm trở thành học đồ đồ ăn, miễn cưỡng xem như một vị có mấy năm kinh nghiệm nghiệp dư chủ sư. Có thể làm ra tiểu đương gia trở thành trợ chủ đồ ăn. Có thể xưng là chuyên nghiệp chủ sư, cũng chính là tam cấp chủ sư. Có thể làm ra tiểu đương gia trở thành chủ chủ đồ ăn, như vậy thì là nhị cấp chủ sư. Loại này phân chia so rất nhiều chủ sư trường dạy nghề phân chia còn muốn chuẩn xác, bởi vì ngươi không có cái kia đao công liền làm không ra tam cấp chủ sư đồ ăn, nắm vững không được đao công cùng hòa hậu, liền làm không ra nhị cấp chủ sư đồ ăn. Ba càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, từ tam cấp chủ sư đồ ăn bắt đầu, lâm bác Phàm trên căn bản là bản gốc trên thị trường đều không có, nhưng là quảng đại các bạn đọc đều vô cùng muốn ăn, điều này liền đưa đến ngay cả rất nhiều chuyên nghiệp chủ sư mỗi ngày có thời gian đều bưng lấy bản này tiểu thuyết nhìn, đi theo học, nếu có thể làm ra trong đó mấy món ăn cam đoan sinh ý lập tức nóng nảy. Ba nhất là long môn tử điếm, thủ hạ nắm giữ lấy một nhóm lớn đầu bếp chuyên nghiệp, từ tam cấp chủ sư đến đỉnh cấp đại chủ đều có, điều này liền đưa đến Lâm Bắc Phàm mỗi đẩy ra một cái đồ ăn, bọn hắn lập tức đổi mới thực đơn, sinh ý tăng mạnh. Bất quá làm cho Lâm Bắc Phạm ú hóa là, bọn hắn đến bây giờ đều không cho phí độc quyền. Nhưng nhìn ở bọn hắn khen thưởng điên cuồng như vậy, hơn nữa còn là hắn giang nam cao cấp nguyên liệu nấu ăn căn cứ khách hàng chủ yếu phân thượng, Lâm Bắc Phạm liền không cùng bọn hắn so đo. Nhìn xem khen thưởng bảng bên trên, sắp xếp ở phía trước 4 đại tập đoàn khen thưởng cộng lại đã đột phá 10 ức. Ba chưa từng có một vị tác giả có thể chỉ bằng vào khen thưởng liền thu vào phá ức, hơn nữa còn là phá 10 ức, chỉ sợ xưa nay chưa từng có sau này không còn ai. Nhưng là bọn hắn ngư bức, cũng so không nổi một cái tên là thủ hộ phạm nhân phân nữ. Tổng khen thưởng ngạch đã vượt qua ba ức, xa xa dẫn trước, chỗ cao đứng đầu bảng. Mỗi lần mỗi lần bị bốn đại tập đoàn đổi kịp, nàng lập tức lại điền cuồng khen thưởng, trấn áp bốn đại tập đoàn. Cũng bởi vậy, vị này ngư bức phan hâm mộ được xưng là nữ hoàng điện hạ. Bất quá, vị này nữ hoàng điện hạ rất ít nói chuyện, bình thường trầm mặc, rất ít online. Nhưng là chỉ cần vừa online, lập tức liền mở ra khen thưởng con đường Cái kia một trận lại một trận Hồng bao Vũ đem Lâm Bắc Phàm đều đánh ngục. Ba có loại được bao nuôi tức thị cảm, tựa như lão bà hắn bao nuôi hắn đồng dạng. Cho nên dẫn đến hắn một mực không dám liên hệ vị này như bức phu nữ, vạn nhất nàng đưa ra ngượng ngùng điều kiện làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là có vợ nam nhân. Chương 218, đoán mệnh khất cái gặp gỡ phong thủy đại sư. Ba liền ở Lâm Bắc Phàm ăn Tết thời điểm, từng tại Trung Nam gặp phải cái kia đoán mệnh khất cái đi tới Giang Bắc thị. Ba vẫn chưa đi gần Giang Nam nội thành. Hắn đứng ở xa xa đỉnh núi tập trung nhìn vào, không khỏi gật đầu cảm thán, không hổ là thần cư chi địa, hiện tại đã hiện ra tiềm lòng tại huyền chi thế, tương lai chắc chắn thăng trức rất nhanh. Đoán mệnh Lao khất cái xem hết viễn cảnh, sau đó đi bộ bước hướng Giang Bắc Thị đi đến, đi qua thời gian một ngày một đêm, hắn rốt cục đi vào Giang Bắc Thị nội thành, đi tới hai tòa nhà xuyên thẳng mây xanh cao ốc trước mặt. Lao khất cái nhìn xem vệ trồ nạ cao ốc không ngừng gật đầu, hít một hơi thật sâu, say mê nói, ba nơi này có thần khí tức. Hắn quả nhiên thường xuyên đến nơi này. Ba hiện tại, ta càng thêm xác định Lâm Bắc Phạm người chính là ta muốn tìm thần nhân. Đoán mệnh lao khất cái làm sao chính xác tìm tới nơi này. Mọi thứ đều là bởi vì Golden Bird ở hồ lễ trao giải, Lâm Bắc Phàm tao bao biểu hiện, liếc mắt liền bị cái này nhìn tướng mạo lao khất cái nhận ra được, sau đó không xa ngàn dặm đuổi tới Giang Bắc thị. Bây giờ, thông qua vệ trô nạ cao úc, hắn càng thêm xác định Lâm Bắc Phạm liền là hắn muốn tìm thần nhân. Lại hít sâu mấy hơi, phảng phát hút tới tiên khí. Trong lòng càng thêm chắc chắn. Ba lúc này, vừa vặn có hai cái một nam một nữ người trẻ tuổi đi qua, nhìn thấy một cái rách dưới lao khất cái say mê hấp khí, hơn nữa hút vẫn là ô tô đuôi khói, lập tức cảm thấy một trận ác hạn. Hắn đang làm gì, nơi này khắp nơi đều là ô tô đuôi khói cùng khói mù hắn như vậy hấp khí không sợ chúng độc bỏ mình. Thiếu nữ hiếu kỳ. Có thể là tinh thần có vấn đề a bằng không làm sao sẽ làm ra như vậy náo tàn sự tình. Thiếu nam chắc như đinh đóng cột nói. Thật đáng thương a Thiếu nữ lòng sinh đồng tình, sau đó tử ví tiền móc ra mấy đồng tiền, đặt ở đoán mệnh khất cái trước mặt, nói, lao ra ra, đây là đưa cho ngươi tiền, mau về nhà đi thôi. Đoán mệnh khất cái. Đoán mệnh khất cái nhìn xem trên tay mấy đồng tiền, giỡn khóc giỡn cười. Thiếu nam nói ra, ngươi làm như vậy là không có ích lợi gì, bởi vì hắn tinh thần có vấn đề, ngươi cho hắn nhiều tiền hơn nữa đều vô dụ. Chúng ta vẫn là đem hắn đưa đến đồn công ăn A. Tốt. Thiếu nữ gật đầu. Sau đó. Thiếu nam thiếu nữ phi thường thân thiết nhiệt tình mang theo khất cái đi lên phía trước. Lao ra ra, ta đưa ngươi, ta đây có một nơi có ăn ngon. Theo chúng ta đi a ngươi sẽ tìm tới người nhà. Đoán mệnh khất cái vội vàng cự tuyệt, không cần không cần, ta không có mất tích, càng không có bệnh tâm thần. Thật không cần các ngươi hỗ trợ. Uống say người đều nói không có say, có bệnh người đều nói không bệnh, nhất là bệnh tinh thần người càng không thể tin, cho nên chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiện hắn đi đồn công an a Thiếu nam lại một lần nữa đề nghị. Đoán mệnh khắc cái. Đây là cái quỷ gì lô gơ y cỡ. Người nói đúng. Thiếu nữ gật đầu tán thành. Thế là, thiếu nam thiếu nữ không để ý đoán mệnh phản đối, cuối cùng đem hắn đưa vào đồn công an. Ba hiện tại là ăn tết thời kỳ, một cái lao nhân ra ở bên ngoài lang thang không dễ dàng, hơn nữa khả năng còn có phương diện tinh thần tất bệnh. Cảnh sát mua cho hắn rất nhiều thứ, nhường hắn cảm nhận được chính phủ sưởi ấm, nhưng chính là không cho hắn ra ngoài. Giang con một đêm, Đoán mệnh khất cái rốt cục trốn ra, tâm thần đều mệt. Bất quá vừa nghĩ tới hắn tìm đến thần nhân, trong lòng mỏi mệnh quét sạch sánh xanh, xanh. Lần nữa đi tới về chỗ nạ cao úc, hắn nhìn thấy một cái người quen, kinh ngạc nói, Phong Thủy Lưu, ngươi làm sao ở nơi này? Nhiếp lao đầu, ngươi làm sao ở nơi này? Phong Thủy Đại Sư Lưu Nhất Thủy cũng rất sừng sốt. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta liền làm việc ở đây, ta sao không thể ở chỗ này? Giang Nam Thực phẩm công ty nơi làm việc cũng di chuyển đến về ch� Lưu đại sư vừa vặn tới xem một chút công ty đặt mua xong chưa, không nghĩ tới lại gặp một cái lao bằng hữu. "Như vậy ngươi đây, ngươi làm sao ở nơi này?" Đoán mệnh khất cái không có trả lời, ngược lại nghiêm túc dò xét Lưu đại sư, lần nữa sửng sốt, "À, Phong Thủy, ngươi làm sao thoạt nhìn trẻ? Mấy năm trước ta thấy ngươi chính là tóc bạc trắng, hiện tại lại có một nửa đều biến thành đen. Trước kia ta nhìn ngươi tướng mạo, đại nạn liền ở 85, ngươi bây giờ, chí ít còn có thể sống 30 năm. Có đúng không?" Lưu đại sư đắc chí gầy gầy trên đầu tóc đen, nói: nghĩ không ra nhanh như vậy bị ngươi phát hiện, ha ha ha." Chết không được hắn không vui, cái này đoán mệnh chính là có bản lĩnh thật sự, nói ngươi còn có thể sống 30 năm, ngươi liền nhất định có thể sống 30 năm, thiếu một ngày đều không được. Ba hiện tại hắn đều 70 tuổi, còn có thể sống thêm 30 năm, có thể không cao hơn sao? Nghĩ đến bản thân vị này vừa địch vừa bạn lao đồng hành cư nhiên càng sống càng trẻ, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Lại nghĩ tới đây là thần cư chi địa, Phong thủy lưu lại ra vào nơi này. Lao khất cái nhào tới, hung tận tiếp lấy lưu đại sư đầu lớn tiếng chất vấn. Phong thủy, ngươi có phải hay không đã cùng Lâm Bắc Phàm tiếp xúc? Thành thật khai báo cho ta. Điểm ấy không cần thiết phủ nhận, bởi vì đối phương cũng là có bản lĩnh người, nhất là ở xem người phương diện càng xuất sắc hơn, hoa quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Liên hắn cũng nhìn ra được, cái này khất cái không có khả năng nhìn không ra. Nhìn đến ngươi cũng phát hiện. Không sai, ta đã sớm cùng Lâm Bắc Phàm tiếp xúc. Hiện tại ta chính đang làm công cho hắn, giúp hắn quản lý với liền rau, còn muốn quản lý một chút thường ngày sự tình. Lưu Đại Sư Dương Dương đắc ý nói, từ theo Lâm Bắc Phàm về sau, ta sống đến càng ngày càng trẻ. Nói cho ngươi nhà, ta đi y viện kiểm tra, hiện tại bệnh gì đều không có, thân thể liền cùng 40 tuổi người không sai biệt lắm. Ba còn có ta phong thủy tạo nghệ, cũng ngày càng tinh tiến. Thế nào, có phải hay không rất hâm mộ? Lao khất cái đấu kỵ muốn chết. Lão nhân này thoạt nhìn không giống người có phước lớn, làm sao vận mạng tốt như vậy? Vì sao người này không phải hắn? Nếu là hắn sớm một bước nhận biết lâm Bắc phàm, sau đó vì hắn làm việc, phụ trợ hắn trưởng thành, nói không chừng sống được so lão già thối tha này còn muốn thoải mái. Ba hiện tại muộn một bước, bỏ lỡ cơ hội, thật hối hận nha. Đúng rồi, nhiếp lão đầu, ngươi không phải tướng thuật rất lợi hại sao? Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết lâm Bắc phàm rốt cuộc là cái gì mệnh cách? Lão khất cái tâm lý khó chịu nói. Ngươi không phải sớm nhìn ra được không, còn hỏi ta làm cái gì? Lưu đại sư ngượng ngùng cười nói, ta cũng chỉ là nhìn ra hắn phi thường bất phạm, không giống nhân gian. Nhưng rốt cuộc là như thế nào bất phạm còn không rõ ràng lắm. Ngươi là phương diện này người trong nghề, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nghe nói như thế, lao khất cái càng thêm thương tâm. Một cái bản sự so ra kém người, cư nhiên so với hắn trước thu hoạch được dạng này phúc nguyên, rất đáng hận. Lao khất cái hận hận nói, muốn ta nói cho ngươi biết, nằm mơ. Sau đó nghiêng đầu mà chạy, tốc độ nhanh lạ thường. Chớ đi nhanh như vậy, chúng ta trò chuyện chút. Lưu Đại Sư ở phía sau truy Lao khất cái chạy nhanh hơn, lười nhắc cùng ngươi tán gấu, Lao tử không rảnh. Lại chế một bước ta ngay cả canh đều không uống được. chương 219, tham gia Trung Tuyên Bộ phát thanh truyền hình hội nghị. Thời gian bình thản qua vài ngày. Kết quả vừa tới mùng 3, Bạch Thanh Tuyết liền muốn đi Kinh Đô. Đại biểu Sở Ta TV tham gia từ quốc gia Trung tuyên bộ tổ chức tổ chức một trận cao quy cách phát thanh truyền hình hội nghị. Lần này tham dự chủ yếu là các đại quốc gia nhất tuyến cùng nhị tuyến đài truyền hình. Sở Ta TV mặc dù là tư nhân đại truyền hình, nhưng bởi vì một năm qua này hắn lấy được làm cho người chú mục thành tích, cho nên đặc biệt bị Trung tuyên bộ điểm danh, mời tới tham gia. Ba có thể có mặt cái này hội nghị, cũng là đối Sở Ta TV tán thành. Ba cái này chứng minh, Sở Ta TV đã tiến nhập quốc gia tầm mắt. Nếu như phát triển tốt sẽ càng thêm thụ chú ý, lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Đương nhiên, muốn thực hiện nghĩa vụ cũng sẽ gia tăng. Bất quá cùng ích lợi so sánh, điểm ấy nghĩa vụ không tính là gì. Phụ trách lần này hội nghị chủ trì công tác là Trung tuyên bộ thường vụ phó bộ trưởng Âu Dương Tĩnh, từ đó có thể biết Trung tuyên bộ đối lần này hội nghị coi trọng. Hôm nay là đại niên mùng 3, còn đang ăn Tết thời kỳ, đem tất cả từ nghỉ ngơi bên trong kéo qua tổ chức hội nghị, thật là phiền phức các vị, ta bây giờ nhìn thấy các ngươi đều có chút ngượng ngùng. Âu Dương tính Phó Bộ trưởng tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng là nói chuyện rất khiêm tốn. Âu Dương Bộ trưởng nói quá lời, có thể tham gia hội nghị này là chúng ta vinh hạnh. Giống Âu Dương Bộ trưởng trong lúc cấp bách rút ra thời gian đến mở hội, chúng ta điểm ấy thời gian tính là gì? Cũng là công tác quan trọng, mặt khác cũng không gấp. Phía dưới các vị đại trưởng lập tức biểu thị không có gì. Dù sao, vị này chính là Trung tuyên Bộ Thường vụ Phó Bộ trưởng, lần tiếp theo Trung tuyên Bộ Bộ trưởng hữu lực cạnh tranh nhân tuyển. Sau lưng không chỉ đại biểu có chung tuyên bộ còn đại biểu cho quốc gia, mọi người đều vô cùng nghệ tình. Tất nhiên như vậy, vì không chậm trễ mọi người thời gian, ta liền nói ngắn gọn A. Âu Dương Bộ trưởng để cho người phát xuống văn bản tài liệu. Ba những năm này, quốc gia cảm thấy tinh thần văn hóa kiến thiết xa xa không đổi kịp vật chất tăng trưởng yêu cầu, không đổi kịp nhân dân ngày càng tăng trưởng tinh thần văn hóa nhu cầu, cho nên áp dụng một loạt cổ vũ ủng hộ chính sách. Ba các vị đại trưởng gật đầu một cái, trong hai năm qua, ốc gia sắc thực đẩy ra rất nhiều ủng hộ cổ vũ chính sách, đối bọn hắn ảnh hưởng lớn nhất liền là năm ngoái cho phép tư nhân tư bản tiến vào đài truyền hình, cái này truyền thống ngành nghề, khiến cho cạnh tranh tăng lên, xúc tiến biến đổi. Ba chỉ nghe Âu Dương bộ trưởng nói tiếp, ba tuy nhiên đối mặt rất nhiều vấn đề, nhưng là chúng ta cũng lấy được không tầm thường thành tích. Ba có chúng ta đang ngồi bệ tổng, Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ, liền đem Sở Ta TV làm rất tốt, liên tục đẩy ra ba cái tống nghệ tiết mục, nếu bạn là người duy nhất ở Lệ Dụ còn có chủ vương tranh bá. Nếu bạn là người duy nhất tập trung thanh niên vấn đề hôn nhân, tối Lý Dụ chú ý vào nghề khó vấn đề, đều là khá vô cùng tiết mục. Nhất là chủ vương tranh bá đều ảnh hưởng đến nước ngoài, hiện ra ta Trung Hoa phong thái cùng với lâu đời ẩm thực văn hóa, điểm này phi thường đáng giá cổ Vũ. Âu Dương bộ trưởng trọng điểm biểu dương Bạch Thanh Tuyết, biểu dương sở ta TV. Lập tức, mấy chục đạo ánh mắt hâm mộ bắn đi qua. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn nói, đây cũng là quốc gia đối với chúng ta tư nhân đại truyền hình ủng hộ. Nếu như không có quốc gia cùng chính phủ đối với chúng ta đến đỡ chúng ta cũng không có cơ hội làm ra thành tích như vậy. Sau này ta sở ta TV sẽ tiếp tục cố gắng, làm ra càng tốt tiết mục hồi báo quốc gia, hồi báo cho xã hội. Nghe một chút, quốc gia chúng ta liền cần giống bạch tổng dạng này có lòng trách nhiệm xí nghiệp ra. Âu Dương Bộ trưởng trước khen ngợi một câu, sau đó hô hào nói, mọi người có thời gian đi sở ta TV khảo sát khảo sát, nhiều hướng bạch tổng lấy chút kinh nghiệm, học tập tân tiến kinh nghiệm làm việc. Lại là mấy chục đạo ánh mắt hâm mộ bạn tới, Sở TV đời trước cứu vất hệ ngân hà sao. Làm sao mới triển khai cuộc họp, liền bị liên tục khen ngợi hai lần. Đối với bọn hắn những cái này đài truyền hình quốc gia, chỉ cần bị Trung ương đại quan khen ngợi một câu đều đáng giá ghi lại việc quan trọng, kết quả lần này được rồi, đều bị Sở Ta TV chiếm cứ đáng hận a Âu Dương Bộ trưởng tiếp tục nói, ba tuy nhiên lấy được thành tích nếu như người phân chấn, nhưng cùng lúc cũng xuất hiện một vài vấn đề, kêu liền là ở Phát Dương quốc gia tinh thần dân tộc văn hóa, chú ý dân sinh các phương diện tương đối yếu kém, mọi người toàn bộ hướng về kiếm tiền phương hướng đi làm tiết mục, TV cùng mặt khác truyền hình điện ảnh tiết mục tràn ngập thấp kém phù phiếm lằng nhằng, dạng này không thể được. Âu Dương bộ trưởng vùng cánh tay hô lên, ở đây các vị đều là các đài truyền hình lớn người đứng đầu, là trước mắt tuyên truyền công tác chủ lưu truyền thông, lâu dài đều chiến đấu hăng hái ở tuyên truyền công tác tuyến đầu, hy vọng các vị có thể đặt trên vai trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, đem chúng ta tinh thần văn hóa kiến thiết làm lên. Ba lần này, tất cả mọi người nghe rõ, nguyên lai like là để cho bọn họ tới đây lĩnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ này còn không thể không lĩnh, dù sao chung tuyên bộ đều lên tiếng, ngươi nếu là không lĩnh liền là kháng mệnh bất tuần, ngươi có còn muốn hay không làm đại trưởng vị trí kia. Nhưng là, phát dương quốc gia tinh thần, dân tộc văn hóa, chú ý dân sinh tống nghệ tiết mục cùng TV có thể kiếm lợi tiền gì. Bọn hắn những cái này lâu dài chiến đấu hăng hái ở nhất tuyến lại không biết. Ba cơ bản làm một ngăn thua thiệt một ngăn. Làm được càng nhiều thua thiệt càng nhiều, đây là muốn bọn hắn móc ra tiền. Thế là, các vị đang ngồi ở đây đài trưởng sầu mi khổ kiểm. Mọi người cũng không cần khổ khuôn mặt, vì quốc gia tinh thần văn minh kiến thiết là các người nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Âu Dương Bộ trưởng nói năng có khí phách nói, các ngươi không thể bởi vì không kiếm tiền, có khó khăn liền không làm. Nếu như các ngươi còn không làm, còn có ai sẽ làm. Hiện trường không có người lên tiếng. Âu Dương Bộ trưởng lại để cho người ta phát xuống một phần văn kiện, nói Đây là chúng ta Trung tuyên bộ mô phỏng bày ra tiết mục danh sách, tổng cộng dính đến 9 đại loại 48 cái hạng mục, các người đài truyền hình thương lượng nhận lệnh a. Thương thị năng lực tổng hợp mạnh nhất, hơn nữa là chính phủ tuyên truyền công tác, người tiên phong, nhất định phải nhận lãnh 5 cái. Nhất tuyến đài truyền hình năng lực khá mạnh, nhất định phải nhận lãnh 3 cái, không thể thiếu. Nhị tuyến đài truyền hình thực lực yếu kém, nhưng là muốn nhận lãnh 2 cái. Mặt khác nhận lãnh 1 cái trở về. Âu Dương bộ trưởng cương điệu, bất kể là nghệ tiết mục Phim phóng sự hay là kịch truyền hình các loại, không có hình thức quy định, nhưng mỗi một cái hạng mục tổng thời gian không thể ít hơn so với 15 canh giờ, trong đó nhất định phải có một cái hạng mục là buổi tối hoàng kim ngăn truyền ra, nửa năm sau ta sẽ nghiệm thu thành quả. Tóm lại các ngươi sẽ phải cho ta làm, cho ta làm ra, hơn nữa còn phải cho ta làm tốt. Trường đài truyền hình vẽ mặt đau khổ, nhất là nhất tuyến đài truyền hình, ba cái hạng mục, mỗi cái hạng mục cũng không thể ít hơn so với 15 giờ. Tương đương với bọn hắn muốn cống hiến ra 45 canh, giờ, tổn thất này đều có mấy ngàn vạn. Còn có một cái tiết mục nhất định phải là buổi tối hoàng kim ngăn truyền ra 15 giờ, tương đương với để bọn hắn chắp tay nhường ra một thứ, đây quả thực là từ bọn hắn trên ngực đào thịt. Nhất tuyến đài truyền hình còn như vậy, nhị tuyến đài truyền hình càng thêm khổ bức. Âu Dương bộ trưởng, ta nghĩ xin hỏi giống Sở Ta TV dạng này, đài truyền hình rốt cuộc muốn nhận lãnh bao nhiêu cái tiết mục? Nói lời này là bợ lủ hệ bợ gì đài truyền hình đài trưởng Từ Phong Hoa. Vấn đề này vừa ra, ở đây các vị đại trưởng sắc mặt khác nhau, ánh mắt lấp lẽ. chương 220, ở bộ trưởng trước mặt miệng lươi sắp bén, lẫn nhau ga y bờ y. Serta TV là năm ngoái vừa mới quốc hời, Nguyên Lai vẫn là một nhà bất nhập lưu đài truyền hình, nội tình kém cỏi hơn nữa nó là tư cách cá nhân đài truyền hình, cho nên chỉ cần nhận một cái. Âu Dương Bộ trưởng không chút do dự nói. Lời nói này không có tâm bệnh, Bạch Thanh Tuyết công nhận gật đầu. Từ phong hoa yên lặng nói, Âu Dương Bộ trưởng. Ta cảm thấy ngươi lời này liền có sai lầm bất công. Âu Dương Bộ trưởng nghĩ mày, nói thế nào? Làm lãnh đạo ghét nhất người khác nghi vấn hắn quyết định, mặc kệ quyết định này là đúng hay sai. Tuy nhiên hắn tính tình tốt, nhưng là nếu như đối phương không nói ra cái căn nguyên đến, hắn nhất định sẽ làm cho từ phong hoa không có quả ngon để ăn. Ý của ta là, Âu Dương Bộ trưởng quá coi thường sở ta TV. Từ phong hoa chắc như đinh đóng cột nói, ba tuy nhiên sở ta TV mới quật khởi một năm. Nhưng là một năm này hắn lấy được thành tích là quá rõ ràng, ngắn ngủn một năm thời gian liền từ một nhà bất nhập lưu đài truyền hình phát triển thành một nhà chuẩn nhất tuyến đài truyền hình, chính là chúng ta những cái này vì tín lâu năm tivi người đều cảm giác sâu sắc bội phục Nhất là hắn tống nghệ chế tác năng lực, càng là làm cho bọn ta xấu hổ. Ta không phải cố ý thổi phương hắn, mà là phát ra từ nội tâm bội phục Có đôi khi ta cũng cảm giác mình già, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tương lai sẽ là sở ta tivi thời đại. Từ phong hoa cảm thán, sau đó có vẻ như rất chân thành nói, không tin Âu Dương Bộ trưởng ngươi hỏi một chút các vị ở tại đây, có ai không đối Sở Ta TV chế tác năng lực cảm thấy khâm phục Đúng vậy à, Sở Ta TV tuy nhiên quật khởi mượn, nhưng là quật khởi tốc độ thật nhanh, tiết mục chế tác nhất lưu. Bọn họ tống nghệ tiết mục chế tác năng lực ở chúng ta trong nghề là số 1. Ba chúng ta đều đặc biệt bội phục bọn hắn. Giống Sở Ta TV hẳn là gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn. Các vị đại trưởng nghe dây cũng biết nhã ý lập tức bắt đầu thổi phồng. Ở đây đều là lão hồ ly, ai nhìn không ra từ phong hòa đang cho sở ta ti vi gái bấy. Hơn 10 vị đại trưởng công khai ca ngợi, kỳ thực là phủng sát. Bạch Thanh Tuyết tấm kia gương mặt xinh đẹp cơ hồ muốn trọc giận nổ nay một đám giả không ớt, lại dám hợp lại tới đối phó ta, ta muốn các người đẹp mắt. Những người khác nhìn ra, húng chi là ở chính trị vòng bên trong tối luyện, từng bước một leo đến cao vị Âu Dương Bộ trưởng. Nhưng là Hán tâm lý cũng có để sở ta TV nhiều gánh một chút trách nhiệm ý nghĩ. Bởi vì, cùng mặt khác đài truyền hình so ra, hắn càng đối với sở ta TV ký thắc kỳ vọng. Mới quật khởi một năm thời gian, liền đẩy ra như vậy nhiều khoản bạo hỏa tiết mục, ba ngăn bạo hỏa thống nghệ, một bộ bạo hỏa phim TV, còn có một bộ quốc dân phim tivi chứ không nói kiếm tiền bao nhiêu, nhưng bọn hắn chế tác năng lực tuyệt đối là trong nước nhất lưu, phi thường đáng để mong chờ. Về phần mặt khác đài truyền hình, nhiều năm như vậy ở chung xuống tới Hắn còn không biết bọn họ tính tình Mỗi lần cho bọn hắn chính trị nhiệm vụ đều là kéo dài công việc qua loa dao nộp sự tỉnh, cuối cùng sự tỉnh không làm tốt còn dám qua tới hướng hắn tranh công, hắn không vùng sắc mặt đã không tệ. tựa như một lần này, lại còn dám thừa cơ cho người khác gài bấy. Âu Dương Bộ trưởng trong lòng cười lạnh, nhưng lại mặt không biểu tình, một độ nghiêm túc nghe ráng vẻ. Nhìn thấy Bộ trưởng không phản ứng gì, từ phong hoa là gan lớn hơn, nói, sở ta ti trước mắt vô luận là tài chính, nhân viên. Thực lực đều đã hướng nhất tuyến truyền hình làm chuẩn, nhất là tống nghệ tiết mục chế tác năng lực càng là vượt qua chúng ta nhất tuyến truyền hình. Lấy bọn hắn hiện hữu năng lực, lại nhiều chế tạo hai cái tiết mục đều không khó khăn. Bà cho nên, ta đề nghị Âu Dương bộ trưởng hẳn là nhiều an bài cho bọn hắn hai cái hạng mục, nói không chừng lại có thể chế tạo ra ba cái bạo hỏa tiết mục đây, cái kia tuyên truyền hiệu quả tuyệt đối cực kỳ tốt. Mặt khác đài truyền hình đài trưởng lập tức phụ họa. Từ đài trưởng nói đúng. Giống sở ta TV dạng này có năng lực lại có trách nhiệm đài truyền hình, hẳn là đều nhờ gánh mấy cái hạng mục Một cái thật là quá ít, vàng bọn họ thực lực, lại nhiều làm hai cái cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu là bọn họ chế tác năng lực quá mạnh, hơn nữa thị trường khíu giác linh mẫn, nếu là chế ra tiết mục một pháo mà hồng, lấy được tuyên truyền hiệu quả nhất định làm cho tổ chức hài lòng. Cho nên ta đồng ý từ đài trưởng, cho sở ta TV thêm thêm trọng trách. Ba giờ này khắc này, nếu như trong tay có đao. Bạch Thanh Tuyết thật hận không thể một đao chém tới. Nghe các vị đại trưởng lời nói, Âu Dương bộ trưởng như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn Bạch Thanh Tuyết nói: "Bạch tổng, ý của ngươi thế nào?" Đại lãnh đạo hỏi tham ý kiến, tâm lý 89 phần 10 là đã công nhận, chỉ kém ngươi tỏ thái độ mà thôi. Dù sao đối phương là Bộ Tuyên truyền thường vụ phó bộ trưởng, chủ quản tuyên truyền công tác, có thể coi là đại truyền hình lãnh đạo tối cao nhất, ngươi nếu là không đồng ý về sau còn có thể có quả ngon để ăn sao?" Bạch Thanh Tuyết nhận cái này thua thiệt. Nhưng là bị người khác liên hợp gài bấy không cam lòng. Ba thế là nàng tỏ thái độ nói: "Âu Dương bộ trưởng, cảm tạ tổ chức cùng quốc gia đối với chúng ta tình quang đài truyền hình hậu ái, ta cũng cảm thấy xem như tuyên truyền chủ đề, chúng ta Sở Ta TV phải nhận lãnh vốn có xã hội trách nhiệm, một cái hạng mục xác thực quá ít, nhiều ra tăng hai cái hạng mục là không có vấn đề." Giống Bạch tổng dạng này liền là đồng chí tốt nha, tất cả mọi người hẳn là hướng nàng học tập." Âu Dương bộ trưởng cười. Mặt khác đại trưởng cũng cười. Âm mưu được như ý cười. Kỳ thực muốn làm tốt một ngăn tiết mục thật rất không dễ dàng. Bạch Thanh Tuyết cảm thán, nhưng là ta làm đại truyền hình đã qua một năm thấu hiểu rất rõ, muốn làm tốt một cái tiết mục muốn cân nhắc phương phương diện diện vấn đề, vượt trội nhất vấn đề chính là vấn đề tiền. Nếu như dùng tiền ít, tiết mục tự nhiên chất lượng không cao, người xem có hạn, tuyên truyền hiệu quả tự nhiên cũng có hạn. Âu Dương bộ trưởng gật đầu một cái, hắn liền là quản phương diện này, biết rõ phương diện này dùng tiền tuyệt đối không thấp. Từ đại trưởng Ngươi bở lử hề bở gì đài truyền hình nổi tiếng nhất tống nghệ tiết mục là cái nào?" Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên hỏi. Từ đài trưởng bị hỏi không kịp đề phòng, nhưng vẫn là thành thật nói, muốn nói nổi tiếng nhất tự nhiên là đêm thứ 6 truyền ra minh tinh đối đối bính, bình quân tỷ lệ người xem đều đạt tới một 5% trở lên. Vậy hắn một năm chế tác phí tổn là bao nhiêu?" Bạch Thanh Tuyết hỏi lại. Rất đắt, ước chừng 3 ức a. Ngươi hỏi cái này làm gì?" Từ đài trưởng tâm lý dâng lên dự cảm không tốt. Mặt khác đại trưởng cũng vậy. Âu Dương Bộ trưởng, người cũng nghe đến, giống từ đại trưởng mình tinh đối đối bính, bình quân tỷ lệ người xem mới 1. 5% cũng đã phải hao phí 3 ức phí tổn. Điều này nói do cái gì? Giải thích muốn đem tiết mục làm rất tốt, tiêu phí tuyệt đối không thể thiếu. Bạch Thanh Tuyết cuối cùng tổng kết, cho nên ta đề nghị, không bằng Âu Dương Bộ trưởng cho tiết mục đầu tư thiết cái hạn của A. ba dạng này chỉ cần mọi người đồng ý dùng tiền, như vậy tiết mục mới làm thật tốt ở phương diện này là tuyệt đối không thể bớt. Nghe nói như thế, các vị đại trưởng sắc mặt một hắc. Liên biết ngươi không có ý tốt. Nhưng là, Âu Dương Bộ trưởng lại nghe vào tâm lý, hắn cũng cảm thấy muốn làm tốt tiết mục, tiêu phí tuyệt đối không thể thiếu. Trước kia tiết mục vì sao không chế không tốt. Ba trong đó có nguyên nhân rất lớn chính là bọn họ không chịu dùng tiền ở phương diện này, luôn là nghĩ đến giao nộp sự tình, cho nên mới đem tiết mục làm loạn thất bắt ao, để cho người phiền lòng. Bạch Tổng Ngươi cảm thấy hạn cuối hẳn là định bao nhiêu tiền thích hợp đây. Ta cảm thấy liền định một ức à, một cái hạng mục một ức, tuyệt đối có thể đem tiết mục làm tốt. Bạch Thanh Tuyết nói lời kinh người. Nghe nói như thế, các vị đài trưởng sắc mặt lần nữa đen thui. Trường 221, hấu người một đợt. Ta phản đối. Ta không đồng ý quan điểm này, xử lý tiết mục không phải dùng tiền càng nhiều càng tốt. Không nên không nên, một ức thực sự nhiều lắm. Căn bản không cần tốn tiền nhiều như vậy. Nàng đây là nói nàng bậy bạc. Các vị đại trưởng gấp đến độ dơ chân. Để bọn hắn hoa một ức đi làm một cái không kiếm tiền hạng ngụ. Không chỉ nắm giữ quý báo phát ra thời gian, còn để bọn hắn ra vốn ban đầu, vừa đi vừa về tổn thất liền không chỉ một ức, điều này sao có thể đi làm. Đây là để bọn hắn đào thịt đến lấp lỗ thùng A. Hơn nữa đào không chỉ một ngụm, mà là mấy ngụm lớn, tâm đều đang chảy máu A. Cho nên bọn hắn sốt ruột phản đối. Lúc này ngược lại đến phiên bạch thanh tuyết đắc ý cười. Âu Dương Bộ trưởng sắc mặt cũng hắc các ngươi phản đối cái gì. Ta liền cảm thấy Bạch Tổng đề nghị phi thương tốt, nếu là trước kêu các ngươi chịu xài tiền, tiết mục sẽ làm đến kém như vậy. Lần này nếu là không quy định cái hạ gối, các ngươi khả năng còn cho ta kéo dài công việc a Âu Dương Bộ trưởng nói đúng, muốn làm tốt tiết mục nhất định phải chịu xài tiền. Giống chúng ta sở ta TV, vô luận là ổ lỷ dịu nếu bạn là người duy nhất một năm chế tác phí tổn đã sớm vượt qua một ức. Nhất là chủ vương tranh bá, trong nước ngoài nước hai địa phương quay chủ chế tác phí tổn tiếp cận hai ức, cho nên mới hiện ra như thế rõ rệt hiệu quả. Mị nhãn liếc qua mặt đen từ đại trưởng, Bạch Thanh Tuyết vẫn ung dung nói, còn có vừa rồi từ đại trưởng nói tới minh tinh đối đối bính, cái kia tỷ lệ người xem liền 2% đều không có đột phá phá tiết mục, các ngươi cũng tốn ba ức. Ba cho nên, muốn làm tốt tiết mục, dùng tiền nát không thể thiếu. Nghe được Bạch Thanh Tuyết lời này, các vị đại trưởng tức giận vô cùng. Ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi tiết mục xác thực tiêu phí cũng không hề ít. Nhưng ngươi muốn cùng ít lợi so sánh, ngươi cái kia đầu nhập quả thực có thể không đáng kể, ngươi mấy ngăn kia tiết mục quả thực tương đương với đang dự tiền. Còn có, tỷ lệ người xem không có đột phá 2% coi như phá tiết mục. Là ai cho ngươi dũng khí nói ra lời này? ân ngươi quả thật có tư cách nói lời này. Một bên khác, Bạch Thanh Tuyết tiếp tục gần giọng quái khi nói, hơn nữa, chỉ có vàng dòng bạc trắng đầu nhập một ước đi vào, các ngươi mới có thể đau lòng, mới có thể thật tâm thật ý làm tốt tiết m Bạch Thanh Tuyết, ngươi nói năng bậy bạn. Nếu như giống ngươi làm như vậy, đài truyền hình căn bản làm không được. Ngươi căn bản liền không có hảo tâm. Đài trường đầu thương toàn bộ nhắm ngay Bạch Thanh Tuyết, khàn cả giọng lên án mạnh mẽ. Đối mặt nhiều như vậy xuống máy, Bạch Thanh Tuyết mặt không đổi sắc. Bởi vì chỉ có cho cấp bách mới nhảy tường, con thỏ cấp bách mới cắn người. Tốt, các ngươi không nên ổn ảo, cho ta yên tĩnh. Âu Dương Bộ trưởng vô bản một cái. Hiện trường lập tức yên tĩnh, Tây Kim rơi cũng nghe tiếng. Các ngươi là ông nói ông có lý bà nói bà có lý, mọi người đều có lý, như vậy đi điều hòa xử lý. 8.000 vạn, một cái tiết mục các ngươi nhất định phải cho ta đầu nhập 8.000 vạn, một phân tiền cũng không thể thiếu, cần phải cho ta làm tốt tiết mục, không cho phép từ chối. Tốt, cho ta tan họp Âu Dương Bộ trưởng làm cuối cùng chỉ thị. 8.000 vạn, mới ít 2.000 vạn, đây chính là Âu Dương Bộ trưởng ngươi nói điều hòa xử lý. Ba các vị đại trưởng như cha mẹ chết, sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Thế nhưng là đã đậy nắp kết luận, mọi người nghĩ không làm đều không được. Ba giờ này khắc này, bọn hắn hận thấu bạch thanh tuyết. Các ngươi cũng không cần luôn là so đo tiền tiền vấn đề, chúng ta nhiệm vụ lần này có tài chính ủng hộ. Trung ương cho chúng ta an bài 5 ức tài chính, để các ngươi đem tiết mục làm tốt làm xuất sắc, sẽ lấy được 3.000 vạn đến một ức khác nhau phụ cấp. Cho nên bây giờ, các ngươi hẳn là suy tính là thế nào đem tiết mục làm tốt, mà vấn đề không phải là tiền. Nghe nói như thế, mấy vị đại trưởng sắc mặt rốt cục đẹp mắt c� Tất nhiên cự tuyệt không được, vậy chỉ có thể nhận mệnh. Có lẽ làm xong, còn có thể cầm lại một chút phụ cấp bù đắp tốn thất đây. Có thể đem mọi người đều tụ ở một chỗ phi thường không dễ dàng. Hiện tại các người liền phân tuyển hạng 1A, dạng này năm sau liền có thể bắt đầu làm. Xem như quốc gia đài truyền hình, chúng ta nhất định phải rộng lượng, càng hẳn là chiếu cố tư nhân đài truyền hình, như vậy liền để sở ta TV trước tuyển A. Âu Dương Bộ trưởng lần nữa làm ra chỉ thị. Ba cảm tạ Âu Dương Bộ trưởng ủng hộ Trước tuyển có ưu thế, Bạch Thanh Tuyết bắt đầu câu tuyển. Nàng câu tuyển Trung Hoa lâu đời lịch sử, Trung Hoa ẩm thực văn hóa còn có Trung Hoa thi từ văn hóa 3 loại này. Âu Dương Bộ trưởng đối với nàng tuyển chọn phi thường tò mò, tuyển chọn Trung Hoa ẩm thực văn hóa hắn có thể lý giải, dù sao bọn hắn đều làm ra một chủ vương tranh bá, ở phương diện này hẳn là tương đối có kinh nghiệm. Nhưng là Trung Hoa lâu đời lịch sử, Trung Hoa thi từ văn hóa hai cái này tuyển chọn hắn nhìn không hiểu nhiều. Bởi vì đây đều là tương đối nghiêm túc đề tài. Bình thường chỉ có ương thị có thể trưởng không tốt, các ngươi có thể làm tốt sao? Kỳ thực, ba loại này hạng mục đã sớm xếp vào đài truyền hình chúng ta năm nay công tác kế hoạch, chúng ta cũng là ở năm sau đẩy ra tương quan tiết mục, cho nên Âu Dương Bộ trưởng cho chúng ta phân phối những cái này nhiệm vụ đúng lúc. Bạch Thanh Tuyết cười mị mị nói. Các vị đài trưởng lập tức sắc mặt tái xanh. Thật là âm hiểm A, tất nhiên đã sớm chuẩn bị còn hô chúng ta một bút. Rất tốt, thích nhất các ngươi làm việc như vậy tác phòng, các ngươi cần gì ủng hộ sao ta rất xem trọng Sở Ta TV, hy vọng ngươi có thể đem tiết mục làm tốt, đem tiết mục xử lý xuất sắc." Âu Dương bộ trưởng hứa hẹn. "Chủ yếu là ở lịch sử đề tài phương diện, kỳ thực chúng ta Sở Ta TV đã bắt đầu chủ bị một cái tương quan tống nghệ tiết mục, thông qua sinh động hình tượng phương thức cấp mọi người giảng Trung hoa lịch sử, nhưng là bởi vì nó dính đến quốc gia một chút trọng yếu bộ môn, công tác tiến lên chậm chạp. Cho nên hy vọng Âu Dương bộ trưởng cùng với Trung tuyên bộ có thể duy trì." Bạch Thanh Tuyết thừa cơ ra điều kiện Âu Dương Bộ trưởng gật đầu nói: "Cái này không thành vấn đề, tất nhiên các ngươi đã kịp chuẩn bị, ta rất chờ mong các ngươi Sở Ta TV có thể mang đến cho ta kinh hỉ." "Như vậy đi, ta để Tiểu Trương đem phương thức liên lạc cho ngươi, các ngươi có gì cần có thể trực tiếp liên hệ hắn, hắn nhất định có thể giúp ngươi phối hợp tốt." Ba vị kia gọi Tiểu Trương Kỳ Thực đã là một vị hơn 40 tuổi chính sảnh cấp tí trường, vừa vặn cũng là chủ quản loại này bộ môn trung tuyên bộ một cái sở, bọn hắn ra mặt phụ trách phối hợp, quốc gia bối cảnh đơn vị đều sẽ nể tình. Mặt khác đài truyền hình cũng câu tuyển bản thân hạng ngũ. Có khi vì chiếm một cái tương đối dễ dàng hạng ngũ, hai vị đài trưởng kém chút đánh lên. Liên như vậy, năm mới vẫn còn chưa qua, các đài truyền hình lớn lánh về đến mấy cái phi thường nhất đầu hạng ngũ. Về phần bạch thanh tuyết cùng Lâm Bắc Phàm dạng này làn nên chơi chơi, nên uống uống, nên ăn ăn, một chút cũng không vì những chuyện này không yên tâm. Thẳng đến mùng 7, ngày nghỉ kết thúc, bọn hắn rốt cục về tới Giang Bắc Thị. chương 222, năm mới ti nhờ chuyển vào về chỗ nạ cao Úc. Nữ vương đại nhân, người rốt cục trở về, nô ra cho ai ra thình an. Chính ở nhà võ thiên mị hào hứng chầm chậm đi tới, giang hai cánh tay liền là một cái to lớn ôm. Miêu miêu mèo dạ đồn tiểu công chúa chạy tới. Bất quá nàng không có chạy về phía bạch thanh tuyết, mà là chạy về phía nàng phía sau lâm bắc Phàm tung người nhảy lên, treo ở lâm bắc Phàm trên thân, sau đó liền là không đông tay, phát ra tâm điện cảm ứng, xúc ước, vài ngày cũng không thấy người. Đều tưởng rằng ngươi không muốn miêu miêu. Ô ô ô Thanh em vô cùng ý khuất, giống như bị ném bỏ một dạng. Giờ khắc này, Lâm Bác Phạm bị ấm đến. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích nuôi mèo, nhất là mèo ra đồn. Thật sự là quá thân mật quá dính người, tựa như bạn gái nhỏ mở dạng. Tiểu công chúa ngoan, ta làm sao sẽ không cần ngươi chứ, yêu ngươi còn không kịp. Lâm Bác Phạm mang theo mèo. Mấy ngày không nuốt ngứa tay vô cùng, hôm nay nhất định muốn đuốt đủ. Thật vậy chăng? dạ đồn trong nháy mắt tại chỗ phục sinh tinh thần tỏa sáng kích cách nói xúc ước nhanh đi cho miêu miêu làm đồ ăn vài ngày không ăn ngươi đồ ăn ta đều đói đóiục gầy đóiục gầy Lâm bác Phàm nghiêm túc đánh giá một vòng phát hiện không chỉ không có gầy ngược lại còn béo ba vòng hắn ở thời điểm còn không chế ẩm thực bảo trì khỏe mạnh kết quả hắn vừa đi lập tức hư hỏng rượu trẻ ăn uống quá độ chỉ bằng nàng nũng nịu giả ngây thơ công phu Võ Thiên Mị chỉ sợ cũng không ngăn cả được chỉ có thể đưa lên lá ngon Mấy ngày không thấy ngươi biến thành đại kiểu, còn không biết xấu hổ nói với ta đói bụng gầy. Lâm Bác Phạm phát ra tâm linh cảm ứng, bắt đầu từ bây giờ ngươi nhất định muốn đi theo ta vận động giảm héo, bằng không thì không cho ngươi ăn ngon. Mèo dạ đồn lỗ thai buông xuống, phi thường ủy khuất ba ba. Nhưng Lâm Bác Phạm cũng mặc kệ cái này. Một người một mèo tâm điện cảm ứng, trao đổi thật nhanh. Đem mèo buông xuống, nhìn thấy võ thiên mị. Ba lúc này, nàng đã cùng Bạch Thanh Tuyết ôn chuyện hoàn tất, đình, đình Ngọc lập đứng ở trước mặt Thanh âm yêu mị mong đợi nói, nữ vương tiểu nam nhân, mấy ngày không thấy ngươi có hay không nhớ ta. Lâm bác phàm vụn trộm liếc qua bạch thanh tuyết, phát hiện nàng chính đang chỉnh lý hành lý, thế là chung quy trung củ nói, còi à, dù sao chúng ta là bạn tốt, ta không nhớ ngươi có thể nhớ ai. Thật biết nói chuyện, cho ngươi một cái ôm nhật tình. Võ thiên mị thừa cơ ôm qua tới, hai người hơi hơi ôm. Lâm bác phàm cảm nhận được trên người nàng mềm mại ra thịt cùng với nhàn nhạt lê hoa hư vị. Mẫu chốt nhất. Hắn còn cảm giác được bản thân cổ có một kia mềm mại ôn nhuận đụng vào, trong lòng không khỏi rung động. Nữ nhân này luôn là thay đổi biện pháp chiếm hắn tiện nghi, lâm bác phàm cảm giác mình lại bị đùa giỡn. Ba cái này ôm lướt qua mà rừng, nhưng lại hồi vị vô cùng. Ba lúc này, Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng kêu lên, võ yêu tinh, mau tới đây nhìn ta mang cho người cái gì. Võ thiên mị lập tức dấm lê dép lê đùng đùng đùng chạy về phía Bạch Thanh Tuyết, nữ vương đại nhân, người muốn ban thưởng cái gì cho nô ra. Bạch thanh tuyết từ to lớn dương hành lý bên trong xuất ra một bộ hoa mỹ tử sắc lễ phục dạ hội, nói, đoán xem đây là cái gì. Võ thiên mỹ ánh mắt sáng lên, nói, ba đây là cờ gì tì nạ thiết kế tiệc tối lệ phục. Nữ vương đại nhân, ta yêu ngươi chết mất. Võ thiên mỹ hưng phấn cầm qua một bộ này tử sắc lễ phục dạ hội, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Ta đều không nói, làm sao ngươi biết nó là cờ gì tì nạ thiết kế. Bởi vì ta tuyệt sẽ không nhận lầm, cờ gì tì nạ thiết kế ở giới thời trang bên trong phong cách riêng Tuy nhiên dùng tài liệu lọc lẫy nhưng kiểu dáng thiết kế cực kỳ đơn giản, dùng phương thức đơn giản nhất đến đột xuất nữ tính ô nu, tức cao quý xa hoa, đơn giản yêu Mỹ làm một thể, ta yêu chết nàng thiết kế. Võ thiên Mỹ ôm lễ phục giả hội kích động nói. Nữ vương đại nhân, cơ gì ti nạ hiện tại cơ hồ đã về hưu, ngươi làm sao còn có thể cầm đến nàng thiết kế quần áo? Không phải ta, là ta lão công. Bạch Thanh Tuyết giúp đỡ võ thiên Mỹ kéo ra lễ phục giả hội, nói, chúng ta tham gia thính phong thị Phía trên một cái phần thưởng chính là bộ này lễ phục dạ hội. Lao công nghe nói ngươi rất ưa thích, cho nên đặc biệt giúp ngươi thắng trở về. Hắn nhưng là liên tục uống ngã 5 người mới giúp ngươi đem bộ này lễ phục dạ hội thắng trở về đây. Thật. Võ Thiên Mị con mắt sáng lên, hàm tình mạch mạch vụng trộm liếc qua Lâm bác Phàm. Ba cái nhìn này tựa hồ vọng xuyên thu thủy, Lâm Bắc Phàm nhịp tim đều tăng nhanh. Thực sự là một cái nữ yêu tình, chuyên môn câu dẫn người loại kia. Thật, chân kim đều không có như vậy thật. Bạch Thanh Tuyết mở ra dương hành lý, lại từ bên trong móc ra một vài thứ, nói, còn có những cái này, đều là ta đặc biệt mang cho ngươi, thích không? Còn có cái này. Bạch Thanh Tuyết thuộc như lòng bàn tay móc ra cái này đến cái khác lễ vật, nhưng là võ thiên mị tâm tư toàn bộ ở lễ phục dạ hội trên thân, trân trọng một lần nữa sắp xếp gọn gàng. Lại nghỉ dưỡng sức hai ngày, thẳng đến mùng 9, hai nàng chính thức đi làm. Trước mắt, Sở Ta TV cơ bản đã rời đến về chỗ nạ cao Úc, vì lấy tốt tạng thưởng. Tân Xuân tình cảnh mới, các nàng quyết định ở Tân Xuân chính thức đi làm thời khắc xử lý một cái thăng quan cắt băng nghi thức, chúc mừng Sở Ta TV di chuyển đến về chỗ nạ cao úc đồng thời cầu chúc Sở Ta TV càng làm càng náo nhiệt. Long môn tập đoàn đưa lên lắng hoa một cái, cung chúc thăng quan năm mới hạnh phúc. Khang chính tập đoàn đưa giỏ hoa một cái, cung chúc Sở Ta TV càng làm càng náo nhiệt, người xem liên tiếp trèo cao. Chính huy tập đoàn đưa giỏ hoa một cái, chúc mừng Sở Ta TV thăng quan nhà mới, hoành đồ đại triển. Hợp tác qua rất nhiều nhà tài trợ cùng sy nghiệp đều đưa tới Lăng Hoa, cơ hồ đem vệ chỗ nạ cao ốc cửa ra vào xếp đẩy. Có thân mật đồng bạn hợp tác còn phái ra tổng tài hoặc là đồng sự qua tới chúc mừng, hiện trường răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt. A Tuyết, chúc mừng ngươi chuyển nhà mới, đồng thời cũng cho ngươi chúc một cái Tết muộn, hy vọng ta chúc phúc còn không muộn. Long môn tập đoàn chủ tịch Trần Giao tự mình trình diện chúc mừng. Cảm ơn Trần tỷ. Bạch Thanh Tuyết cười miệng toe ngươi vị trí ở bên kia ta mang các ngươi đi qua. Khách khí như vậy, còn coi ta là người ngoài. Ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi chiếu cố tốt khách nhân khác liền có thể, ta tự mình đi. Trần giao chủ tịch phất phất tay, bản thân đi tìm chỗ ngồi. Bạch Tổng, chúc mừng chúc mừng A. Khang chính tập đoàn hứa ra hảo tổng tài cùng chính huy tập đoàn đường quý lễ tới chúc mừng. Hai vị, đây là hoa hảo rồi. Nhìn xem ngày xưa kem chút ở ngay trước mặt hắn đánh nhau hai vị lao tổng, hiện tại cư nhiên thân mật gắn bó đồng thời đến, Bạch Thành Tuyết trêu nói Bị đề cập chuyện, hai vị lao tổng đều có chút xấu hổ. Đường Quý Lễ Hàm Hồ nói, đều là quá khứ sự tình, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, liền vì tranh một hơi cho nên căm thù đến bây giờ, kỳ thực nói ra liền tốt. Kỳ thực chúng ta trước kia quan hệ coi như không tệ. Ba chúng ta hiện tại tuổi cũng đã cao, còn có cái gì không bỏ xuống được. Hứa ra Hảo cười khổ. Vậy liền chúc mừng hai vị hòa hảo như lúc ban đầu. Bạch Thanh Tuyết cười nhẹ nhàng. Sơ ta TV di chuyển như vậy chuyện trọng đại. Lúc đầu chúng ta chủ tịch đều muốn tự mình qua đến, nhưng khai niên sự tỉnh quá nhiều lại không thể phân thân, cho nên đành phải hủy thắt chúng ta qua tới. Đây là chủ tịch tự mình chọn lựa đưa cho sở ta TV lễ vật, chúc mừng thăng quan năm mới hạnh phúc, bay xa và dặm. Đường quý lệ Vỗ tay một cái, để cho người ta đem lễ vật đưa lên. chương 223, tinh quang đài truyền hình chiêu thương đại hội. Ba đó là một cái to lớn bạch ngọc hy thuyền thạch điêu, chỉnh thể tiếp cận 4 m dài, thoạt nhìn làm công phi thường tính xảo. Ngay cả phía trên một chút cửa sổ cùng người đều khắc rõ rõ ràng ràng, phi thường sinh động hình tượng. Ba chúng ta chủ tịch cũng chuẩn bị một phần, chúc mừng sở ta TV người xem Trường Hồng, càng làm càng náo nhiệt. Hứa ra Hảo cũng để cho người ta đưa tới một món lễ lớn. Đó là một cái to lớn bình phong, toàn bộ kéo ra đều có gần 20 m dài, phía trên tổng cộng có 18 bản vẽ, mỗi một bản vẽ đều ngủ ý khắc sâu, xem xét liền là danh gia thiết kế. Hai phần này lễ vật bạch thanh tuyết rất ưa thích, hai vị có lòng. Quay đầu giúp ta chuyển cáo các ngươi chủ tịch, bọn họ lễ vật ta phi thường yêu thích, chúng ta nhận. Về sau có cơ hội nhất định sẽ tự mình bái phỏng. Dễ nói dễ nói. Các ngươi châu ngồi ta đã sắp xếp xong xuôi, ta sẽ mang bọn ngươi đi. Bạch Thanh Tuyết nói ra. Hai vị tổng tài liền vội vàng khoát tay, không cần không cần, ngươi bận rộn không cần phải để ý đến chúng ta. Tiếp đó, Bạch Thanh Tuyết lại tiếp đãi mấy vị quý khách. Trên thực tế, có thể làm cho nàng tự mình tới đón tiếp cũng không có nhiều người cũng liền như vậy vài cái, mỗi một cái đều là vô cùng có phân lượng người, không phải Sở Ta TV trọng yếu đồng bạn hợp tác chính là năng lượng phi thường lớn người. Giang Bác Thị thị ủy thư ký, thị trường đồng thời đến thăm, phóng xuất ra mãnh liệt ủng hộ tín hiệu. Bởi vì Sở Ta TV đối với Giang Bắc Thị mà nói càng ngày càng trọng yếu, mới ngắn ngủn một năm thời gian, liền liên tục đẩy ra mấy cái kiện tác tiết mục cùng phim TV, nổi tiếng cả nước, tài sản trận tăng 10 lần trở lên. Đây chính là to lớn chiến tích, Giải thích bọn hắn Giang Bắc thị tinh thần văn hóa kiến thiết làm được rất xuất sắc, lấy được làm cho người chú mục thành quả. Chỉ dựa vào một cái này, bọn hắn Giang Bắc thị liền có thể ở trung ương kéo phân không ít. Hơn nữa trước mắt, Star TV đang toàn lực tiến lên Giang Nam thành phố điện ảnh hạng mục, hạng mục này không chỉ có là thị lý trọng điểm hạng mục, vẫn là tỉnh lý trọng điểm hạng mục, một cái này hạng mục nếu như làm tốt sẽ thành Giang Bắc thị thậm chí là Giang Nam tỉnh một tấm danh thiếp. Mâu chốt nhất là, Giang Nam thành phố điện ảnh nếu như làm tốt sẽ giải quyết mấy chục vạn vào nghề cương vị, gia tăng kinh tế thu nhập, có thể kéo động thu thuế, đối với toàn bộ giang bác thị ý nghĩa không hề tầm thường. Cho nên bọn hắn đồng thời đến, đại biểu chính phủ biểu đạt thân thiết ân cần thăm hỏi, đồng thời dọn sạch chứng ngại. Nhìn thấy nhiều như vậy khách nhân trọng yếu đến, Sở Ta TV nhân viên công tác đều phi thường kích động cùng tiêu ngạo, điều này nói rõ bọn hắn Sở Ta TV là một nhà tư bản hùng hậu đài truyền hình, là một nhà tiền đồ vô lượng đài truyền hình. Có thể ở dạng này một đài truyền hình công tác, thật là quá hạnh phúc. Tất cả khách nhân đều đã vào vị trí của mình, cắt băng nghi thức chính thức bắt đầu. Thị ủy thư ký, thị trưởng, Bạch Thanh Tuyết ba người đứng trung ương, Trần giao chủ tịch, Đường Quý Lễ tổng tài, Hứa ra Hào tổng tài hợp tác đồng bạn phân đứng hai bên, đều cầm lấy một cái kéo vàng, ở đám người nhìn soi mói, ở các đại tin tức truyền thông chú ý, tiến hành cắt băng nghi thức. Theo kéo vàng một đao rơi xuống, biểu thị Star TV thuận lợi tham quan, chính thức khởi công. Thang quan cắt băng nghi thức kết thúc sau, đến viên Lâm Bắc Phạm vị này thần tài thượng tuyến. Hắn luôn phát hồng bao, phát khai niên hừng bao, hơn nữa là đại hừng bao. Loại này dính tiền tục sự cũng chỉ có hắn làm được thuận tay, bởi vì hắn nhân vật thiết lập chính là như vậy. 50 mới tình cảnh mới, khai niên có hừng bao. Đây là ngươi hừng bao, chúc ngươi năm mới khoái hoạt, vạn sự thuận ý. Lâm Bắc Phạm đến đài truyền hình phát hừng bao, bất kể là ai nhìn thấy liền gợi một cái, lấy cái cắt lợi. Ba phía sau bọn bảo tiêu đẩy mấy chiếc xe nhỏ. Phía trên tràn đầy hồng bao, hồng sắc bên trong tràn đầy tiền mặt. Tiếp vào bao tiền lì xì người thụ sủng nhược kinh, mở ra xem, đầu đen rau muống. Lại có 3.000 nguyên, đem hồng bao đều chất đầy. ba cái này hồng bao thật có phân lượng. Hắn chưa từng thấy qua dậy như vậy hồng bao. Hắn lập tức chúc mừng, cảm tạ lâm tiên sinh. Cũng chúc lâm tiên sinh một ngày thu đấu vàng, tài nguyên quần cuộn, tài nguyên sung túc tiến bảo. Ngươi làm sao nói đều là để ta phát tài tử. Bởi vì lâm tiên sinh ngươi càng có ng Chúng ta liền theo có tiền, ngươi chính là chúng ta thần tài. Không có ngươi chúng ta liền không sung sướng. Ba người kia không biết xấu hổ vớt mông ngựa. Lâm Bác Phạm cười đến rất vui vẻ, trong tay ôm một con mèo giống như chiêu tài tiến bảo một dạng. Lời này ta rất ưa thích. Lại cho ngươi một cái. Lâm Bác Phạm lại móc ra một cái thật dày hồng bao đưa cho hắn. Như vậy hảo. Người kia trong nháy mắt quỷ. Ba nghe nói Lâm Bắc Phạm vị này thần tài đến phát hồng bao, hơn nữa hồng bao vô cùng dày. Cả tòa cao ốc người đều banh động, rất nhiều người đều đứng xếp hàng qua tới lanh tiền túi. Lâm Bác Phạm là nhìn thấy một cái gợi một cái, mặc kệ quen biết không quen biết, có phải hay không người của mình, Lâm Bác Phạm đều sẽ phát không lầm. Liên như vậy, không đến một ngày thời gian, Lâm Bác Phạm liền phát ra 5.000 cái hồng bao, tương đương với phát ra 1.500 vạn. Cả tòa cao ốc đều tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, trong lòng tràn ngập tràn đầy cảm giác hạnh phúc, công tắc càng thêm tích cực. Trải qua gần 2 tuần lễ nghỉ ngơi. Sở ta TV nhân viên đều tinh thần tỏa sáng trở về, ở rực rỡ hẳn lên làm việc cao ốc chuẩn bị lại làm một vô lớn, đánh ra một cái tương lai tốt đẹp. Ba ngoại trừ phát hồng bao, sở phàm còn ở về chỗ nạ cao ốc bày ra các loại các dạng trận pháp, không ngừng hấp dẫn sinh chi thế hội tụ ở đây, điều tiết người thể sắc tinh thần, khiến mọi người tinh thần bảo trì vui vẻ, công tắc càng thêm, có hiệu suất. Thế là, sở ta TV giống một cái động cơ một dạng tốc độ cao vận chuyển. Trước mắt Sở TV chủ yếu nhất công tác liền là Triều Thương Đại Hội. Triều Thương Đại Hội là một đài truyền hình trọng yếu nhất, thông qua phân loại ra đài truyền hình muốn đẩy ra tiết mục hoặc là phim TV đến tìm kiếm nhà tài trợ gia nhập liên minh. Ba cái này công tác quan hệ đến tương lai trong một năm chủ yếu kinh tế thu nhập, quyết định vượt qua 50% thậm chí là 80% trở lên đài truyền hình thu nhập, là vô cùng trọng yếu một cái đại hội. Năm ngoái lúc này, Sở TV cũng mới vừa mới thành lập, cho nên chưa kịp tổ chức hội nghị như vậy. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Sở Ta TV đã là chuẩn nhất tuyến đài truyền hình, có được nhiều cái ưu tú tiết mục cùng phim TV, hấp dẫn lấy ngoại giới các đại nhà tài trợ chú ý, cho nên làm ra chiêu thương đại hội xu thế tất hành. Đồng thời, có tư cách tổ chức chiêu thương đại hội chí ít đều là nhị tuyến đài truyền hình, đây là một loại tượng trưng cho địa vị thực lực biểu tượng, nhất định phải biểu dưng ra, không làm còn lộ ra yếu thế. Làm Sở Ta TV hướng ngoại giới phát ra thông cáo lúc, Lập tức hấp dẫn các đại sĩ nghiệp nhà tài trợ chú ý Serta TV muốn tổ chức chiêu thương đại hội, cái này nhất định phải tham gia Serta TV tỷ lệ người xem có bảo hộ, hơn nữa vô luận là tiết mục hay là kịch truyền hình đều phi thường có tiêu chuẩn Ngươi nếu là ở phía trên đưa lên quảng cáo hiệu quả nhất định rất tuyệt Bằng không thì ngươi xem long môn tập đoàn, khang chính tập đoàn, chính huy tập đoàn những cái này Huy tín lâu năm ngàn ước tập đoàn vì sao một mực tranh nhau bỏ tiền giải thích bọn hắn ở sở ta tv bên trên thu được lợi ích lớn nhất. Phi thường không sai cơ hội, người muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ. Rất nhiều xí nghiệp dục dịch, thậm chí ngay cả mấy trăm ức đại tập đoàn, thậm chí là ngàn ức cấp bậc tập đoàn cũng rất tâm động. Một cái chiêu thương đại hội, khế động thiên hạ phong vân. Chương 224, tham dự công ty tài sản đạt tới 5 văn ức. Đúng lúc này, đoán mệnh khất cái đi tới một tòa sang trọng trang viên. Dừng lại. Nơi này là lãnh địa riêng, mời ngươi ly khai. Bảo an ngay lập tức tiến lên chặn đường. Đoán mệnh khất cái không chút hoang mang nói, ta theo trong trang viên chủ nhân là bằng hữu, làm phiền ngươi thông truyền một tiếng, liền nói cố nhân tới thăm nhường hắn nhanh đi ra gặp ta. Liền ngươi còn cố nhân, cũng không nhìn nhìn ngươi mặc đồ này, có tư cách làm tòa này trang viên chủ nhân bằng hữu sao. Bảo an trong lòng cười nhạo cũng không có khởi hành, tiếp tục mặt không thay đổi nói, làm phiền ngươi cấp tốc ly khai, nếu như ngươi còn không ly khai chúng ta sẽ xem ngươi là kẻ nháo sự tiến hành cường ngạnh xử lý Còn có hai bảo vệ từ bên trong đi ra, lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Ngươi trẻ tuổi, trông mặt mà bắt hình rong là không đúng, liền sẽ để ngươi bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên, ngươi đời này như vậy tầm thường vô vi trôi qua. Đoán mệnh khất cái là cái gì ánh mắt, đã sớm từ an ninh ánh mắt bên trong thấy được ghét bỏ, tại già lên mặt nói lại nhải. Nhưng là bảo an không kiên nhẫn được nữa, ngươi tới, đem vị này khất cái mời đi ra ngoài. Mặt khác hai bảo vệ cùng nhau tiến lên, phân biệt bắt lấy đoán mệnh khất cái hai cái cánh tay. Mang lấy ra ngoài. Thả ta ra. Các ngươi nhanh thả ta ra. Các ngươi sẽ phải hối hận. Đoán mệnh khất cái dây rùa. Ba lúc này, một chiếc điệu thấp lại phi thường chân quý phẽn tốn từ bên ngoài lái tới. Không có động thủ bảo an lập tức mở ra trang viên đại môn, chờ đợi phẽn tùm đi vào. Nhưng là, chiếc này xe sang lại dừng lại, từ phía trên đi xuống một cái mang theo quải trượng thoạt nhìn rất lịch sự tóc trắng lao đầu. Mang theo một bộ kính lao nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ đánh giá bị bắt đi đoán mệnh khất cái Sau đó con ngươi co dù lại, dùng kích động lại run rảy giọng nói, Đại sư, là ngươi sao? Những năm này ta một mực tìm ngươi, tìm ngươi tìm thật khổ cực. Thả ta ra. Đoán mệnh khất cái bỗng nhiên mở ra hai vị an Minh tay, sau đó quay đầu nhìn, vướt lấy dâu rịa, cao thâm mặt chắc nói, không sai, là ta, ta cho ngươi được cơ duyên. Mặc dù coi như vẫn là rất lôi thôi, nhưng lại có mấy phần tiên phong đạo cốt bộ ráng. Bạch phát lao đầu mắt sáng rực lên. Cùng ngày Đoán mệnh khất cái liền bị vị này bạch phát lao đầu rất cung kính mời vào trang viên. Về phần ba vị kêu bảo an, bởi vì đối với bạch phát lao đầu, tại chỗ liền bị sát thải, quả nhiên giống như đoán mệnh khất cái nói như vậy, các ngươi sẽ phải hối hận, đồng thời còn sẽ vô vi cả đời. Bất quá, đoán mệnh khất cái cũng chỉ ngủ một đêm, ngày thứ hai liền rời đi, chạy đến tòa thành thị tiếp theo. Kết quả rời đi thời điểm lại nhiều hơn một chiếc xe bản dài phẹn tưởng, còn có mấy người đi theo hầu hạng. Nguyên tiêu ngày hội vừa qua mấy ngày, Sở TV chiêu thương đại hội Long Trọng cử hành Lần này chiêu thương đại hội ở vệ chỗ nạ cao ốc nội bộ đại hội nghị thính tổ chức, Sở TV tổng cộng phát ra 50 phần tả hữu mời, kết quả đến nhà tài trợ lại vượt qua 100 nhà, mỗi một nhà đều mang một cái chuyên nghiệp ước định đoàn đội qua tới, đem toàn bộ phòng hội nghị ngồi đầy Trong đó, Nga nước cấp bậc đạt đến 6 cái, trừ bỏ lao hợp tác thương nghiệp chính huy tập đoàn, khang chính tập đoàn, long môn tập đoàn cùng với thiên tiệu tập đoàn. Còn có mặt khác hai cái không mời tự đến uy tín lâu 5.000 nước tập đoàn, phượng tường tập đoàn cùng Mỹ Trang tập đoàn, bọn hắn một cái theo thứ tự là làm châu đáo buôn bán, một cái là làm đồ trang điểm buôn bán, tư cách vô cùng lão nhân, bọn hắn đều ngồi ở hàng trước nhất. Kế tiếp là 500 ước cấp bậc trở lên tập đoàn hoặc công ty, đạt đến 18 cái, sắp xếp ở thứ 2 danh sách. 300 ước cấp bậc trở lên tập đoàn hoặc công ty, đạt đến 32 cái, sắp xếp ở thứ ba danh sách. Ba cuối cùng là 100 ức cấp bậc trở lên tập đoàn hoặc công ty, cái này liền tương đối nhiều, đặt đến 67 cái, ngồi ở phía sau cùng. Về phần 100 ức trở xuống. Xin lỗi, bởi vì châu ngồi có hạn, bọn hắn không có tư cách ra trận. Hơn nữa đến tham dự cơ bản đều là phó tổng giám đốc hoặc là trở lên cấp bậc, coi là quyền cao chức trọng nhất ngôn cựu đỉnh bởi vì cũng chỉ có loại này cấp bậc mới có thể quyết định đại ngạch giao dịch. Bọn hắn rõ ràng là mang theo nhiệm vụ đến. Có thể nói... Lần này chiêu thương đại hội tinh quang rạng rỡ, cơ hội hội tụ các ngành các nghề đứng đầu nhất xí nghiệp, công ty tổng tư sản cộng lại gần năm vạn ức. Bạch Thanh Tuyết cũng không nghĩ tới cái này, chiêu thương đại hội cư nhiên hấp dẫn nhiều như vậy cá sấu lớn, coi như nàng trước kia làm tổng tài thời điểm đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy kinh khủng xí nghiệp, một lần này chiêu thương đại hội nhất định ghi vào sử sách. Ba toàn bộ đài truyền hình sẵn sàng chiến đấu toàn lực ứng phó, vận trước bận sau tuần lễ này mới làm qua được. Ngay cả lâm Bắc Phạm vị này nhàn nhã thần tài đều bị mời ra, nghe nói có thể đưa tới vận khí tốt, không sợ bị làm hư. Nhìn xem nhiều như vậy đại lão ngồi ở phía dưới, bạch thanh tuyết trong lòng đều dâng lên mấy phần khẩn trương. Lâm bác phàm an ủi không cần khẩn trương, coi như người phía dưới là từng dây rau cải trắng, còn có thể ăn ngươi hay sao? Ba phốc một tiếng, võ thiên mị cười ra tiếng, có ngươi như vậy hình dung người sao? Nếu là người phía dưới biết rõ ngươi làm sao bố trí bọn hắn, nhất định sẽ tìm ngư Vậy liền để cho bọn họ tới, xem ai liều qua ai." Lâm bác Phàm xem thường nói. "Có hai người trêu chọc, Bạch Thanh Tuyết tâm tình cuối cùng bông lòng, hít sâu một hơi, đoan trang đi hướng đại, mang theo thân thiết mỉm, cười chỉnh trọng nói, "Hoan nên mọi người tham gia Sở Ta TV đầu xuân lần đầu chiêu thương đại hội, ta là Sở Ta TV đại trưởng, đồng thời cũng là Sở Ta TV chủ tịch Bạch Thanh Tuyết." Ba ba ba đùng đùng. Tiếng vỗ tay vang lên. "Cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay." Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, "Đi qua một năm Đài truyền hình chúng ta lấy được làm cho người chú mục thành tích, tổng cộng đẩy ra nếu bạn là người duy nhất ổ lì diệu chủ vương tranh bá ba ngăn bạo hỏa tống nghệ tiết mục, một bộ bạo hỏa phim TV ái tình công ngụ, còn có quốc dân tính phim TV võ lâm ngoại truyện, đều hứng chịu tới khán giả khen ngợi, đồng thời còn ở Goldenberg ở hò lễ trao giải bên trên lấy được làm cho người chú mục vinh dự. Ba cái này cùng chúng ta sở ta TV toàn thể đồng nghiệp cố gắng không thể tách rời, cùng khán giả ủng hộ không thể tách rời, còn có năm ngoái các vị nhà tài trợ Bạn cũ ủng hộ không thể tách rời. Ở đây ta bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Bạch thanh tuyết không người chào. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng vũ tay vang lên lần nữa. Một năm mới đến, chúng ta sở ta TV cũng là một lần nữa xuất phát. Ở một lần này chiêu thương đại hội bên trong, đài truyền hình chúng ta tổng cộng chuẩn bị 3 ngăn uy tín lâu 5 tống nghệ tiết mục, 2 ngăn mới tống nghệ tiết mục, 3 bộ phim TV, tổng cộng 8 cái hạng mục. Hy vọng tất cả mọi người thắng lợi trở về. Ba ba ba đùng, đùng. Ba cái thứ nhất hạng mục là ái tình công ngụ mùa thứ hai vì thêm nhiệt, Bạch Thanh Tuyết trước tiên đem ái tỉnh công ngụ ném ra ngoài hoa hiện trường xôn xa hiển nhiên đối với cái này một cái hạng mục mọi người nghe nhiều nên thuộc Bạch Thanh Tuyết rất hài lòng mọi người thái độ thế là nói tiếp một lần này chúng ta vì ái tỉnh công ngụ mùa thứ hai chuẩn bị tạm cái đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo mỗi một cái quảng cáo 30 giây giâytà hữu mỗi một cái quảng cáo giá quy định 1.000 vạn mỗi lần bao giá không thua kém 10 vạn Ba hiện tại từ cái thứ nhất quảng cáo bắt đầu cạnh tranh. Bạch tổng ngươi trước trở, ta có một vấn đề. Ba lúc này, một vị lao tổng đứng lên. chương 225, có tiền không nổi. Ghét nhất các ngươi những cái này phá hư quy của người. Vấn đề gì? Từ tổng mời nói. Bạch thanh tuyết làm một cái thủ hiệu mời. Từ tổng áp ủ một lần, sau đó nói, ta nghịn xin hỏi, ái tình công ngủ mùa thứ hai nhà tài trợ không đấu thầu sao? Dù sao? Đem quảng cáo đưa lên ở phim TV bên trong, so đưa lên ở khoảng cách quảng cáo hiệu quả muốn tốt, ái tình công ngụ càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Ta lần này liền là hướng ái tình công ngụ tài trợ danh ngại đến. ba cái gọi là đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo, liền là đài truyền hình đặc biệt vì hộ khách cung cấp đặc biệt quảng cáo truyền ra thời gian. Biểu hiện ở ái tình công ngụ bên trong, liền là ở ái tình công ngụ truyền ra phía trước, truyền ra bên trong, truyền ra về sau khoảng cách thời gian đưa lên quảng cáo một loại tuyên truyền hình thức Đây cũng là đài truyền hình một loại thông thường quảng cáo hình thức. Nhưng là loại này thời gian quảng cáo bình thường cũng là người khác đi tiểu hoặc là đổi kênh thời gian, tuyên truyền hiệu quả có hạn tự nhiên so ra kém trực tiếp ở phim TV bên trong cắm vào quảng cáo. Từ tổng ngươi chỉ sợ phải thất vọng, bởi vì ái tình công ngụ mùa thứ 2 tất cả tài trợ đều đã bị chính huy tập đoàn cùng khang chính tập đoàn bao xuống, cho nên một lần này triều thương hội cũng không có đem nó liệt vào đấu thầu nội dung. Bạch Thanh Tuyết giải thích. vì sao ta có thể ra rất nhiều tiền, so với bọn hắn hơn rất nhiều tiền. Tư tổng lớn tiếng nói. Tư tổng, lấy ngươi tài lực, chỉ sợ không cạnh tranh được bọn hắn. Làm sao có thể? Lần này ta dự định ra mười ước, ta không tin không cạnh tranh được bọn hắn. Tư tổng tài đại khí thô nói. Hoa, lại là một chàng tốt lên. Mười ước nha, quả thật có khả năng chiếm lấy. Năm ngoái, trừ bỏ mua sắm bản quyền khai phát dùng tiền khá nhiều. Khang chính tập đoàn cùng chính huy tập đoàn vì bao xuống quảng cáo cũng mới riêng phần mình ra 8 ức mà thôi. Từ tổng, cái này thật không đủ. Bạch Thanh Tuyết Kiên nhận nói, khang chính tập đoàn cùng chính huy tập đoàn phân biệt ra giá 15 ức nguyên, mua sắm hái tỉnh công ngụ mùa thứ hai tất cả tài trợ quảng cáo, ngươi cái này 10 ức còn kém xa lắm. Hoa! Lại là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, lúc này thanh âm càng lớn. Mỗi cái tập đoàn 15 ức, cộng lại đã là 30 ức, cái này không phải tài trợ a quả thực là Vung tiền. Chẳng lẽ, ái Tình Công Ngụ thật sự có dạng này ma lực, để hai đại tập đoàn bỏ được bỏ tiền. Bọn hắn thực sự ra nhiều tiền như vậy? Từ tổng nghi vấn. Bạch Thanh Tuyết không có tức giận, nếu như không phải đã ký hợp đồng, chính nàng đều không thể tin được. Khang Chính tập đoàn cùng Chính Huy tập đoàn hai vị tổng tài ngay ở chỗ này, ngươi có thể tiến hành hỏi thăm, Nghiệp Minh thật giả. Khang Chính tập đoàn tổng tài hứa ra hào cầm mịt rồ phồn đứng lên, nói, "Bạch tổng nói xác thực là thật. Năm ngoái, Hải Tình Công Ngụ truyền ra về sau, cho chúng ta tập đoàn mang đến to lớn phong phú hồi báo. Cho nên chúng ta tập đoàn phi thường xem trọng ái tỉnh công ngụ, quyết định không tiếc đại giới cầm xuống ái tỉnh công ngụ mùa thứ 2 liên quan tới nhà trọ tất cả quảng cáo. Ta chính huy tập đoàn cũng là như thế, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, sớm ngày cầm xuống ái tỉnh công ngụ mùa thứ 2, cho nên chúng ta mới nguyện ý bỏ ra 15 ức nguyên đại giới. Chính huy tập đoàn đường quý lễ tổng tài bổ sung giải thích. Tư tổng đỏ mặt, lộ vẻ tức giận ngồi xuống 15 ức Hắn thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Mới ước đã là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau giá tiền, kết quả vẫn là không có hai đại tập đoàn hào khí. Thế là, mọi người chỉ có thể cạnh tranh kém hơn một bậc cấp đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo. Đi qua một phen ngươi tranh ta đoạn, 7 cái đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo tổng cộng Vỗ ra 6. Nam ức giá trên trời, bình quân mỗi một cái quảng cáo giá trị một ước 9.000 vạn. Hơn nữa hai đại tập đoàn tài trợ quảng cáo, tổng cộng là 36. Nam ước Nguyên Đám người nhìn mà than thở ái tình công ngụ mùa thứ 2 còn chưa mở truyền bá đây thậm chí còn không đập đây sở ta tivi liền đã vượt mức đem tiền kiếm về quả thực để cho người ta hâm mộ đấu kỵ hận đối với mở đầu liền lấy được 6 năm ức giá trên trời đây là một cái khởi đầu tốt đẹp Bạch Thanh Tuyết vô cùng khai tâm kế tiếp là nếu bạn là người duy nhất đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo đồng dạng là 7 cái mỗi một cái 30 giây tả hữu ấn 5 đo lường tính giá bắt đầu là 2.000 vạn Mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Chờ một chút Bạch Tổng, nếu bạn là người duy nhất tài trợ danh ngạch đây, sao không đấu giá? Chẳng lẽ nó cũng bị bao? Lại có người đứng ra nói lên vấn đề. Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái, không sai, nếu bạn là người duy nhất tất cả tài trợ danh ngạch đã bị bao xuống, bao xuống hắn chính là phía trước nhà tài trợ khang chính tập đoàn, cho nên các vị cũng đừng nghĩ. Nghe nói như thế, đám người một trận thất lạc. Bởi vì nơi này có rất nhiều người liền là hướng nếu bạn là người duy nhất mà đến, vì thế bọn hắn chuẩn bị số lớn tài chính, ý đồ từ khang chính tập đoàn trong tay giành lại đến, kết quả không nghĩ tới vẫn là mượn. Bạch Tổng, bạ muội hỏi một câu, khang chính tập đoàn đến cùng ra bao nhiêu tiền? Một vị bụng phệ lao tổng đứng lên, vì bao xuống nếu bạn là người duy nhất tất cả tài trợ, ta thế nhưng là chuẩn bị 20 ước. 20 ước tuy nhiên so với năm ngoái ít đi rất nhiều, nhưng là nếu bạn là người duy nhất cũng phát hình một năm. Theo đám người cảm giác mới mẽ hạ xuống, nó tỷ lệ người xem không thể tránh khỏi cũng hạ xuống theo, giống như năm ngoái một dạng đầu tháng tư năm 30 không ức căn bản không có khả năng. Nhưng mặc dù như thế, nếu bạn là người duy nhất vẫn là giá trị 20 ức, bởi vì nó có to lớn nhãn hiệu giá trị. Không có năm ngoái nhiều, 30 ức mà thôi. Bạch Thanh Tuyết Khiêm tốn nói, 30 ức, cái kia còn không gọi nhiều. Đám người chố mắt ngọt mồm. Khang chính tập đoàn chẳng lẽ là đồ đần sao? Ba rõ ràng tỷ lệ người xem không bằng trước kia, lại còn nguyện ý ra nhiều tiền như vậy, thực sự là nhiều tiền không chỗ để. Kỳ thực, Nguyên Lai like Khang chính tập đoàn là muốn dựa theo giá gốc 32 ức, nhưng là Bạch Thanh Tuyết cảm thấy tỷ lệ người xem đã giảm xuống, lại thu nhiều tiền như vậy không thích hợp, thẹn trong lòng, chủ động hạ giá đến 25 ức. Thế nhưng là người khác sống chết không đáp ứng, một bước cũng không nhường, cuối cùng lẫn nhau thỏa hiệp, lấy 30 ức nguyên thành giao. Lúc ấy, Bạch Thanh Tuyết đều ngộng còn có dạng này thao tác. Khang Chính tập đoàn hứa ra hào lại một lần nữa đứng lên, cười mị mị nói: "Chư vị, nếu bạn là người duy nhất tài trợ danh ngạch các ngươi là không cần trông cậy vào, một ngăn này tiết mục đã bị ta tập đoàn coi là tiết mục bảo lưu, mặc kệ các ngươi ra bao nhiêu giá đều đừng mơ tưởng tranh qua." Ba lúc này, Chính Huy tập đoàn Đường Quý Lễ cũng đứng lên nói: "Còn có Ô lì Dưu tài trợ các ngươi cũng không cần tranh, cái này tiết mục đã là chúng ta tập đoàn vật trong bàn tay, đồng dạng bị chúng ta lấy 30 ức nguyên cầm xuống." Chu Vương Tranh Bá cũng giống như thế, Cái này đã trở thành ta long môn tập đoàn chỉ định tiết mục. Chúng ta cũng chỉ ra 30 mươi không nhiều, thật không nhiều. Long môn tập đoàn tổng tài Thiệu Khang Hoa nói ra. Nghe được ba vị này tổng tài lời nói, mọi người tâm lý chàn đầy mở mở tờ. Biết rõ các ngươi có tiền, biết rõ các ngươi ngư bức, biết rõ các ngươi hảo không trô sắp đặt, nhưng các ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta lưu ngụm canh A. Cả đám đều 30 mươi có thể hay không cho người khác lưu con đường sống. Chúng ta còn thế nào chơi? Ghét nhất các ngươi những cái này phá hư quy của người. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 226, hai cái tập đoàn đoạt thức ăn trước miệng cọc. Không phải còn có hai cái tân tiết mục sao? Có người đặt câu hỏi. Ba lúc này, thiên tiểu tập đoàn tổng tài Chu Thiếu Khang đứng lên nói, các vị không có ý tứ, hai ngăn tân tiết mục bên trong có một cái đã là ta thiên tiểu tập đoàn vật trong túi. Chúng ta ở năm ngoái liền đã giao 20 ước tiền đặt cọc, mà khác, chúng ta 2 ngày trước lại bổ giao 10 ước, đem đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo cũng mua. Ba cho nên cái này tân tiết mục các ngươi cũng không cần trông cậy vào. Ba cái này càng thêm như bức, liền tiết mục đều không chế tác ra đến liền đã giao tiền, hơn nữa còn là sớm nửa năm giao tiền. Mẫu chốt hơn là, cư nhiên đem tất cả quảng cáo đều thừa bao, một điểm cặn bát đều không lưu cho bọn hắn. Đối với này, tất cả mọi người cảm thấy rất bất đắc dĩ Đây không phải là còn có một cái tân tiết mục sao? Ba cái kia tiết mục hẳn là còn không có nhà tài trợ A Có người hỏi. Bạch Thanh Tuyết lắp đầu, xác thực còn không có. Cái này tiết mục gọi China Got Talent, là đài truyền hình chúng ta hơn nửa năm trọng điểm đẩy ra tống nghệ tiết mục. Ba cái này tiết mục chuyên môn là cho dân chúng bình thường chuẩn bị, để dân chúng có thể lên đài biểu hiện bản thân sở trường tuyệt chiêu, thông qua cho người bình thường cung cấp một cái cởi mở biểu diễn bình đài, cho bọn hắn hiện ra bản thân, thực hiện mơ cơ hội Nghe được giải thích như vậy, rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy thất vọng. Bình dân bách tính có thể biểu diễn cái gì? Bọn họ tiết mục có gì đáng xem? Cùng người người bình thường ra sân biểu diễn, còn không bằng để một vị tiểu thịt tươi đến bính bính khiêu khiêu, nũng nhịu giả ngây thơ được chú ý hơn. Còn có thương nhân lắc lắc đầu, cho rằng sờ ta ti cũng là như vậy, nghe danh không bằng gặp mặt, đều là bên ngoài chuyển quá lợi hại bọn hắn mới mộ danh mà đến, kết quả vô cùng thất vọng. Nhìn đến... Sở ta TV liên tục đẩy ra mấy cái bạo hỏa tiết mục, hiện tại đã tự cao tự đại, đẩy ra loại này tiết mục không phải tìm đường chết sao. Đúng vậy a người bình thường biểu diễn có cái gì để nhìn? Bọn hắn có thể có cái gì tuyệt chiêu? Đúng, dù sao ta là không coi trọng cái này tiết mục. Vẫn là lưu lượng minh tinh tốt, có bọn hắn thì có người xem. Sở ta TV là phi thường có thực lực, nếu có thể đẩy ra một ngăn tiểu thịt tươi tiết mục, ta nhất định bỏ ra hai mấy ức. Đám người khe khe nói nhỏ. Lắc đầu thở dài. Đây chính là ngành giải trí trước mắt phổ biến nhất tâm tính, truy đuổi lưu lượng minh tinh, cho rằng có lưu lượng minh tinh, có tiểu thịt tươi liền có tiền, không chú ý tầng dưới chốt văn hóa, đối với dân chúng sinh hoạt chẳng thèm ngó tới. Nhìn thấy đám người biểu tình thất vọng, Bạch Thanh Tuyết nội tâm không có chút nào gợn sóng. Trên thực tế, nàng nguyên lai cũng không coi trọng cái này tiết mục, bởi vì cái này tiết mục cùng bây giờ chủ lưu văn hóa không hợp nhau. Nhưng đây cũng là chồng nàng Lâm Bắc Phàm trọng điểm đề cử. Hơn nữa là mãnh liệt đề cử, dù cho trong lòng có nghi hoặc nàng cũng toàn lực làm tiếp, người khác mới mặc kệ, lao công, cao hứng nàng liền vui lòng. Tất nhiên trước tiên nói đến China Gotta lần, vậy chúng ta tiếp xuống trước nói nói tiết mục này tài trợ vấn đề. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nói, China Gotta lần là đại truyền hình chúng ta hơn nửa năm trọng điểm đẩy ra tiết mục, sẽ ở đêm thứ 6-9 giờ đẩy ra, đại khái 90 phút đồng hồ tả hữu. Dựa theo thường ngày lệ cũ, chúng ta sẽ thiết lập 7 cái tài trợ danh lạch. Theo thứ tự là một cái quan danh tài trợ, hai cái mời riêng tài trợ, còn có bốn cái chỉ định sản phẩm. Chờ chút, bạch tổng, ngồi ở phía trước phượng tường tập đoàn tổng tài hoa thiếu phong dơ tay lên, nói, ta cảm thấy cái này tiết mục cũng không cần phân cái gì quan danh tài trợ mời riêng tài trợ loại hình. Chúng ta phượng tường tập đoàn phi thường xem trọng cái này tiết mục, cảm thấy cái này tiết mục phi thường phù hợp chúng ta tập đoàn tôn chỉ, quyết định bao xuống tất cả quảng cáo vị, trở thành duy nhất nhà tài trợ. lời này vừa ra Đánh mộng hiện trường các vị lao tổng Kết quả đám người còn chưa kịp phản ứng Mỹ trang tập đoàn An Mỹ nghiên tổng tài cũng đứng lên Ta cảm thấy hoa tổng nói đúng Cái này tiết mục không cần phân ra nhiều như vậy Quảng cáo vị Chúng ta Mỹ trang tập đoàn cũng phi thường xem trọng cái này tiết mục Quyết định toàn bộ nhận hết Trở thành duy nhất nhà tài trợ Về phân phí tài trợ Bao nhiêu đều không là vấn đề Đám người Cảm giác này làm sao quen thuộc như vậy Lúc trước khang chính tập đoàn Chính huy tập đoàn bốn cái ngàn ước tập đoàn không phải là như vậy sao? Chẳng lẽ cái này sẽ lại là cái thứ tư bạo hỏa tiết mục sao? Vừa nghĩ tới mấu chốt, tất cả mọi người không bình tĩnh. Bạch Thanh Tuyết đại truyền hình nhân viên tương quan đều không bình tĩnh. Tiết mục còn không có đẩy ra nghiệm minh hiệu quả đây, các người hai cái tập đoàn cũng nhịn không được đứng ra tranh đoạn. kết quả còn cho ta hứa hẹn, phí tài trợ không là vấn đề. Ngươi là sợ chúng ta làm thịt đến không đủ lát sao? Nhất là Lâm Bắc Phàm, trong lòng hoài nghi Chẳng lẽ hai cái này tập đoàn đã đánh giá ra China gót tá lần chân chính tiềm lực? Ở một cái khác thời không, gót tá lần cũng không phải là Trung Quốc sáng tạo, nhưng thật là một cái vang dội các quốc gia phi thường thụ hoang nên một ngăn tống nghệ tiết mụ. Trung Quốc nào đó đài truyền hình từ nước ngoài đưa vào bản thổ hóa về sau, có nhiều lần trở thành năm đó người xem quán quân. Nếu như muốn nói tiềm lực cùng lực ảnh hưởng, China gót tá lần tuyệt đối phải so nếu bạn là người duy nhất ổ lý diệu chủ vương tranh bá càng có lực ảnh hưởng. Bởi vì China gót tá lần nếu như làm rất tốt, sẽ có thể đi ra biên giới, ảnh hưởng đến từng cái quốc gia. Nhưng là mặt khác ba cái tiết mục chủ yếu vẫn là bản thổ phát ra, nhiều nhất ảnh hưởng đến hoa ngữ địa khu. Ba cái này sẽ là sở ta ti lại một ngăn hấp kim lợi khí. Hiện tại tinh quang đài truyền hình đã có cái này thực lực, cho nên đã là thời điểm đẩy ra cái này tiết mục. Bạch Thanh Tuyết cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, nghiêm chỉnh nói, hai vị lao tổng. Này tiết mục là chúng ta năm nay hơn nửa năm trọng điểm đẩy ra tống nghệ tiết mục, chào giá vô cùng cao, nếu như các người muốn bao xuống đến sẽ tiêu phí một bút to lớn tài chính. Nếu như dựa theo cạnh tranh giá quy định tính toán, các người chí ít đều muốn chi tiêu 10 ước phí tài trợ. Đám người, hai cái kia tập đoàn điên cuồng, các người đài truyền hình càng thêm điên cuồng. Còn không có phát sóng, liền giá muốn nhiều như vậy phí tài trợ, người coi người khác là oan đại đầu sao. Kết quả thật là có oan đại đầu tồn tại. Thiện nghi như vậy Vì có thể vỗ xuống một cái tiết mục, chúng ta phượng tường tập đoàn thế nhưng là chuẩn bị 40 ước tài chính. Chúng ta phượng tường tập đoàn thế nhưng là một chút cũng không yếu hơn khang chính tập đoàn, long môn tập đoàn. Hoa thiếu phong dựng thẳng lên đến ba ngón tay, hào khí vô hẳn nói, nếu không, bạch tổng ngươi thêm một chút nữa à, ta cảm thấy 30 ước cũng không tệ. Đám người, ba cái này không phải thêm một chút, rõ ràng thêm rất nhiều tốt ta Mỹ trang tập đoàn An Mỹ Nghiên cũng nói, ta cũng cảm thấy 10 ước thực sự quá ít. 30 ức cũng không tính nhiều. Như vậy đi, Bạch tổng ngươi rất khoát đem đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo cũng cùng một chỗ đóng gói bán, chúng ta tập đoàn dưới cờ có mấy khoản sản phẩm mới đang chuẩn bị muốn đẩy ra. Ta ra 40 ức, có đủ hay không? Đám người. Hoa Thiếu Phong gật đầu một cái, "Tán Dương, ta cũng cảm thấy cái này chủ ý không sai. Chúng ta tập đoàn cũng là có rất nhiều sản phẩm, đem tài trợ quảng cáo cùng đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo đóng gói mua lại, nhất định sẽ đối với chúng ta tập đoàn phát triển đưa đến to lớn thôi động tác dụng." Bất quả ta cảm thấy, 40 ước khả năng vẫn là quá ít. Đáng người những cái này tập đoàn lão Tổng làm sao như vậy có thể trăng bước. Sáng ngủ ta hợp kim ti tan mắt. Các người rốt cuộc là làm ăn, hay là làm từ thiện. Khang chính tập đoàn, long môn tập đoàn, chính huy tập đoàn, thiên tiểu tập đoàn mấy vị Lao Tổng nhìn nhau, cư nhiên xuất hiện hai cái đoạt thức ăn trước miệng cọ. Đối với hai cái này đống nhiên nô ra tập đoàn sinh ra to lớn địch ý. chương 227, đẩy ra chủ thần phim TV. Bạch Thanh Tuyết mấy người cũng bị bọn hắn cái này một hệ liệt tao khí thao tác chấn động. Ba chưa từng có đem đưa tiền hành vi làm như vậy thanh tân thoát tục lại đương nhiên, chàn đầy to lớn bức cách, liền xem như khang chính tập đoàn, long môn tập đoàn bốn đại tập đoàn đều hơi có không bằng. Trong lòng bọn họ chỉ muốn nói 5 chữ, đại lão cầu bao nuôi. Lâm Bác Phàm bình tĩnh sở lấy tiểu miêu lông, đối với loại này tình huống đã nhìn lắm thành quen. Dù sao xuyên Việt rồi, hắn gặp được loại chuyện này đã không phải là một lần hai lần. Phải học được thích hướng bên này náo tàn không khí. Tiểu công chúa, nếu như ta có cá khô cùng viên thịt, ngươi muốn tuyển loại nào? Lâm bác phàm phát ra tâm điện cảm ứng, đùa giỡn tiểu miêu. Mèo dạ đồn nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, tại sao phải tuyển chọn, ta đều muốn. Lâm bác phàm, thực sự là một chỉ xã hội mèo, lòng tham. Đây cũng là bạch thanh tuyết ý nghĩ. Đã các người đều chạy tới đưa tiền, bạch thanh tuyết làm sao sẽ không đáp ứng. Tốt à, tất nhiên hai vị lao tổng có thành ý như vậy Như vậy chúng ta liền đem hai phương diện quảng cáo hợp lại đồng thời đấu giá. Bạch Thanh Tuyết cười mị mị nói, phí tài trợ cùng đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo liền theo giá quy định 15 ức tính A, người trả giá cao được. Rất tốt, ta ra 40 ức. An Mỹ nghiên lập tức ra giá, vừa ra liền là giá trên trời. Tuy nhiên đám người đã sớm lòng có chuẩn bị, nhưng là lại một lần nữa nghe được nàng ra giá, vẫn là cảm thấy vô cùng chấn kinh. An Tổng thực sự là phụ nữ không thua đấng mảy dâu. Hoa thiếu phong nụ cười nhạt nhòa Có một loại mưa gió bất động ăn như sơn khí phách, tất nhiên an tổng đều đã xuất thủ, vậy ta cũng không thể không làm biểu thị. 41 ức. Ta ra ra 41 ức. hoa Đám người xôn xao, giá cả như vậy cư nhiên có thể kéo lên. hoa tổng hào thủ đoạn. Vậy tiểu nữ tử cũng phụng đổi tới cùng. An Mỹ nghiên mặt không đổi sắc, ta ra giá 45 ức. hoa Một lần tăng giá liền là 4 ức, đám người lại một lần nữa chấn kinh. Ta không có an tổng phách lực. Nhưng là mấy ước ta vẫn phải có. Hoa thiếu phong bình tĩnh dơ bảng, ta ra giá 50 ước. Hoa. Vị này càng thêm dữ dội, một thêm liền là 5 ức Tất cả mọi người nghi hoặc, các người rốt cuộc là đang mua đất, hay là mua quảng cáo. Giá cả như vậy đều có thể mua xuống một tòa cao ốc chọc trời. Liên như vậy, giá cả một đường đống nhiên mà tăng mạnh, nhiều lần lập lên độ cao mới. Cuối cùng, China gót tá lần tất cả quảng cáo bị phượng tường tập đoàn lấy 60 ước giá trên trời mua xuống. An tổng Đà tạ đà tạ. Hoa Thiếu Phong Cung Duy nói. hử Làm bộ làm tịch. An Mỹ nghiên không cam lòng ngồi xuống. Bọn hắn xác thực chuẩn bị rất nhiều tài chính, nhưng là vẫn như cũ phượng tưởng tập đoàn hùng hậu. Phượng tưởng tập đoàn là làm châu báo buôn bán. Hắn là một cái gia tộc sản nghiệp, đã có trên trăm năm lịch sử, nội tình vô cùng hùng hậu, tài chính phi thường dư giả muốn ở phương diện này cạnh tranh qua bọn hắn căn bản không có khả năng. Trong đó, thiên thiệu tập đoàn cũng đấu giá một lần. Nhưng là cuối cùng không thể không từ bỏ. Bởi vì bọn hắn đã có một cái tiết mục, không có như vậy nóng nổi. Hơn nữa, bọn hắn còn muốn chuẩn bị đầy đủ tài chính vì cái cuối cùng hạng mục làm chuẩn bị. Mặt khác ba cái tập đoàn cũng là ý tưởng giống nhau. Trong tay bọn họ đã có một cái tiết mục cùng một cái phim tivi hơn nữa đều là đã chứng minh thành công hạng mục, cho nên không như vậy nóng nổi. Hơn nữa, bọn hắn đồng dạng phải chuẩn bị tài chính cạnh tranh cái cuối cùng hạng mục. Ai không biết, China gót tá lần nóng nảy toàn cầu về sau. Bọn hắn hối hận tím cả ruột. Một ngăn còn chưa biết hiệu quả tống nghệ tiết mục cư nhiên bán ra 60 ước giá trên trời. Cái này đã tương đương với bể trồ nạ cao úc, đám người thở dài. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay đắt tiền nhất quảng cáo tài trợ. Uy tín lâu năm tập đoàn liền là uy tín lâu năm tập đoàn, bất cứ lúc nào đều không thể coi thường. Bình thường buồn bực không lên tiếng, vừa ra tay liền kinh thiên động địa Nghỉ ngơi 20 phút, mọi người tiếp tục cạnh tranh. Bởi vì trước đó vô ra giá trên trời. Cho nên tiếp xuống bộ môn giá sau cùng đều tăng lên trên diện rộng, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Trong đó, nếu bạn là người duy nhất đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo bắt lại 15 ức. Ô Lì Diêu đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo bắt lại 13 ức. Chủ Vương Tranh 3 đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo bắt lại 12 ức. Phim TV Võ Lâm Ngoại chuyện bộ thứ 2 đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo bắt lại 8 ức. Hơn nữa Ái Tình Công Ngụ bộ thứ 2 đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo 6. 5 ức. Sở TV chỉ là đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo liền đã kiếm lời 5-4. 5 Ư, phí tài trợ phương diện, nếu bạn là người duy nhất phí tài trợ 30 ước, ố lì riêu phí tài trợ 30 ước, chủ vương tranh bá phí tài trợ 30 ước, võ lâm ngoại chuyện phí tài trợ 30 ước, ái tỉnh công ngụ phí tài trợ 30 ước, tổng phí tài trợ là 150 ước. Sở Ta TV chỉ là sống bằng tiền dành dụm liền đã ăn vào no bụng. Còn có 2 ngăn mới tống nghệ tiết mục, một cái bắt lại 30 ước. Một cái khác người khác toàn diện không coi trọng China gót tá lần cư nhiên bắt lại 60 ức, tổng cộng 90 ức, giá cả càng thêm kinh người. Nói cách khác, một lần này chiêu thương đại hội trừ bỏ thiên tiểu tập đoàn nộp trước 20 ức, Sở Ta TV đã bắt lại 20 chín bốn. Nam ức, gần 300 ức giá sau cùng. Vừa nghĩ tới cái số này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Sở TV thật là rất có thể kiếm tiền, gần 300 ức giá sau cùng, vậy lợi nhuận có thể có cao bao nhiêu? Ba chỉ sợ sẽ là ngàn nước tập đoàn cũng so không nổi. Ở một lần giữa trận nghỉ ngơi trở về, Bạch Thanh Tuyết sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tâm tình phi thường vui vẻ. hiển nhiên mới vừa một hệ liệt giao dịch đều làm nàng vừa lòng phi thường, có nhiều như vậy tài chính ủng hộ, sợ ta TV sẽ lại một lần bay lên. Kế tiếp là cái cuối cùng hàng ngụ. Bạch Thanh Tuyết nói ra, ba đây là một bộ phim TV, cũng là đài truyền hình chúng ta năm nay long trọng đẩy ra một bộ đại kịch. Một bộ sẽ có khả năng vượt qua ái tỉnh công ngụ võ lâm ngoại truyện siêu cấp đại kịch. Nghe được như thế giới thiệu, đám người liên tục kinh hô. Ái tỉnh công ngụ võ lâm ngoại truyện đã là phim TV sử thượng kỳ tích, một cái là bạo hỏa phim TV, một cái khắc càng trâu bò, là một cái quốc dân tính phim TV, bọn hắn lưu lại chuyển kỳ đến nay để cho người ta nói chuyện say xưa. Kết quả Bạch Thanh Tuyết lại nói cho chúng ta biết, Star TV đẩy ra bộ phim thứ 3 cư nhiên so với bọn hắn còn muốn dữ dội, Thậm chí có khả năng vượt qua hai bộ này thần kịch, há có thể không cho bọn hắn sử sốt. Đối với mọi người phản ứng, Bạch Thanh Tuyết rất là hài lòng. Nàng nụ cười nhạt nhòa, mọi người không nên hoài nghi, hắn xác thực có được dạng này tiềm lực. ba có lẽ đang ngồi một số người đã đoán được là bộ nào phim tivi ta hiện tại liền có thể khẳng định nói cho các người biết, chúng ta sở ta TV ở năm nay sẽ đẩy ra tivi đại kịch liền là cải biên từ nổi danh Internet tác giả phàm nhân hiện tượng cấp tiểu thuyết mạng cùng tên phim TV trù thần. Lời này vừa ra, hiện trường nổ. Lại là trù thần. Vang rội toàn bộ Hoa Quốc tiểu thuyết mạng trù thần. Ba đây là một bộ ảnh hưởng đến Internet cùng với thực tế siêu cấp thần thư. Sách tác giả phàm nhân chỉ dựa vào quyển sách này liền đã trở thành ức vạn phú ông. Bộ này tiểu thuyết thật quá lợi hại, nhất là ta lão bà thích nhất đi theo tiểu thuyết học chủ nghệ, làm ra đồ ăn ăn cực kỳ ngon, hiện tại nhà ta thực đơn tất cả đều là trù thần thức ăn bên trong. Bản này tiểu thuyết như bước đến nổ. Nghe nói giới đầu bếp cung phi thường trọng Thị quyển này tiểu thuyết bọn hắn căn cứ tiểu thuyết tiêu chuẩn sửa chữa chủ sư bình định quy tắc chỉ cần học được phía trên cái kia đẳng cấp đồ ăn mới tính được là cái kia đẳng cấp chủ sư Đúng vậy à bộ này tiểu thuyết Tuy nhiên còn không có hoàn tất nhưng là đã bị đám người bọn họ nhận định là phòng bếp thánh kinh còn có thần bí Luyến Tuyết ái tiểu chuyên môn vì nữ chính làm theo yêu cầu một ca khúc chương 228 chủ thần Lâm Thế đám người nghị luận ở Mỹ bốn đại tập đoàn đại biểu trong lòng vui vẻ Bọn hắn chờ đúng là một cái này. Bởi vì bộ này phim TV sẽ thể hiện ra Trung Hoa bác đại tinh thâm chủ nghệ, có được khổng lồ đám người hái mộ, người xem có cam đoan. Hơn nữa vô cùng có khả năng đánh xuyên qua biên giới, ảnh hưởng đến hải ngoại đi. Trong đó lợi ích lớn. Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, chúng ta đã lấy được internet thần thư chủ thần phim TV cải biên quyền, hơn nữa bản sách tác giả phàm nhân cũng sẽ tự mình tham dự cải biên, cam đoan nguyên chất nguyên vị hiện ra trong sách nội dung cốt truyện, cùng với đủ loại mỹ vị món ngon. Mặt khác, chúng ta bộ này phim TV chủ thần sẽ áp dụng toàn bộ thực cảnh quay trụ. Nói cách khác bộ này phim TV không sử dụng bất luận cái gì điểm đặc hiệu, để mọi người tận mắt cảm thụ Trung Hoa tài nấu nướng mị lực. Hoa. Đám người kinh hô. Phải biết, bộ này tiểu thuyết càng tiếp cận đằng sau, theo nhân vật chính tải nấu nướng tăng cường, làm ra đồ ăn độ khó càng ngày càng cao. Nhất là trong sách đến cuối cùng quỷ thần khó lường gần như huyền huyễn làm đồ ăn phương thức, không làm ra đặc hiệu căn bản lại không được. Chẳng lẽ Trong hiện thực thật sự có người có thể làm như vậy đồ ăn. Thế là, có người đem vấn đề này xét ra. Bạch Thanh Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng. Vấn đề này, ta cảm thấy mọi người tận mắt nhìn thấy càng có sức thuyết phục. Mời xem vờ cơ dịch giờ. Đại sảnh trở tối, máy chiếu hình bên trên bắn ra phòng bếp hình ảnh. Ở phòng bếp đứng đấy một vị chú sư, nhưng là chỉ có thấy được cổ trở xuống bộ vị, nhưng y nguyên có thể nhìn ra được hắn là một vị phi thường trẻ tuổi chú sư, rắn người cũng không tệ lắm. Ba lúc này, Vị kia chủ sư từ bên cạnh ao nước bên trong nhấc lên một đầu đại đại cá chấm cỏ, gần có 10 cân nặng, so người trưởng thành cánh tay còn lớn hơn, nhảy nhót tương bừng phi thường có sức mạnh. Kết quả, lại thế nào nhảy nhót cá chấm cỏ cũng không tránh thoát vị kia trẻ tuổi chủ sư tay, bị hắn vững vàng đặt tại cái thất gỗ gõ một cái liền choáng, sau đó nhanh chóng khứ trừ lần thiến, cuối cùng dơ tay chém xuống hai đao, toàn bộ cá chấm cổ đầu cá bị chặt đứt, hơn nữa còn mở ngực một bụng. Con cá này lật ra xem xét, mặt cắt lạ như thế trình tề. Cá một đầu khác không có xương cá, một đầu khác xương cá bên trên chỉ có thật mỏng một tầng thịt. Hơn nữa cư nhiên không có cắt đến nội tạng, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ba toàn bộ quá trình không cao hơn 10 giây. ta ít. Đây có phải hay không là ấn tiến nhanh? Có người nhịn không được kinh hô. Đây là cái gì đao công? Thật không phải là đặc hiệu. Lại có người gọi. Ba lúc này, màn ảnh rút ngắn, vị kia trẻ tuổi chủ sư nhanh chóng dọn dẹp xong nội tạng về sau, bắt đầu rút xương. Hắn cũng không có đổi công cụ, liền cầm lấy cây đao kia lần nữa dơ tay chém xuống, đem xương cốt toàn bộ cắt đi, sau đó thao tác cây đao này linh hoạt đem thân cá bên trên xương rút ra, mỗi một cái xương cá đều bị đánh bay đi ra, chuẩn xác không có lầm rơi vào bên cạnh địa ăn. Thấy một màn như vậy, đám người tập thể mở bước. Đây rốt cuộc là làm đồ ăn hay là tạp kỹ? Xương cá cũng rất nhanh dọn dẹp ra đến, vị kia trẻ tuổi chủ sư tiếp tục dơ tay chém xuống, đem đã phân chia hai nửa không đúng? Con cá này đuôi còn liền cùng một chỗ, cắt thành cúc hoa cá. Ba lúc này, một bên đã dầu nóng, chủ sư vung một chút tinh bột, sau đó qua dầu 2 phút đồng hồ. Mà trẻ tuổi chủ sư nóng một cái nồi khác, bắt đầu làm với liệu. Đầu tiên là cắt dưa leo, dưa a leo bị hắn cắt thành một đầu không đứt dây lò xo, sau đó kéo ra bản thành mấy cái vòng bày ở trên dĩa, vừa vặn đem đĩa xếp đầy, lục sắc một mảnh thoạt nhìn giống vậy cá một dạng, vô cùng tinh xảo đẹp mắt, quá trình không có vượt qua 10 giây. Sau đó là cà rốt, rau thơm, hành tây, rau cẩn, các loại rau xanh, bị hắn cắt thành tia hoặc là cắt thành thiến, sau đó cũng không biết là làm thế nào, tất nhiên bản thân bay vào 3 mét bên ngoài chảo nóng bên trong. Khán giả, như vậy giả, cái này thật không phải là đặc hiệu. Liên như vậy, một đạo đơn giản cá kho liền làm tốt. Nhìn xem búp hơi nhiệt khí, ở đây người xem phản phất có thể xuyên thấu qua màn hình người thấy mùi đồ ăn. Thật là thơm a Có người nhịn không được nói. Muốn ăn. Lại có người nói, còn có người cái bụng ủ cục kêu lên. Thật sự là món ăn này thoạt nhìn quá mê người, không chỉ thoạt nhìn mê người, hơn nữa nhìn hắn làm quá trình đều vô cùng mê người, làm cho người đặc biệt muốn ăn. Món ăn này ta nhớ ra rồi, chính là chủ thần bên trong giới thiệu, danh tự liền kêu là hương sắc cá kho, là một đạo nhị cấp chủ sư đồ ăn. Có người giống như phát hiện đại bí mật, cao hứng lớn tiếng kinh hô. Hương sắc cá kho, lại là món ăn này. Rất nổi danh. Cơ bản mỗi một cái đi long môn tiểu điếm người ăn cơm đều điểm món ăn này. Thế nhưng là thoạt nhìn không giống A. Ba chúng ta ở long môn tiểu điếm ăn đến không phải tách ra từng cục sao. Bởi vì dạng này trộn xào độ khó thực sự quá lớn, đã muốn để thịt cá không tan, còn muốn cho cá không gây đuôi trong hiện thực không có người nào chủ sư có thể làm được. Ba cho nên mới bị mặt khác chủ sư thấp xuống độ khó, cho nên các ngươi nhìn thấy kỳ thực đều là giả, đây mới là chính phẩm, mới thật sự là hương sắc cá kho. Hắn cách làm cùng tiểu thuyết miêu tả hoàn toàn giống như lúc, thậm chí càng thêm đặc sắc. Người kia dùng sức phản bác, có thể thấy được hắn là một cái to lớn ăn hàng, hơn nữa đối với chủ thần bên trong món ăn thuộc như lòng bàn tay, còn có thể phân biệt thật giả Ba lúc này, Long Môn Tập đoàn Trần Giao Chủ tịch đứng lên nói, ba cái này ta có thể chứng minh, hắn nói là sự thật. tựa như vừa rồi vờ cờ dịch giờ bên trong ta sư. Vị kêu người trẻ tuổi làm thế nào đồ ăn rất nhiều nhất cấp chủ sư đều làm không được. Trước không nói đằng sau ném xảo muốn đuôi cá không đoạn căn bản không có khả năng, liền muốn thịt cá không nát đều rất khó khăn. Ba còn có phía trước rút đi xương, cũng là một hạng độ khó rất cao kỹ thuật, chúng ta đại chủ cũng không có cách nào làm được. Cho nên, chúng ta đi qua nghiên cứu tiến hành cải tiến, giản hóa rất nhiều chương trình, liền hiện ra các ngươi bình thường ăn loại kia hương sắc cá kho. Chân tổng, các ngươi làm hương sắc cá kho ta vừa rồi vờ cờ giờ bên trong cá kho cùng so sánh vị đạo làm sao. Ba cái nào càng hơn một bậc có người nhịn không được hỏi. Chương 229, đỉnh phong chủ nghệ, đánh vỡ biên giới. Trần Dao lắc lắc đầu, nói, không thể so sánh, vị đạo chênh lệch rất lớn. Ba giống vừa rồi người tuổi trẻ kia nhiều như vậy cách làm, kỳ thực cũng không phải là không công, cũng không phải là vì huyễn kỹ mà huyễn kỹ, cũng tỉ như phía trước rút sườn, giống hắn một loại kia nhanh chóng mà có lực, có thể giảm bất đối với cá tổn thương, để thịt cá càng thêm hoàn chỉnh. Ba còn có cá liền đuôi Kỳ thực cũng là vì để cá ở nấu sôi quá trình bên trong, duy trì nhất định quy luật phát sinh biến hình, dạng này càng thêm đẹp mắt. Ba còn có phía sau ném nồi trộn xào, kỳ thực cũng là vì để thịt cá bảo trì hoàn chỉnh, đồng thời muốn để hắn và phối liệu rồi rào tiếp xúc. Ba mỗi một bước đều có ý tứ, kém một bước, ngày đêm khác biệt, húng chi còn kém nhiều như vậy bước, vị đạo tự nhiên chênh lệch rất xa. Mới qua nửa năm, nàng phát hiện mình vị này tiểu sư đệ chủ nghệ lại tăng trưởng, không chế lực rượu đến cực điểm. Nhìn nàng làm đồ ăn như không phải làm đồ ăn, mà là đang làm nghệ thuật, này thiên phu thật là khiến người đấu kỵ. Trước đó thái thịt đây, hắn món ăn rất xa thả vào trong nồi có ý tứ gì. Có người khiêm tốn hỏi, ba cái kia thuần túy chính là vì huyến kỹ. Trần dao mặt tối sẩm, đám người cười ha ha. Bạch Thanh Tuyết muốn nói, đây không phải là huyến kỹ, mà là ta lão công lười nhát nhiều đi mấy bước, cho nên mới làm như vậy. Vậy dạng này làm ra hương sắc cá kho hẳn là ăn rất ngon a Có người liếm liếm ngụm nước, chỉ là nhìn xem làm liền dẫn phát thèm ăn, thật muốn tự mình nếm một ngụm. Không biết vở cờ giờ bên trong người trẻ tuổi làm sao liên lạc. Ba cũng có người nói theo, giống bọn hắn dạng này lao tổng, rất nhiều đều là đại ăn hàng. Bạch Thanh Tuyết thầm nghĩ, đâu chỉ là ăn ngon, quả thực ăn ngon đến bạo. Vì bảo trì dáng người, nàng đều không thể không nhịn đau nhức cùng vợ yêu tinh chia ăn một đầu kia cá. Về phần Lao Công Lâm bác Phàm, chỉ có thể bản thân lại làm ra một đầu sau đó bản thân ăn. Các người nói, vợ cờ giờ bên trong người trẻ tuổi sẽ không phải là phạm nhân. Lời này vừa ra, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người đám người. Không thể nào, hắn nhưng là một vị viết tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết liền không thể là đại trụ. Thức ăn bên trong đều là hắn thiết kế. Thật có khả năng. Ba bất quá, ta càng có khuynh hướng video là giả. Tại mọi người thảo luận, chưa kết luận được. Bạch Tổng, bởi vì trong video vị kia người trẻ tuổi làm đồ ăn quá huyền ảo. Ta hiện tại vẫn như cũ không thể tin được một người lại có thể như thế xuất thần nhập hóa, mời lại thả một lần vờ cơ giờ. Thả chậm một chút nhìn. Một cái lao tổng đứng lên, lao mép cùng nước, nghiêm trăng nói. Đúng đúng. Lại thả một lần, thả chậm một điểm, chúng ta phải nghiêm túc kiểm tra. Nếu như đây là người làm, chúng ta nguyện ý bỏ tiền. Nếu như có thể cho chúng ta tại chỗ làm một món ăn đó là tốt nhất. Nam. Quân chúng tiếng hô là văn rội, nghi ngờ tiếng hô càng thêm văn dội Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái, tất nhiên các vị lao tổng yêu cầu, như vậy chúng ta liền thả chậm tốc độ, lại thả một lần. Vì để cho mọi người xem đến càng rõ ràng hơn, chứng minh chân nhân liền có thể làm được như thế, Bạch Thanh Tuyết để cho người ta đem tốc độ thả chậm 4 lần. Vơ cơ giờ áp dụng mới nhất màn ảnh bắt giữ hệ thống, mỗi một cảnh đều có thể thấy rõ ràng, vô cùng cao thanh, khi hắn động tác chậm phát ra lúc, y nguyên thấy rất rõ ràng phi thường ăn khớp. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng, ngược lại nhìn càng thêm nói bụng bởi vì trong video đi qua tiên tạc xào nấu nướng xảy ra vật lý và phản ứng hóa học đều rõ ràng chỉnh lên mọi người con mắt liền một giọt bị tạc bay ra ngoài dầu cũng rõ ràng như thế mỗi một cảnh mỗi một màn đều đang kích thích mọi người vị giác cảm giác giống như là ngồi ở bên cạnh nhìn xem đại trù làm đồ ăn một dạng hương vị sông và mũi tiếng nuốt nước miếng vangg lên là một hạng kỹ thuật đạt tới đỉnh phong thời điểm nó liền không chỉ là kỹ thuật mà là một môn nghệ thuật trong video vị kia trẻ tuổi chủ sư hiện tại chơi đúng là nghệ thuật Chỉ là nhìn liền có thể kích thích vị giác, làm cho người tràn ngập hưởng thụ. Ngay cả thường xuyên ăn vào lâm Bắc phàm đồ ăn vọ thiên mị nhỏ giọng thì thầm, ta tiểu nam nhân, đêm nay trở về ngươi lại cho ta làm hương sắc cá kho, ta phía dưới cho ngươi ăn, có được hay không? Ba cái này nũng nịu thanh âm xốp giòn đến bạo, lâm bác phàm phán phất cảm giác được tiểu bác phàm đều muốn ngẩn đầu đứng thẳng. Đây là yêu tinh lại đang mị hoặc ta. Thực sự là đáng hận. tước chừng 15 phút, video rốt cục phát ra hoàn tất Người phía dưới toàn bộ đói bụng thảm. Lại có người nhịn không được hỏi, Bạch Tổng, trong video hương sắc cá kho ngươi hẳn làn nếm qua. Vị đạo làm sao? Mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết, con mắt tràn ngập mong đợi hỏi ý. Bạch Thanh Tuyết mặt không đổi sắc nói, món ăn này ta sắc thực ăn vào qua, sắc thực vô cùng mỹ vị, làm cho người một miệng thơm ngát, yêu thích không bùng tay. Bất quá món ăn này chỉ là vị kêu người trẻ tuổi trong tay bình thường nhất một món ăn mà thôi. Còn có phức tạp hơn càng hao phí công phu không có hiệp ra, nhưng là ở ngày sau phim tivi bên trong, chúng ta sẽ từng cái hệ ra. Càng nói, Bạch Thanh Tuyết càng là đã ý. Lao nương không chỉ có thể ăn vào hắn làm đồ ăn, hơn nữa còn có thể hàng ngày ăn, hâm mộ chết các ngươi Đám người phi thường sợ hãi thán phục Thoạt nhìn ăn ngon như vậy một món ăn, thế mà còn là bình thường nhất. Như vậy xin hỏi trong video vị kia người trẻ tuổi là. Xin lỗi, hắn là ai ta không thể nói. Hiện tại chúng ta tiến vào chính đề. Bạch Thanh Tuyết Nghiêm chẳng nói, tin tưởng các vị đã trong lòng hiểu rõ, cái này làm đồ ăn video là chân thật nhất không có bất kỳ cái gì một cái đặc hiệu màn ảnh. Nếu như, chúng ta đem những cái này món ăn nguyên chất nguyên vị ở phim TV bên trong hiện ra, sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ, lấy được dạng gì thành tích, ta nghĩ các vị ở tại đây láo tổng hẳn là đều tâm lý rõ ràng. Các vị láo tổng đều gật đầu, tâm lý vô cùng rõ ràng. Ba chính là bọn họ những cái này ăn quen sơn chân hải vị. An quen mỹ vị món ngon người, nhìn thấy dạng này một đạo hương sắc cá kho cũng nhịn không được chảy nước miếng nhìn nhiều một lần, huống chi là người khác. Ba chỉ cần bảo trì làm đồ ăn tiêu chuẩn, tin tưởng bộ này phim TV đẩy ra về sau, nhất định sẽ cấp tốc vang dội cả nước. Thậm chí có khả năng đánh vỡ biên giới, vang dội toàn thế giới. Vừa nghĩ tới nếu như ở dạng này phim TV bên trên cắm vào quảng cáo, sau đó cùng một chỗ vang dội toàn thế giới, ở toàn thế giới mấy chục ức người trước mặt làm quảng cáo. Đây là cỡ nào điên cùng, cỡ nào tự hào một việc. Cơ hội này cỡ nào khó được. Bỏ qua cơ hội, trung thân khổ sở. Rất nhiều lao tổng yên lặng mở điện thoại di động lên, liên hệ công ty người nhanh chóng điều phối tài chính, chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Ngay cả mấy vị ngàn ước tập đoàn đại biểu cũng cùng bản thân thư ký xì xào bàn tán, ánh mắt phi thường ngưng trọng, bởi vì bọn hắn không yên tâm không đủ tiền. Hiện trường có chút ồn ảo. Bất quá, Bạch Thanh Tuyết không ngại lại tiếp tục thêm một lửa Còn có một chuyện quên nói cho mọi người, cái kia chính là vì làm tốt bộ này phim TV, chúng ta đã mời luyến tuyết ái tiểu tổ hợp gia nhập liên minh, bọn hắn sẽ phụ trách toàn bộ phim TV tất cả phối nhạc. Còn có, vì để cho phim TV hiện ra càng thêm đặc sắc, bọn hắn còn đáp ứng vì phim TV chế tắt 5 bài ca khúc mới, mỗi một bài hát đều không thể so ta tin tưởng kém. Nghe được cái này tin tức, đám người càng thêm điên cuồng. Chương 230, điều động tài chính, huyết chiến đến cùng. Luyến tuyết ái tiểu năm đầu ca khúc mới, toàn bộ đặt ở một bộ phim TV bên trong, cái này nên có cỡ nào điên cùng a Ba hiện tại luyến tuyết ái tiểu cũng đã được công nhận là tân nhiệm thiên vương, hắn tắc từ tác khúc năng lực càng là để ngoại giới nói chuyện say xưa, muốn cầu một bài ca khúc mới đều không có cửa, sở ta TV cư nhiên có thể cầm tới 5 bài. Hơn nữa luyến tuyết ái tiểu ca là có bảo đảm, từ bọn hắn xuất đạo đến nay, đẩy ra mỗi một bài hát không có chỗ nào mà không phải là kinh điển bị người đời truyền lại hát. Ba chỉ là âm nhạc, bộ này phim TV nhất định hỏa. 5 bài kinh điển ca khúc, hơn nữa ta tin tưởng tổng cộng 6 bài, toàn bộ đặt ở cùng một cái phim TV bên trong. Ta cảm thấy còn muốn tăng thêm Nam Nhi phải tự cường cùng Tủy quyển. Thật là quá điên cuồng, thực sự nghĩ không ra, bộ này phim TV không hồng nguyên nhân. Xác thực, bọn hắn xác thực quá kích động, quá phấn khởi. Đứng đầu internet tác giả, đứng đầu chế tắt trình độ, đứng đầu chủ nghệ, hơn nữa đứng đầu âm nhạc, bốn cái 11111 không phải tương đương 4 mà là vượt qua 4, tương đương 5 hoặc là 6. Mặt khác, còn có một chút muốn nói rõ chính là, chúng ta sở ta TV chỉ có thể tuyển nhận 5 cái nhà tài trợ, cắm vào 5 cái nhà tài trợ sản phẩm. Như vậy thì có thể bảo chứng phim TV chất lượng, lại có thể cam đoan nhà tài trợ lợi ích. Cùng luyến tuyết ái tiểu 5 bài ca khúc mới, chính là vì cái này 5 cái nhà tài trợ đặc biệt làm theo yêu cầu, tuyệt đối cam đoan chất lượng. Bạch Thanh Tuyết lần nữa buông xuống hào ngôn. Nghe được cái này tin tức, Mọi người thực sự là đã kích động lại bất đắc dĩ. Kích động là, chỉ cần bắt xuống một người tài trợ danh ngạch thì có một bài kinh điển nguyên bộ ca khúc, đây quả thực quá hấp dẫn người. Ba trước đó mấy đại tập đoàn liền là dựa vào mấy cái kêu bài hát đánh một đợt mạnh mẽ quảng cáo, chết để cùng ca khúc khóa lại cùng một chỗ, khiến cho tập đoàn cùng công ty sản phẩm xâm nhập lòng người. Một cơ hội này lại tới, muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ. Bất đắc dĩ là, có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, chỉ là ngàn ước cấp bậc tập đoàn thì có 6 cái Muốn cướp một cái danh ngạch không biết có bao nhiêu khó khăn, tiền khả năng không đủ a Mọi người không cần lo lắng, trừ bỏ tài trợ quảng cáo bên ngoài, còn có đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo. Lần này chúng ta chuẩn bị chiêu 10 cái, so bình thường nhiều 3 cái, mọi người thật nhiều cơ hội. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược vung tay lên, nói, như vậy không nói nhiều lời, chúng ta chủ thần cạnh tranh bắt đầu. Mỗi một cái tài trợ danh ngạch năm ức cất bước, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn so với 1.000 vạn. ba cái thứ nhất danh ngạch hiện tại bắt đầu cạnh tranh Bốn đại tập đoàn đã sơm xoa tay, chuẩn bị ổn thỏa. Làm bạch thanh tuyết hô lên bắt đầu về sau, bọn hắn cơ hội là cùng một thời gian đứng lên, sau đó trăm miệng một lời. Ta ra mời ức. Ta ra mời ức. Ta ra mời ức. Ta ra mời ức. hoa Đám người trần kinh. Vừa mới bắt đầu, phía dưới liền tăng lên gấp đôi, các ngươi thực sự là quá liệu. Có người cảm giác tâm lệnh một đoạn. Ba hiện tại vừa mới bắt đầu giá cả đều tăng gấp đôi. Nếu là cạnh tranh xuống dưới chẳng phải là muốn lại tăng gấp đôi. Bốn vị lao tổng nhìn nhau, con mắt ra vào mảnh liệt hỏa hoa, tuy nhiên bình thường bọn họ là bằng hữu có thể chuyện trò vui vẻ, nhưng là dính đến tập đoàn lợi ích lúc, bọn hắn quyết không thể nhường cho. 15 ức, 18 ức, 20 ức, không đến chốc lát, lại tăng lên gấp đôi. Đám người lần nữa chấn kinh, chấn kinh đến chết lặng. Bất quá, lúc này mỹ trang tập đoàn đại biểu An Mỹ Nghiên bỗng nhiên giật vào, bá khí vênh vào nói, "Ta ra 30 ức." Vừa rồi nàng không có lấy đến China na gót tá lần, lần này nhất định phải nhất cử cầm xuống. Hoa! Đám người lại một lần nữa chấn động. Mở màn không đến 3 phút đồng hồ, giá cả đã tiêu thăng gấp bội, người đây là không cho người khác đường xuống A. Chúng ta những cái này tiểu ra nhà nghèo làm sao cạnh tranh. Bốn đại tập đoàn đại biểu nhìn nhau, sau đó quyết định cùng chung mối thủ, trước nhất trí đối ngoại. 31 ức. Long môn tập đoàn Trần Giao chủ tịch kêu giá. 32 ức. An Mỹ nghiên không chút do dự. 33 ức. Khang chính tập đoàn hứa ra hảo cùng lên. 34 ức. An Mỹ nghiên một bước cũng không nhường. 35 ức. Đúng lúc này, Phượng tường tập đoàn Hoa Thiếu Phong đống nhiên thỏ một chân vào, ta ra 36 ức. An Mỹ nghiên đấu chí càng thêm dâng trảo, vừa rồi thua một lần, lần này tuyệt không thể thua. 40 ức. Lại một lần nữa hô lên giá cao, nhất cử định cắn khôn. Bốn đại tập đoàn cùng với Phượng tường tập đoàn đều không có ra giá nữa, bởi vì cái này danh ngạch còn có bốn cái. Cũng không phải duy nhất tính, đoạt không được cái này còn có thể giành lại một cái, bọn hắn không đáng vì danh ngạch này liệu đến người chết ta sống. Ba lúc này, đám người nhìn mà than thở. Chỉ bất quá trong đó một cái tài trợ quan danh mà thôi, cư nhiên bán ra 40 ức giá trên trời. Vậy năm cái tài trợ danh ngạch, chẳng phải là muốn đạt tới 200 ức. Đây vẫn chỉ là tài trợ danh ngạch mà thôi, còn có 10 cái đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo, cái này chỉ sợ lại là một bút kinh thiên báo giá. Nghĩ đến đây. Trong lòng mọi người phanh phanh nghệ, kích thích đến không được. Một bộ phim TV thu nhập đều có thể đạt tới 200 ức, so phòng bán vẽ cao nhất điện ảnh còn kiếm tiền, cái này ai có thể tin tưởng. Nếu như không phải phát sinh ở trước mắt, bọn hắn đều cho rằng đây là thổi. Đúng giờ, có một vị lao tổng đứng lên hỏi, bạch tổng, chúng ta có thể liên hợp cạnh tranh sao? Chúng ta nếu như chỉ có một cái xí nghiệp, căn bản không ra được 40 ức giá trên trời, cho nên quyết định bao đoàn cạnh tranh. Tài trợ danh ngạch thực sự quá ít mới không đến 5 cái, nhưng là ngàn nước tập đoàn thì có 6 cái, bọn hắn những cái này tiểu xí nghiệp căn bản không cạnh tranh được, nhưng là lại không nghĩ bỏ lỡ đem xí nghiệp đẩy hướng toàn cầu cơ hội, cho nên đành phải áp dụng loại này phương thức. Lại có một số lớn thu nhập doanh thu, Bạch Thanh Tuyết cười mị mỉm nói, ba cái này đương nhiên có thể, bất quá tối đa chỉ có thể 2-3 cái xí nghiệp báo đoàn cạnh tranh, đồng thời các ngươi cũng phải thương lượng xong nội bộ lợi ích phân phối, bởi vì một cái tài trợ danh ngạch quảng cáo đầu phóng lượng là cố định. Vị kia láo tổng trong lòng vui vẻ, chắp tay nói, cảm tạ bạch tổng thành toàn. Mặt khác tiểu môn tiểu hộ công ty đều đi theo cao hứng, nhưng là không có vua xuống 5 đại tập đoàn trong lòng liền khó chịu. Ta ít. Lại còn có dạng này thao tác. 5 đại tập đoàn đại biểu đều muốn mắng chửi người. Nguyên lai like, 6 phương đại chiến bọn hắn đều đã cảm thấy đại giới lớn nhất, hiện tại lại lẫn vào nhiều như vậy tiểu cá mập, mỗi một đầu đều như đói như khác, bọn hắn có thể đối phó trong đó một đầu, nhưng là hai đầu. Ba đầu liên hợp lại liền đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp, dù sao có thể tới nơi này tham gia chiêu thương đại hội tài sản đều không thấp. Nghĩ đến đây, mấy vị tập đoàn lão tổng trong lòng toát ra một thân mồ hôi lạnh, sớm biết vừa rồi liền đổ máu tới cùng. Chỉ có vừa mới bắt xuống Mỹ trang tập đoàn An Mỹ nghiên trong lòng vui vẻ, giống như trúng thưởng lớn một dạng. Kỳ thực trong lòng cũng đang may mắn, may mắn hạ thủ sớm, chế một bước nữa khả năng cũng không phải là 40 ức. chương 231, giá trị 200 ức phim TV Bởi vì đầu ra chính sách có biến, Bạch Thanh Tuyết đặc biệt cho mọi người nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Kỳ thức chính là cho bọn hắn thời gian kéo bè kết phái, để cạnh tranh càng thêm kịch liệt, giá cả thăng đến càng cao. Nửa giờ rất nhanh trở về, nhỏ một chút xí nghiệp thỏa thuê mãn nguyện, mấy đại tập đoàn lại như lâm đại địch. Phía dưới là cái thứ hai tài trợ danh ngạch cạnh tranh, giá thấp vẫn là 5 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn so với 1000 vạn, hiện tại ta tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. Ta ra 10 ức. Không đủ lại thêm. Một cái ngồi ở hàng thứ hai xí nghiệp lao tổng tính trước khi càng nói mấy cái ngàn nước tập đoàn liền nhanh như vậy bắt đầu trang bước hơn nữa còn là ở trước mặt bọn họ trang bức không thể nhịn. cho ta chấn áp Khang chính tập đoàn hứa ra hảo không nhịn được trước đứng lên ta ra 15 ức mươi ức lại có một đợt xí nghiệp đại biểu đứng lên ta ra 25 ức đợt thứ ba xí nghiệp đại biểu khí thế hung hăng mấy vị ngàn nước tập đoàn lao tổng mặt đều đen ta ý. Lại dám khiêu chiến chúng ta quyền uy, toàn bộ xoay người làm ca hát. Trận này đại kịch, chỉ có chúng ta ngàn ức tập đoàn mới là nhân vật chính, các người đều là tiểu lâu la, đều cho ta đứng sang bên cạnh. Long môn tập đoàn Trần Giao chủ tịch đứng lên, 30 ức. Kết quả vẫn không thể ngăn cản sau lương quân cách mạng, từng cái hợp nhau tấn công. Mấy đại tập đoàn cảm thấy phi thường cố hết sức, nhưng lại không thể không đứng vững. Cuối cùng, vẫn là long môn tập đoàn Trần Giao chủ tịch ba khí trực tiếp lấy cao hơn cái thứ nhất tài trợ danh ngạch 5 ức giá trên trời, 45 ức bắt lại cái thứ hai tài trợ danh ngạch. Tuy nhiên giá cả hơi cao, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bộ này phim tivi là lấy bọn hắn Long môn tập đoàn thị giác tới quay phim, nếu như ngay cả bọn hắn đều bắt không được trong đó một cái tài trợ danh ngạch, kia liền là buồn cười lớn nhất. Bây giờ rốt cuộc ổn, nàng cũng có thể lã vọng buông cần, nhìn xem người khác cạnh tranh. Tiếp xuống cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt, mặc dù ít một cái người cạnh tranh Nhưng là đồng thời cũng thiếu một cái tài trợ danh ngạch, thế nhưng là người phía sau vẫn như cũ nhìn chằm chằm, cặp kia xanh biếc mắt nhìn đám người trong lòng phát lệnh. Khúc, kế tiếp là cái thứ ba tài trợ danh ngạch cạnh tranh. Quy tắc ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Mới ước, hai mươi Quy tắc mọi người quả nhiên đều hiểu, trực tiếp lượt qua trước mặt vận động nắm người, trực tiếp giết vào trận chung kết. Cuối cùng, cái thứ ba tài trợ danh ngạch bị khang chính tập đoàn cầm xuống, hoa 47 ức Cái thứ tư tài trợ danh ngạch bị Chính Huy tập đoàn cầm xuống, hoa 48 ức. Cái cuối cùng tài trợ danh ngạch cạnh tranh càng là kịch liệt, cuối cùng giá cả tiêu thăng đến 50 ức, nhưng vẫn là bị Thiên tiểu tập đoàn bắt lại, thật là quá khó khăn, Thiên tiểu tập đoàn lão tổng phần lương đều ướt đẫm. Cuối cùng, chu thần năm đại tài trợ danh ngạch phân biệt bị Mị Trang tập đoàn, Long Môn tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn cùng Thiên tiểu tập đoàn 5 đại nga nước cấp tập đoàn cầm xuống, tổng giá sau cùng là 230 ức. Nhỏ một chút tập đoàn công ty liên hợp lại, vẫn không có Thiêu Phiên mấy đại uy tín lâu năm tập đoàn thống trị, kết thúc lờ mờ. Duy nhất bại trận ngàn ước tập đoàn liền là Phượng Tường tập đoàn. Bởi vì hắn trước đó đã hoa 60 ức bắt lại China gót tá lần tất cả quảng cáo, tài chính khẩn trương, đã không có tài chính lại đi cầm xuống một cái trong đó tài trợ danh nghịch, chỉ có thể không cam lòng kết thúc. Kỳ thứ Phượng Tường tập đoàn tổng tài Hoa Thiếu Phong chưa chắc không có một tia hối hận. Lúc trước hắn dẫn tới nhiệm vụ tận lực nhiều dùng tiền, mấy chục ức tùy tiện xài. Nhưng là xem như tập đoàn tổng tài, hắn còn muốn cân nhắc ít lợi vấn đề. So với bị đám người nhất trí coi trọng chủ thần, China na gót tá lần tiền đổ không biết, phong hiểm quá lớn. Ai không biết, cuối cùng hắn ít lợi cũng không kém hơn mặt khác 5 nhà ngàn nước tập đoàn. Bắt không được tài trợ danh lạch, còn dư lại xí nghiệp bắt đầu cạnh tranh 10 cái đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo. Mới vừa rồi còn là hảo đồng bạn hợp tác thân mật bộ giáng, hiện tại biến thành địch nhân. Ba cuối cùng. 10 cái này đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo cũng vô ra gần 40 nước giá cả làm cho người cảm thấy ngoại ý muốn là Mỹ trang tập đoàn An Mỹ nghiên tổng tài cuối cùng còn gia nhập đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo cạnh tranh dùng gần 10 nước giá cả vỗ xuống cái thứ nhất đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo nhìn xem người phía sau đều đau răng người đều ăn vào thịt làm sao còn cùng ta đoạt canh uống bộ này tiểu thuyết có thể bán ra giá cả như vậy Lâm Bác Phàm cao hứng phi thường bởi vì đây là hắn bỏ ra tinh lực nhiều nhất một cái hàng mục Hạng mục khác đều cho người khác tới làm, duy chỉ có bộ này tiểu thuyết Chu thần hắn tỉ mị biên soạn, toàn bộ bản gốc bản thân tác phẩm. Vì bộ này tiểu thuyết, hắn không biết lãng phí bao nhiêu tế bào, hy sinh bao nhiêu cá ướp mỗi thời gian, mới có cái này tác phẩm. Hôm nay trận này chiêu thương đại hội về sau, trù thần bộ này tiểu thuyết chắc chắn dẫn bạo cả nước. Cung tương ứng, hồng Đậu Trung Văn Vong cũng là ngay đón to lớn bay lên. ba cái thứ ba tụ bảo buồn chế tạo thành công. Lần này chiêu thương đại hội tổng cộng bắt lại gần 570 ước quảng cáo thu nhập, chỉ là trong đó một bộ phim TV liền cầm xuống gần 270 ước thu nhập. Sở ta TV từ trước tới nay lần đầu chiêu thương đại hội kết thúc mỹ mãn. Làm một lần này chiêu thương đại hội thành tích tuyên truyền ra thời điểm, nhân dân cả nước đều kinh hãi. 570 ước quảng cáo thu nhập. Sở ta TV đây là đoạt tiền sao? Nhiều tiền như vậy, lợi nhuận phải có cao bao nhiêu?